nhân chính là cho chúng ta biết tôn thi, tự nhiên cũng bởi vì thánh thượng anh minh cho nên kia sự kiện mới có thể có cái công bằng nói lại chiều công chúa hành lễ công chúa ngài nói phải không công chúa sắc mặt sớm đã suy sụp xuống dưới âm thầm cắn một ngụm ngân nha nhưng đêm đó sự các nàng đều trong lòng biết rõ ràng tuy rằng cuối cùng lạc chi vi một mình gánh chịu xuống dưới hoàng thượng nghiệm ở nàng cũng bị khổ liền khoan thứ không có truy cứu đạo làm vua khoan nghiêm tương thế, điểm đến mới thôi tiêu cẩm vân cũng không nói ra Nhưng Di cùng công chúa nơi nào còn dám nói muốn truy cứu, chỉ hận hận mà ngồi xuống, nếu là giáo huấn các ngươi người của tiêu gia, bản công chúa tự nhiên sẽ không can thiệp. Thấy Di cùng công chúa đều ngồi xuống, Triệu Xuân Duy tự nhiên không tiện đang nói cái gì. Từ đầu đến cuối, Triệu Dương công chúa cũng không từng nói qua một câu, chỉ an an tĩnh tĩnh mà ở một bên ngồi. Bên người nàng không vài người, bưng lên trong tầm tay trung trả, nhẹ nhàng mà suýt một ngụm. Nhưng kia thần sắc hoạt động gian, lại nhìn thấy bên cạnh lạc chi vi. đêm đó sự Triều Dương công chúa tuy không ở tràng, nhưng sau lại rốt cuộc cũng nghe quá. Vị này Lạc tiểu thư nàng không hiểu biết, bất quá nếu là trong phủ thư nữ, chỉ cần không ngu, liền không đến mức ở trong cung náo sự. Ý liền nàng xem, chuyện này đảo rất có thể cùng chính mình kia muội muội còn có Triệu Xuân Nhuy thoát không được căn hệ. Chỉ là, triều đình thế lực rắc rối khó gỡ, hậu cung cũng không phải khối yên lặng nơi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hùng chi, hoàng thượng đều không hề truy cứu, qua đi liền cũng đi qua. Nhưng thật ra hôm nay tiêu cẩm vân như vậy nhắc tới, nhìn kia lạc gia tiểu thư, thật sự có vài phần đáng thương. buông trong tay ly, chỉ ho nhẹ một tiếng, mọi người ánh mắt liền nhìn lại đây. triều dương công chúa cũng không xem mọi người, chỉ nhìn trước mặt kia hoàng bạch tương gian tam màu sứ mỹ nhân thuộc hồ sơ lưa thưa lạc cắm mấy chi tây phủ hải đường. dĩ hạ phạm thượng là nên giáo hấn, nhưng người một nhà đóng cửa lại giáo hấn cũng liền thôi. tiêu gian nếu từ trước đến nay chú trọng lễ nghĩa, ta nhưng thật ra không biết, quái nhiều công chúa có tính không là dĩ hạ phạm thượng. trưởng công chúa An mặc thanh nhã một thân hồ nước lam khinh bạc áo trên cùng xác váy dài áo khoác một cái tỉ bà khấu áo ngắn tuy không rõ diễm nhưng kia nguyên liệu nhìn lên liền nhìn đến ra là năm nay tân thượng cống tô lụa chỉ có kia tính chất mới có thể như thế khinh bạc An mặc lại giữ ấm tiêu cẩm vân triều trưởng công chúa hành lễ trưởng công chúa mới chuyển qua ánh mắt nhìn nàng tiêu Gia đại tiểu thư nhưng thật ra hảo một chương khéo mồm khéo miệng nếu ngươi muốn giảng quy củ kia bảng công chúa đảo không ngại tới cùng ngươi nói một chút quy củ Trường công chúa từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, ít có như vậy hùng hổ do người. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên không nghĩ tới, liền Di cùng công chúa cùng Triệu Xuân Duy cũng không nghĩ tới. Mới một câu, liền hỏi đến Tiêu Cẩm Vân á khẩu không trả lời được, chỉ cúi đầu ngốc đứng ở nơi đó. Di cùng công chúa trên mặt nhưng thật ra cao hứng lên, làm lũng dường như kêu một tiếng, hoàng tỷ. Triệu Dương công chúa chỉ liếc nhìn nàng một cái, cũng không có trả lời. Hôm nay này bách hoa sẽ, hoàng hậu nương nương cùng chúng phi đều ở tẩm cung nghỉ ngơi. vài vị hoàng tử lúc này cũng bị hoàng thượng triệu kiến không có tới rồi. Dư lại, cũng liền triêu dương công chúa cùng di cùng công chúa hai vị đích công chúa nhất tôn quý. Di cùng công chúa tính tình mọi người đều có nghe thấy, này đây cũng không dám đắc tội. Nhưng Triêu dương công chúa lại không cho nàng cái này thể diện, đích công chúa cũng có trưởng ấu chi phân, di cùng công chúa lại tùy hứng, ở trưởng tỷ trước mặt, tự nhiên cũng đến ngoan ngoãn. Triều dương công chúa vẫn chỉ nhìn tiêu cẩm vân, ngữ khí nhàn nhạt, như vậy, hôm nay việc, Tiêu Đại Tiểu Thư cảm thấy này quy củ nên vì sao? Dĩ hạ phạm thượng, lấy ti phạm tôn, tự nhiên không thể liền dễ dàng tha thứ. Những lời này là mới vừa rồi Tiêu Cẩm Vân nói, di cùng công chúa dành trước một bước, liền như vậy còn nguyên mà trả lại cho nàng. Nàng túi đầu, chân đã hơi hơi khúc hạ. mươi 235, Thái tử Giá Lâm. Không ngờ lạc chi vi lại đứng lên, chiều hai vị công chúa hành lễ, nói, y thần nữ chi thấy, Tiêu Tiểu Thư tuy mạo phạm công chúa có sai. Nhưng cũng là vì thụ chính gia cương, nhất thời nóng nội. Hơn nữa mới vừa rồi tiêu ra tiểu tiểu thư cũng nói, đại tiểu thư là vừa hồi kinh, rất nhiều sự tỉnh khó tránh khỏi không chu toàn đến, mạo phạm công chúa cũng thuộc vô tâm có lỗi. Thần nữ từ nhỏ nghe nói hoàng hậu nương nương cùng công chúa dày rộng nhân tử, trạch tâm nhân hậu, này chờ việc nhỏ, mong rằng công chúa thông cảm đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Làm càn, công chúa nói chuyện, nơi nào có ngươi một cái nho nhỏ thứ nữ xen một phân. Triệu Xuân Nhu nhưng thật ra so di cùng công chúa còn nóng vội, đi qua đi một cái tắt phiến ở lạc chi vi trên mặt. Nàng là từ trước đến nay không đem lạc chi vi để vào mắt. Ta xem người mới làm cản. Triệu Dương công chúa thanh âm không lớn, nhưng không giận tự uy. Triệu Xuân Nhu hoảng sợ, từ trước nàng cũng thường thường tiến cung, đi theo mẫu thân, cùng hoàng hậu nương nương nhàn thoại việc nhà. Khi đó vị này đại biểu tỉ trên mặt luôn là tính tình điềm đạm, tươi cười cũng ấm áp. Cũng không lớn tiếng nói chuyện. càng chưa từng như vậy nghiêm khắc răn dậy quá nàng huống chi hiện giờ còn làm cho nhiều người như vậy triệu xuân nhuy chỉ cảm thấy chính mình ủy khuất đến nước mắt đều phải rơi xuống Dương mắt đi nhìn di cùng công chúa di cùng công chúa cũng chỉ là ngượng ngùng không dám nói lời nào triệu dương công chúa trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc nhìn về phía lạc chi vi lạc chi vi không nói lời nào chỉ quay đầu đi che lại chính mình nửa bên bị đánh mặt như vậy làm cho cung nhân nha hoàn Còn có kinh đô thế gia tiểu thư công tử mặt bị người đánh cái tát nàng chỉ cảm thấy trên mặt một trận một trận tiêu hồng. Mà trong lòng cái loại này khuất nhục lại so với kia trên mặt còn muốn bỏng cháy. Lạc ra cũng là có trưởng huynh cùng trưởng tỷ, chỉ là liếc mắt một cái liếc quá, đều không có phải vì nàng nói chuyện ý tứ. Nàng chỉ có thể chính mình quy xuống tới thỉnh tội. Trưởng công chúa dụng tâm nàng tự nhiên là không rõ, nhưng lại rõ ràng chính mình ở trong phủ địa vị. Chẳng sợ mẫu thân của nàng là thái thường tự chính khanh nữ nhi. nhưng rốt cuộc cũng bất quá là con vợ lẽ mà nàng cũng bất quá là con vợ lẽ lạc chi vi đoan đoan chính chính mà quỳ xuống tới thần nữ đi quá giới hạn còn thỉnh công chúa trách phạt triều dương công chúa không nói gì không khí nhất thời đình trệ lúc này lại nghe lâu ngoại có nội thị tiêm giọng nói báo lại bộ thượng thư ngô phủ đích tiểu thư đến liên thanh thông truyền nô doanh tụ mới ở mọi người trong ánh mắt khoan thai đi vào tới trước hướng hai vị công chúa hành lễ tố cáo tội phảng phất mới phát hiện nơi này không khí có chút không đúng nhưng cũng chưa nói cái gì chỉ thối lui đến bên cạnh từ tiêu cẩm vân bên cạnh đi ngang qua khi không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt tiêu cẩm vân cũng thấy được nô doanh tụ hôm nay nàng như là phá lệ tỉ mỉ trang điểm quá thân xuyên ngũ sắc ván in gập hoa váy lụa áo khoác vân hạc vàng bạc bùn áo khoác trên đầu lưu vân bùi tóc cao cao mà vắt lên lộ ra tinh tế thẳng tóc cổ phát thượng có châu ngọc điểm xước nghe thường vũ y kim bộ diêu, ngay cả chiều tiêu cẩm vân đi tới mỗi một bức cũng dâm đến phá lệ cẩn thận Phảng phất phiêu nhiên tiên ngoại, bộ bộ sinh liên. Chẳng sợ nàng đã thối lui đến góc, vẫn ngăn cản không được bốn phía kia nóng rực ánh mắt. Kinh đô các tiểu thư mỗi người sinh đến hảo, vài phần diện mạo, vài phần trang điểm, vài phần y ỉa trang, liền mỗi người đều thành xinh đẹp như hoa khả nhân nhi. Phần 144. Nay trong đó, tiêu thư hiểu xem như phá lệ xuất chúng, thanh thủy xuất phụ dùng thiên nhiên không trang sức. Đi đến nơi nào, đều có thể chọc người nhịn không được nhiều xem vài lần. Nhưng hiện giờ. Tiêu Cẩm Vân vừa thấy ngô doanh tụ liền biết, hôm nay lúc sau, kinh đô đệ nhất mỹ nhân danh hiệu, phi nàng mặc trúc. Liền luôn luôn trầm ổn nội liễm chiêu dương trưởng công chúa cũng không tự giác nhìn nhiều hai mắt, ngay sau đó bưng lên một ly trà, trung trà rơi xuống đất, mọi người mới từ kinh ngạc trung lấy lại tinh thần. Tiêu Cẩm Vân còn đứng ở nơi đó, mà Lạc Chi Vi còn quỳ gối nơi đó. Lạc Chi Vi là vì thế Tiêu Cẩm Vân cầu tình, kia này tình nghĩa, liền Tiêu Cẩm Vân chính mình đều cảm thấy mạc danh. Chỉ nghe người ta trong đàn có người khinh thường mà thỉnh suy một tiếng, lại bộ thượng thư ngô gia đứng đắn đích tiểu thư không phải sớm đến sao? nơi nào lại tới một cái ngô gia tiểu thư. Nói chuyện, đúng là triệu Xuân Uy. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vây quanh ở bên này các tiểu thư đều nghe được. Tự nhiên, ngô gia lúc trước tới các vị tiểu thư cũng nghe tới rồi. Tiêu Cẩm Vân không biết ngô doanh tụ hay không nghe được, nhưng nàng sắc mặt như thường, cũng không giục so đo bộ dáng. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng thở dài. Chỉ cảm thấy hiện giờ ngô doanh tụ, lại không phải ngày đó linh nhi Tỷ, Ước chừng thật là người ở dưới mái hiên, cho nên không thể không túi đầu. Nàng chính không biết kế tiếp trưởng công chúa muốn như thế nào trách phạt chính mình, lại nghe bên ngoài truyền đến thông báo, Thái tử Điện Hạ, bắt Hoàng tử Điện Hạ đến. Ngay sau đó lại là một tiếng, Tam Hoàng tử Điện Hạ đến. Mọi người chạy nhanh đứng lên, liền trưởng công chúa cũng không ngoại lệ, ở cung nữ nâng hạ chậm rãi đứng lên. Thái tử Điện Hạ vừa tiến đến, mọi người hành lễ. thái tử điện hạ chỉ nhìn trưởng công chúa kêu một tiếng hoàng tỷ bắt hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng cấp trưởng công chúa hành lễ mấy người vào tòa mọi người cũng đều miễn lễ ngồi xuống đây là thái tử mới thấy còn có người quỳ trên mặt đất không cấm hỏi đây là chuyện gì xảy ra di cùng công chúa biết vị này trưởng huynh xưa nay thân hậu liền đoạt nói đây là ngô gia thứ tiểu thư không tuân thủ quy củ hoàng tỷ đang ở giáo huấn nàng đâu còn có nàng nàng nhìn về phía tiêu cẩm vân nàng va chạm bản công chúa còn va chạm hoàng tỷ, hoàng huynh, ngươi nhưng không cho bao che, đến cho chúng ta chủ trì công đạo a? nói liền đi kéo thái tử ống tay háo, lại nghe bắt hoàng tử tô thiếu càn một tiếng không nhịn cười ra tới, này thật đúng là khó được thấy, chính ngươi chính là cái tiểu ba vương, còn có người có thể va chạm được ngươi? lời này là trêu chọc, cũng có vài phần sủng địch, di cùng công chúa lại không làm, bĩu môi ôm lấy thái tử tay, hoàng huynh, ngươi xem hắn, được rồi, hai người các ngươi đều ít nói vài câu. Thái tử nếu mày lấy ra công chúa tay, lại hướng tới trưởng công chúa, hoàng tỷ, này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Trưởng công chúa nhìn tiêu cẩm vân liếc mắt một cái, lại xem lạc chi vi liếc mắt một cái, xua xua tay, cũng không phải cái gì đại sự, nếu các ngươi tới, liền không cần quét đại gia nha hứng. Đều trước ngồi xuống đi, chuyện này liền không cần nhắc lại. Như thế nào cũng không nhắc lại. Di cùng công chúa để cao âm lượng, nhưng đối thượng trưởng công chúa đôi mắt, lại cúi đầu, hai người kia va chạm hoàng tỷ. chẳng lẽ liền như vậy tính sao? trưởng công chúa nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, chỉ cần ngươi không gây chuyện, ta là có thể tỉnh không ý tâm. chính là, hảo, đều ngồi xuống đi. trưởng công chúa nhìn về phía lạc chi vi, ngươi cũng đứng lên đi. lạc chi vi tạ ơn đứng dậy, vừa lúc gặp được tiêu cẩm vân ánh mắt, miễn cương kéo kéo khỏe miệng, tiêu cẩm vân không dự đoán được, nhất thời thất thần, đang muốn lui về chính mình chỗ ngồi, lại thấy thái tử bỗng nhiên đứng lên, là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tầm mắt mọi người đều theo thái tử nói rời đi qua đi, cuối cùng dừng ở một cái không chấp mắt góc vị trí, cái kia vị trí thượng, nô doanh tụ chính an tĩnh mà ngồi. nghe vậy, nàng mới đứng lên chiều thái tử hành lễ, đắp, nhận được hoàng hậu nương nương hậu ái, thần nữ hôm nay mới có hành tiến cung bài kiến. Lời này là ở trả lời thái tử, mà nàng trong mắt lại trước sau bình tĩnh không gợn sóng. mươi 236, đều có mục đích. Thái tử điện hạ tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn nàng nhìn sau một lúc lâu. chung quy cái gì cũng chưa nói. Đại gia tiếp tục ngắm hoa ngâm thơ, ngắm cảnh dưới lầu đó là này, Tây Sơn hành cung lớn nhất một chỗ vườn, ý thì Tây Sơn mà kiến. Nguyên bản rất nhiều tiểu thư công tử đều đi trong vườn dạo, nhưng nghe nói thái tử điện hạ đến, đều vội vàng lại phản trở về. Ngắm cảnh lâu tuy đại, lại cũng nhất thời có vẻ chen trúc lên. Mọi người đều lung lay lên, tiêu cẩm vân cùng nô doanh tụ vị trí liền có vẻ càng thêm không chịu chú ngủ. Hai người nhìn nhau, đều sẽ ý. ngay sau đó một chiếc một sau đi ra ngắm cảnh lâu dưới lầu kia vườn kêu thanh viên nhân ở tây sơn dưới chân lấy thanh tình yên tĩnh chi ý hai người đi ở viên trung đường Mòn thượng nô doanh tụ mới hỏi hôm nay cái ta xem kia trận thế đảo như là hướng về phía ngươi tới là đã xảy ra chuyện gì sao tiêu cẩm vân liền đem sự tình lúc đầu đều cho nàng nói nô doanh tụ cũng có chút thổ thức quy củ cũng đều là người định kỳ thật sai không tồi đảo chưa bao giờ là quy củ mà là nhân tâm ngươi nếu là không được cưa chuộng như thế nào đều là sai, nếu là đắc nhân tâm, như thế nào đều có thể đối. Tiêu Cẩm Vân không nói tiếp, này đó đạo lý nàng như thế nào không rõ, chỉ là, tốt nhân tâm lại nói dễ hơn làm. Dưng dưng, lại nghe ngô doanh tụ hỏi, cái kia lạc ra tiểu thư, vì cái gì sẽ đột nhiên giúp ngươi nói chuyện, lần trước ngươi không phải nói, là nàng vu hãm ngươi sao? Đúng vậy, Tiêu Cẩm Vân nhìn đằng trước kia khai đến vừa lúc hải đường hoa, này tòa sân, liền thuộc hải đường nổi tiếng nhất. Nghe nói kia một mảnh hải đường lâm còn có hảo chút là bệ hạ tự mình trông trọn. Năm đó lục tiệp dư mới vào cung, vẫn là quý nhân, liền đã sủng quan lục cung. Nhân nàng yêu thích hải đường hoa, cho nên hoàng thượng cố ý tại hành cung kiến thành là lúc, bổ ra này chỗ vườn, thân thủ cho nàng loại hải đường. Những việc này ở dân gian sớm đã truyền lưu thành giai thoại, tiêu cẩm vân tự nhiên cũng nghe quá một vài. Chỉ là, nàng nhớ rõ ràng hơn lại không phải chuyện này, mà là mặt khác một chuyện, một người khác, cũng thích này hải đường hoa. Khi đó còn ở Chu Sơn, nàng vẫn là cái kia nhậm người khi dễ tiểu nông nữ, mà hắn là trên đường đi qua Chu Sơn, cùng nàng có vài lần chi duyên nhà giàu công tử. Nhưng nàng lại nhớ kỹ hắn thích hoa, tây phủ hải đường. Tiêu Cẩm Vân hơi hơi có chút thất thần, nhưng thực mau lại cười, doanh tay háo tỉ không phải cũng nói, này tường cao trong đại viện nhân tâm, là khó nhất đoán được sao. Ở loại địa phương này, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có dễ như trở bàn tay quyền lực cùng ngày càng bành trướng ra tâm. Nô doanh tụ gật đầu, cho nên mỗi người đều có chính mình tính kế, cho dù là nhìn như bình thường một động tác, đều phải tiểu tâm cẩn thận. Ta minh bạch. Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên quay đầu tới, bất quá, mặc kệ lạc ra tiểu thư có tính toán gì không, rốt cuộc vẫn là cách khá xa. Ta nhưng thật ra càng muốn biết, tiêu thư hiểu trong lòng là nghĩ như thế nào. Nô doanh tụ hơi hơi như mày, bỗng nhiên cười, hôm nay, nàng không phải mới giúp ngươi nói lời nói sao. Doanh tay háo tỉ tin sao. Tiêu Cẩm Vân cũng cười, mi mắt con cong. Thật phân đẹp. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nô doanh tụ hỏi. Ta cũng không biết chính mình tưởng đúng hay không. Bất quá đốn hạ, Tiêu Cẩm Vân mới tiếp tục nói. Những người này đối thanh danh địa vị xem đến như thế quan trọng. Nếu đổi làm là ta, chính mình làm nhiều năm như vậy đích trưởng tiểu thư. Đồng nhiên bị người đó đi, trong lòng tự nhiên sẽ không cam lòng. Chẳng sợ không nói ra tới, nhưng cũng sẽ lúc nào cũng đều muốn bỏ đá xuống giếng. Càng không thể đi giúp đối phương nói chuyện. Đúng vậy. Nô doanh tụ gật đầu. Có lẽ. đây là nàng so ngươi cao minh chỉ chỗ. Bất quá, ta xem ngươi nhưng thật ra lúc nào cũng để phòng nàng đâu. Tiêu Cẩm Vân gật đầu, phòng người chi tâm không thể vô, huống hồ phu nhân bên kia đãi ta thái độ ta chính mình trong lòng rõ ràng, chẳng sợ nàng là thiệt tình, ta cũng không thể không hề khúc mắc. huống chi, Tiêu Cẩm Vân ngừng hạ, hơi hơi như mày, huống chi, hôm nay sự cũng chưa chắc liền thật là thiện ý. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, phía trước chính là kia phiến hải đường thụ cánh rừng. Lúc này hải đường hoa chính khai đến hảo, hai người chỉ đi đến bên rừng, cũng không có lập tức đi vào. Tiêu Cẩm Vân lại nói tiếp, gia đình giàu có con cái, đều chú trọng giáo dưỡng cùng lễ nghĩa, thái phó phủ càng là như thế. Nếu tiêu thư hiểu từ nhỏ đều là chi thư thức lễ, vì sao cố tình lúc này sẽ thiếu kiên nhẫn, cùng triệu ra tiểu thư đối thượng? Ngươi là nói, nàng là cố ý làm cho người khác xem. Ta không biết, bất quá, cũng không phải không có khả năng. Tiêu Cẩm Vân hơi chầm tư, nói. Ta coi nàng cùng kia triệu ra tiểu thư, đạo đích sắc như là không đối phó bộ dáng kia triệu ra tiểu thư ngày thường lại là kiêu ngạo hương ngạch quán, không chừng đắc tội người nào, nhưng mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Nếu hôm nay tiêu thư hiểu thật là cố ý mượn việc này phát tác, ở người khác xem ra, đều chỉ là vì giữ kinh ta. Thả như vậy còn toàn nàng rộng lượng hiền thục chi danh. Nô doanh tụ nhất thời cũng không nói gì, chỉ nhìn trước mặt kia cây hải đường, ruôi tay vướt ve qua đi, như là muốn hai xuống. Nhưng trung quy rồi lại thu hồi tay. Sau một lúc lâu, mới nói, ngươi nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi cái này mội mội tâm tư đảo so nàng mẫu thân còn muốn thâm trầm, thật là muốn cẩn thận một chút chút mới là Bất quá, ta xem ngươi còn có giống nhau còn không có nói ra. Nàng sóng mắt lưu chuyển, dừng ở tiêu cẩm vần trên mặt, ngươi cũng không phải cái loại này xúc động dễ giận người, Hung chi, vẫn là ở công chúa trước mặt. Hôm nay lại cố tình đánh kia tứ tiểu thư một cái tát, Hẳn là cũng là có nguyên do. Tiêu Cẩm Vân nhận ra, từ trước liền biết Linh Nhi tỉ tâm tư kín đáo, hiện giờ vào kinh, thành Ngô Doanh Tụ quả thực so từ trước còn muốn chú đáo. Tiêu Cẩm Vân cũng chỉ hảo thừa nhận, nếu là ta không đánh kia một cái tác, chỉ sợ sau này sẽ là thật sự vô pháp dừng chân. Ngô Doanh Tụ gật đầu, mấy ngày nay ta cũng lo lắng, chúng ta đều là nông thôn đến, chẳng sợ chịu quá một ít khổ sở, nhưng ta còn là tổng lo lắng, ngươi không biết nhân tâm hiểm ác, hôm nay xem ra, ngươi nhưng thật ra đã hiểu. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kéo kéo khoe miệng, nơi nào nhân tâm không hiểm ác đâu, ta cũng chỉ là cầu tự bảo vệ mình mà thôi. Tiêu Thư hiểu là tiêu gia đích nữ, phu nhân là trong phủ mẹ cả, mẫu da bên kia cũng thập phần lừng lẫy, mặc dù ta có thể đoán được, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Tiêu Thư hiểu hôm nay những lời này đó, nếu không cẩn thận cân nhắc, liền thật tưởng ở vì nàng nói chuyện, chính là lại nguyên nhân chính là vì như vậy. Nàng hành sự hơi có sai lầm. mới càng sẽ lâm vào bất nhân bất nghĩa nông nỗi. Tiêu thư hiểu là tiêu gia tôn quý vô cùng đích tiểu thư, chẳng sợ tiêu cẩm vân đã trở lại. Đây cũng là thay đổi không được sự thật. Hôm nay việc tuy người khởi sướng là tiêu chỉ lan, nhưng nếu tiêu thư hiểu thật sự vì bảo hộ chính mình trưởng tỷ mà chịu đủ, tiêu cẩm vân khẳng định cũng là chạy thoát không được căn hệ. ít nhất nàng không có ra tới giúp tiêu thư hiểu nói chuyện, cũng đã là bất nhân bất nghĩa. Thanh danh này không chỉ có sẽ ở kinh đô trong vòng truyền thai, ngày sau ở tiêu gia. nàng chỉ sợ cũng lại khó dừng chân. Nhưng như vậy, lại vừa lúc thành toàn tiêu thư hiểu ôn nhu rộng lượng. Cho nên tiêu cẩm vân ngay lúc đó hành động mới có thể như thế quá kích. Nếu tiêu thư hiểu muốn giữ gìn nàng, như vậy nàng cũng liền phải liều mạng đi bảo hộ chính mình muội muội. Chẳng sợ đã chịu công chúa trách phạt, cũng không tiếc. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể càng tốt dừng chân. Bất quá, nàng đảo thật là không nghĩ tới, lạc chi vi sẽ đứng ra thế nàng nói chuyện. Nô doanh tụ tựa hồ thở dài. Kỳ thật ngươi thật cũng không cần đối ta cũng che lấp tại đây kinh đô trong vòng, ta và ngươi là giống nhau. Nàng nhìn tiêu cẩm vân, cũng chỉ có ta và ngươi là giống nhau. mươi 237, ta muốn thái tử. Lời tuy như thế, nhưng tiêu cẩm vân lại cảm thấy, nàng cùng nô doanh tụ không giống nhau. Nàng tổng cảm thấy, nô doanh tụ trong lòng có một loại tín nghiệm, nàng biết chính mình muốn cái gì, biết chính mình muốn làm gì. Chính là tiêu cẩm vân lại không biết, từ trước nàng liền nghĩ đến kinh đô, chính là lại trước sau không biết. Chính mình vì cái gì nghĩ đến. Nàng cũng biết chính mình không cam lòng, nhưng lại không biết vì sao không cam lòng. Ngắn ngủn một khắc, nàng trong đầu thế nhưng hiện lên vô số loại ý niệm. Chính thất thân hết sức, chợt nghe cánh rừng bên cạnh có tiếng bước chân nhớ tới, càng ngày càng gần. Sau đó liền thấy một bóng hình từ bên cạnh đi ra. Phần 145 Thái tử Điện Hạ Hai người đều đại kinh thất sắc, chạy nhanh hành lễ thỉnh an. Thái tử Điện Hạ là một người tới, không có mang tùy hầu, chỉ dừng bước bước nhìn hai người. lại cũng không kêu bình thân không biết qua bao lâu tiêu cẩm vân mới nghe được nhàn nhạt một câu hãy bình thân hai người tạ ơn thái tử đã nâng lên bước chân đi đến phía trước kia hải đường trong rừng đường mòn thật sâu khúc chiết uốn lượn tiêu cẩm vân cùng ngô doanh tụ liền đứng ở nơi đó vẫn không lúc ních thái tử lại bỗng nhiên quay đầu lại hỏi ngươi đã là lại bộ thượng thư phủ đích nữ ngày ấy vì sao phải nữ giả nam trang lửa gạt buồn cung hắn ánh mắt rừng ở ngô doanh tụ trên mặt hình như có chút ngơ ngẩn Nô doanh tụ hành lễ đáp lại, thần nữ đêm đó đều không phải là cố ý từng dấu lại càng không biết ngài đó là thái tử điện hạ, nếu sớm biết là điện hạ, thần nữ lại sao dám cùng điện hạ tranh danh. Thái tử phất phất một cái ống tay áo, trở về đi rồi nửa bước, ngươi nhưng thật ra dám cãi lại. Nô doanh tụ chỉ cúi đầu, cũng không lại đáp lại. Thái tử đi tới, đi đến nàng trước mặt, như cũ chỉ khoanh tay mà đứng, ánh mắt lại không rời đi nàng mảy may, ngươi còn có cái gì nói. Nô doanh tụ vẫn là không nói lời nào. Thái tử có chút bực, như thế nào không đáp. Nô doanh tụ vẫn chỉ là túi đầu, thái tử lại vươn một bàn tay, đông nhiên méo lên nàng cằm. Lực đạo không tính đại, lại khiến cho nàng không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Hiện giờ ngươi liền buồn cung cũng không bỏ ở trong mắt sao. Nô doanh tụ vẫn là không nói lời nào, tiêu cẩm vân ở bên cạnh lại nóng nảy, điện hạ bất giận, doanh tay háo tỉ không nói lời nào, nguyên nhân chính là vì là đem điện hạ để vào mắt. Điện hạ không cho doanh tay háo tỉ cãi lại. Doanh tay háo tỉ mới không dám nói lời nào. Nàng túi đầu, không khí nhất thời lặng im. Tiêu Cẩm Vân dẫn theo một lòng, qua sau một lúc lâu, mới nghe được thái tử hừ lạnh một tiếng, khi nào cũng đến phiên ngươi nói chuyện, mới ở công chúa trước mặt gặp phải xong việc, rốt cuộc vẫn là không biết kiểm điểm sao. Tiêu Cẩm Vân đặt ở bên hông tay cầm nắm, ngẩng đầu, vậy thỉnh điện hạ chỉ ra thần nữ sai lầm. Hiện giờ chứng thực tiêu ra đích trưởng nữ chi vị, nàng cũng dám sửa miệng xưng thần nữ. Thái tử điện hạ ninh mi, ta nguyên tưởng rằng. Ngươi chỉ là không biết quý củ, đã kiên nhẫn dẻ dô liền hảo. Lại không nghĩ rằng ngươi thế nhưng như vậy làm cản, liền buồn cung nói cũng muốn mở miệng chống đối sao. Kia điện hạ muốn cho ta như thế nào? Tiêu Cẩm Vân cũng chút nào không yếu thế, chỉ nhìn trước mặt nam nhân kia, cặp kia mang theo tức giận đôi mắt. Này nam nhân sinh đến ôn hòa, ngày thường đối đại thần hạ đều là khiêm tốn có lễ bộ dáng, nhưng cố tình lại chướng mắt nàng, vô duyên vô cớ đem ác ý gia tăng ở trên người nàng. Nàng không thể thừa nhận, cũng nhận không nổi. gàn bướng hồ đồ ngươi quả thực thái tử sinh đến môi hồng răng trắng một sốt ruột liền có thể dễ dàng nhìn ra tới nô doanh tụ biết hắn là thật sinh khí chạy nhanh ra tới cầu tình nhưng nàng càng cầu thái tử trong lòng hỏa lại càng lớn nàng là người nào ngươi thấy được rõ ràng sao chẳng lẽ ngươi cũng muốn vì nàng tới ngỗ nghịch buồn cung nô doanh tụ vẫn không nhúc nhích chỉ vẫn duy trì hành lễ tư thế đáp ta cùng nàng từ nhỏ ở một chỗ lớn lên đồng cam cộng khổ nàng là người nào ta tự nhiên so điện hạ rõ ràng Ngươi! Thái tử tức giận đến nói không nên lời lời nói, vung tay háo xoay người đi rồi. Chờ tấm lưng kia đi xa, Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, hắn đây là cố ý tìm cha đi, chính mình một hai phải hỏi, trả lời cũng là chúng ta không phải, không trả lời cũng không phải. Nô doanh tụ vẫn nhìn Thái tử rời đi phương hướng, không biết qua bao lâu, rốt cuộc quay đầu xem Tiêu Cẩm Vân, Cẩm Vân, ngươi thích Thái tử sao? Tiêu Cẩm Vân nhướng mày, doanh tay háo tỉ, ngươi nhưng đừng lấy ta nói giỡn, ngươi xem ta bộ dáng này như là hỉ lời nói đến nơi đây bỗng nhiên dừng lại nhìn ngô doanh tụ ngô doanh tụ cũng nhìn nàng cặp mắt kia cũng thật đẹp tính nếu xuân thủy phụ dung, động có thu ba gọn sóng xuân hoa thu nguyệt phảng phất đều có thể bị thu ở kia thật sâu ánh mắt hai người chi gian bỗng nhiên liền trở nên lặng im tiêu cẩm vân kia trong cổ họng nói không biết tạp bao lâu rốt cuộc vẫn là nuốt xuống đi chỉ hỏi vì cái gì ta thích hắn những lời này giống một cái búa tạ, chú ý ở tiêu cẩm vân ngực Nàng phảng phất đống nhiên liền nói không ra lời nói tới, nhưng dây lát lại vẫn là đã mở miệng. Ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều. Nhưng ở ta nơi này nàng rốt chính mình ngực, nhưng mặc kệ ngươi là ai, nô doanh tụ cũng hảo, thượng thư phủ tiểu thư cũng hảo, ta chỉ hy vọng ngươi vẫn là từ trước linh nhi tỷ. Tựa như ngươi vừa rồi nói, ta không cần đối với ngươi nói dối, ở chỗ này chỉ có chúng ta có thể cho nhau lý giải, giúp đỡ cho nhau. Cho nên, ngươi cũng không cần đối ta nói dối. Đốn hạ. Nàng nhìn cặp mắt kia, ngươi không thích thái tử, ta có thể nhìn ra. Tuy rằng ta không biết ngươi là vì cái gì, nhưng là ngươi có ngươi suy xét, chỉ cần ngươi nghĩ kỹ, ta cũng sẽ giúp ngươi. Cẩm vân. Hảo. Tiêu cẩm vân đánh gãy nàng, hôm nay chúng ta đều cho nhau che giấu một lần, nhưng là hiện tại cũng đều nói rõ, liền tính là đi qua. Nàng vẫn rôi tay qua đi nắm lấy ngô doanh tụ, chúng ta trở về đi, ra tới như vậy trong chốc lát, còn không biết bên kia có hay không chuyện gì. nô doanh tụ không nói gì hai người trở về đi một đường lặng im trở về lộ phảng phất phá lệ trường có lẽ là nhân hai người đều có tâm sự cũng có lẽ là không khí quá mức trầm mặc mau đến ngắm cảnh lâu thời điểm nô doanh tụ lại bỗng nhiên đã mở miệng ta đích xác không thích thái tử chính là hắn là ta lựa chọn tốt nhất nàng kia lá liêu giống nhau mi giữa mày hơi hơi nhíu lại nhưng lại thực mau thả lỏng ta biết chính mình đang làm cái gì cũng biết chính mình nghĩ muốn cái gì nhưng có một số việc Ta không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến bảo. Tay nàng tâm rơi xuống, vừa lúc phúc ở tiêu cẩm vân mu bàn tay thượng, nhẹ nhàng, thực nhu hòa. Tựa như nàng người này, luôn là nhẹ nhàng, thực nhu hòa, nhu hòa đến làm người nhịn không được tưởng bảo hộ. Chính là chỉ có tiêu cẩm vân biết, các nàng đã trải qua nhiều ít. Người như vậy, bề ngoài càng là nhu hòa, mới càng có một viên cứng rắn như thiết tâm. Tiêu cẩm vân khỏe môi câu ra một mạt độ cung, doanh tay háo tỉ, ta từ nhỏ chưa thấy qua ta nương, cũng không có thân huynh đệ tỉ muội. Ở lòng ta sớm đã đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ những lời này ngươi không cần cùng ta nói. Ta biết, nô doanh tụ cũng không có buông tay, ngược lại càng thêm vội vàng mà nắm lấy nàng, nguyên nhân chính là vì như vậy, ta mới càng muốn nói. Ngươi tin tưởng ta, cho dù hiện tại cũng nguyện ý giúp ta, ta thật sự thực cảm kích. Nàng đốn hạ, mới lại nói, chỉ là cầm vân, chúng ta đều có chính mình phải đi lộ, đây là chính chúng ta lựa chọn, nếu lựa chọn, muốn đi đi xuống. Có điều đến cũng nhất định sẽ có điều thất. ta yêu cầu thái tử điện hạ nhưng không nghĩ ngươi bởi vậy mà từ bỏ chính mình yêu cầu nếu ngươi cũng yêu cầu ta doanh tay tháo tỉ Tiểu cẩm vân đánh gãy nàng tuy có thể nghe được tiếng tim đập nhưng trên mặt lại sớm đã gợn sóng bất kinh ta yêu cầu thái tử điện hạ nhưng không phải phi hắn không thể nếu ngươi muốn nói chúng ta cạnh tranh nàng lắc đầu ta đây từ bỏ cẩm vân hảo ngươi cái gì cũng không cần phải nói ta cũng biết ta chính mình đang làm cái gì nàng phản nắm lấy ngô doanh tụ tay Đây là ta lựa chọn." Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhất thời không nói chuyện. Lại bất quá một lát, chợt nghe ngắm cảnh lâu bên kia truyền đến ở Mỹ. Chương 238: Quản Hảo miệng. Tiêu Cẩm Vân hai người trở lại ngắm cảnh lâu, bên này quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự, chính là Tiêu Cẩm Vân các nàng rời đi chỉ chốc lát sau, hoàng hậu nương nương ngủ chưa đủ, liền lãnh chúng phi tới rồi này ngắm cảnh lâu. Cũng là nghe nói vài vị điện hạ tới, lại đây coi một chút. Lại nào biết đâu rằng này nhìn lên liền nhìn ra sự tình tới hành cung bên này ngự thiện phòng nhận được hôm nay bách hoa thịnh hội thông chi tự nhiên không dám chậm trễ biến đổi biện pháp muốn thảo hoàng hậu nương nương niềm vui cơm chưa qua đi liền ra tăng tưởng nghe nói hoàng hậu nương nương ngủ chưa tỉnh chạy nhanh trưng phúc thọ vô song kim phượng thành tường văn hương mềm mại đảo nhân bánh đưa tới lại không ngờ điểm tâm đưa đến nơi này bọn nha hoàn còn không có phân thiết tia đông ngoài cửa sổ vói vào tới hải đường chi mặt sau lại chuyển đến một tiếng mèo Mèo kêu nguyên bản cũng không phải cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái sự, nhưng này kinh lại kinh ở, hoàng hậu nương nương cấp hoàng sợ. Tiêu Cẩm Vân lúc này cũng thượng ngắm cảnh lâu, nhưng chỉ đứng ở đám người mặt sau cùng, hoàng hậu nương nương đã từ cung nhân thị nữ đỡ trở về tầm điện. Vài vị bồi lại đây phi tần cũng đều đi theo rời đi, lúc này liền từ thái tử điện hạ để lại chủ trì đại cục. Tự nhiên cũng không tránh được muốn thẩm tra việc này. Tiêu Cẩm Vân đảo không biết, bất quá một con mèo mà thôi, gì đến nỗi sợ tới mức như thế. làm sao đến nỗi như thế đại động can qua thế nhưng nhân tiện liền buổi tối dạo chơi công viên ngắm hoa ngâm thơ câu đối hoạt động đều hủy bỏ chính là tuy rằng hủy bỏ hoàng hậu nương nương không có mở miệng công tử các tiểu thư cũng không dám tự tiện rời đi tới rồi lúc này cũng không ai dám đi xin chỉ thị hoàng hậu nương nương đại gia liền vẫn cứ lưu tại hành cung tiêu cẩm vân cùng nô doanh tụ trụ địa phương cách khá xa lại không nghĩ rằng nàng cùng lạc chi vi lại bị an bài ở một tòa trong cung Kia cung điện xa xôi cũng không lớn nhưng thật ra chủ điện thiên điện đều là đầy đủ hết tiêu cẩm vân tự nhiên bị an bài ở chủ điện lạc chi vi ở thiên điện áo lục cùng quỳnh chi đã sớm chờ ở trong điện thấy tiêu cẩm vân trở về chạy nhanh đem nàng đỡ đến nội tầm điện chuyển đến chậu than tới rồi này tân trong hoàn cảnh áo lục vẫn là như vậy không cao ngạo không nóng nảy quỳnh chi lại so với ngày xưa muốn hưng phấn chạy trước chạy sau phân phó những cái đó tiến đến hầu hạ cung nữ thế nhưng đem nàng hôm nay giáo hấn tất cả đều đã quên tiêu cẩm vân nỗi lòng không tốt Cũng không thích nàng kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, liền như mày. Quỳnh Chi lại chỉ cho rằng nàng là quá mệt mỏi, liền sai xử cung nhân đi đảo nước rửa chân, phải cho nàng phao chân. Tiêu Cẩm Vân tuy không thích nàng, nhưng này đó việc nhỏ thượng, nàng rốt cuộc vẫn là chủ đáo. Hoán hoán, liền cũng không nói thêm cái gì. Áo lục không nói lời nào, chỉ tự mình đi vào cho nàng trải giường chiếu. Quỳnh Chi nhắc tới trên bàn ấm nước, cho nàng đổ ly nước ấm, nói, tiểu thư ngại nhưng đừng mặt tủ mày hê. mắt thấy khó khăn vào tranh cung đây chính là người khác mong đều mong không tới cơ hội đâu quỳnh chi nhanh nhất tiêu cẩm vân lại phảng phất biết nàng câu nói kế tiếp lại nhữ mày quỳnh chi vẫn là tiếp tục nói ngài xem xem ngài như vậy nhật tử đều sẽ không quá đây là hưởng phúc ngài còn sâu đâu bất quá a ngài phúc phận còn muốn sau này xem đâu chờ ngay sau vào đông cung ngài chính là đông cung nữ chủ nhân tới lúc đó kia mới là thiên đại vinh quang đâu nàng cười một cái Chút nào không phát hiện tiêu cẩm vân càng ngày càng kéo lớn lên mặt, tiếp tục nói, chỉ cần ngài thành thái tử phi, kia còn có cái gì nhưng sâu, liền chờ ngày sau thái tử điện hạ ngồi trên kia long ủy, ngài chính là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Làm càn, tiêu cẩm vân bỗng nhiên đứng lên, một bạt thai đánh vào Quỳnh Chi trên mặt. nay một bạt thai tuy rằng không nặng, nhưng bởi vì trong điện an tĩnh, thanh âm lại cũng là phá lệ vang dội Lúc này trong điện tuy không có cung nữ, nhưng áo lục lại vẫn là ở. Nghe thế một tiếng. vội vàng quay đầu lại, tiêu cẩm vân nhìn quỳnh chi, mẫu nghi thiên hạ, loại này lời nói ngươi cũng thật là dám nói, mẫu nghi thiên hạ đó là hoàng hậu đương đương, hiện tại hoàng thượng là ai, hoàng thượng còn thân thể khỏe mạnh, ngươi liền dám nói nói như vậy, ngươi tưởng vô tâm sao, nếu như bị người nghe được, ngươi có mấy cái đầu đủ chém, quỳnh chi, phụ thân hiện tại là thái tử điện hạ Lao sư, ngươi như vậy vừa nói, chẳng phải là ham phụ thân với bất nghĩa, chẳng phải là ham thái tử điện hạ với bất nghĩa. Quỳnh Chi bị đánh đến đầu hoang một tiếng, nhìn Tiêu Cẩm Vân hốc mắt liền phím hồng, nhưng Trung Quy không dám nói cái gì, chỉ quy trên mặt đất, tiểu thư biết, ta không có cái kia ý tứ. Không có. Tiêu Cẩm Vân kia cổ khí còn không có tiêu đi xuống, chỉ lo nói, ngươi không có người khác liền tin sao. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, những lời này dù cho ngươi không có nói qua, chỉ cần dính vào trên người của ngươi, ngươi xem ngươi trốn không thoát được thoát. Hùng Chi, hiện tại ngươi còn muốn chính miệng nói ra. ngươi là ngại không ai bắt lấy ngươi nhược điểm sao ta xem ngươi như vậy sớm kéo đi ra ngoài đánh chết nhưng thật ra thanh tịnh còn miễn cho liên lụy người khác phần 146 trăm bốn quỳnh tri sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh nằm ở trên mặt đất chỉ là dập đầu nô tỷ biết sai rồi cầu tiểu thư tha nô tỷ, cầu tiểu thư tha nô tỷ. áo lục cũng đi tới nhẹ nhàng cấp tiêu cẩm vần vô bối an ủi tiểu thư hà tất cùng cái hạ nhân trí khí tức điên chính mình thân mình nếu nha đầu này miệng không nghiêm tiểu thư lại không thích Trở về nô tỳ cấp tiểu thư thay đổi đó là. Áo Lục xem một cái Quỳnh Chi, trong mắt cũng không có cái gì cảm xúc, chỉ là lạnh lùng nói, "Không tuân thủ quy củ nha đầu lưu không được, quản không được chính mình miệng nha đầu càng là sớm hay muộn liền chủ tử cũng muốn có hại." "Không cần a, tiểu thư không cần thay đổi nô tỳ." Quỳnh Chi đầu gối hành qua đi, ôm lấy Tiêu Cẩm Vân càng chân, "Tiểu thư đừng làm nô tỳ trở lại nguyên lai địa phương, về sau nô tỳ nhất định chú ý, nhất định sẽ không ở nói hiếu nói vượng, đều là này há mồm." Đều do này há mồm. Nàng nói, thế nhưng bắt đầu xóa chính mình cái tát, kia một chút một chút phiến ở trên mặt, đảo không giống làm bộ, chỉ chốc lát sau, kia nguyên bản thanh linh khả nhân khuôn mặt liền tất cả đều sưng lên. Áo lục chỉ là nhìn, tiêu cẩm vân lại có chút không đành lòng, nâng dơ tay, tính, niệm ở nàng cũng là lần đầu tiên cung, không biết trong cung quý cũ, hung chi, những lời này đó cũng chỉ là ngay trước mặt ta, cũng không có gặp phải cái gì mầm thai hoạ, liền tha nàng một lần đi. Cảm. Cảm ơn tiểu thư, tạ tiểu thư đại ân, nô tỳ về sau nhất định quản hảo tự mình miệng. Quỳnh chi không được mà dập đầu, nô tỳ về sau không bao giờ nói lung tung, chỉ nói nên nói, không nên nói một câu cũng không nói. Nô tỳ nhất định đoái công chỗ tội. Được rồi được rồi, ngươi đứng lên đi. Tiêu cẩm vân chân mày níu lại, nhìn nàng, hảo hảo hai khuôn mặt đều thành như vậy, đi xuống tìm chút dược tới tô lên đi, không cần trì hoãn lưu lại cái gì di chứng. Là, là, nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Quỳnh Chi cũng không dám nữa đáp ý, chạy nhanh rời khỏi ngoài điện. Ngoài điện thủ hai cái cung nữ, toàn vẫn không núp nhích mà đứng, Quỳnh Chi không dám nhiều làm dừng lại, thối lui đi ra ngoài thời điểm, vẫn là nhiều trong điện nhìn thoáng qua. Đôi tay chậm rãi buộc chặt, Tiêu lưu lớn lên móng tay suýt nữa muốn khảm tiến thịt. Nàng sai rồi sao? Nàng nơi nào sai rồi? mươi 239, khách không mời mà đến. Trong điện chỉ còn lại có áo lục bận trước bận sau. Chờ cung nữ đưa tới nước rửa chân, lại chạy nhanh lại đây hầu hạ. Chỉ nhìn tiêu cẩm vần kia còn không có hóa khai mi, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Áo lục kết quả cung nữ trong tay nước rửa chân, từ trong tay áo móc ra cái túi tiền, vất vả đại gia, này bạc là tiểu thư thưởng cho đại gia, lấy ra đi cho đại gia phân một phân đi. Hai cái tiểu cung nữ nhìn nhau, nguyên bản còn thoái thác, nhưng áo lục lại đem túi tiền đặt ở các nàng trong tay, cũng không nhiều ít, cầm đi, không có người sẽ biết. Trong cung quy củ nghiêm, nguyên bản đánh thưởng việc cũng không cần từ các nàng này đó người ngoài tới. Nhưng áo lục xưa nay hành sự chú đáo, liền vạn sự đều phải cấp làm toàn. Huống chi, tiêu cẩm vân sớm hay muộn sẽ tiến đông cung, này đó cũng coi như là nàng muốn học quý cũ. Tiến đi cung nữ, áo lục mới quay đầu, nhìn thấy tiêu cẩm vân vẫn là một bộ thất thần bộ dáng, liền ngồi xổm xuống, xuống, cho nàng dép lê. Những việc này buồn không cần nàng tự mình tới làm, chính là Quỳnh Chi hiện tại không ở, trong cung người rốt cuộc không thể toàn yên tâm. hướng hiện tại trong điện chỉ hai người bọn họ, nói chút tự tại lời nói cũng phương tiện. tiêu cẩm vân còn có chút không thói quen áo lục một chạm vào nàng dạy, lập tức lấy lại tinh thần mới nghe áo lục trầm dai nói tiểu thư không cần quá mức lo lắng cẩn thận chút là chuyện tốt nhưng bên người lưu một cái hoạt bát chút nha hoàn cũng chưa chắc không có hắn chỗ tốt tiểu thư nếu thật sự không thích thay đổi đó là hoặc là ngày sau nhiều hơn dạy dỗ tiêu cẩm vân lắc đầu ta đảo không phải lo lắng cái này quỳnh chi là nên nhiều hơn dạy dỗ nhưng dạy dỗ nha hoàn sự ta cũng không hiểu trở về chỉ sợ còn phải làm phiền ngươi Dừng một chút, mày ngược lại ninh đến càng sâu, ta chỉ là suy nghĩ hôm nay buổi chiều sự, chỉ là kẻ hèn một con mèo nhi, gì đến nỗi có như vậy đại động tĩnh. Buổi chiều sự, áo lục không có đi, bất quá tiêu cẩm vần trở về liền cho các nàng nói. huống chi, nay trong cung quy củ lại nghiêm, cung quản không được mọi người miệng. Trong lén lút luôn có người nghị luận khởi, áo lục nhiều ít cũng nghe nói chút. Nghe nói là mèo đen, mèo đen chiêu tả, có lẽ là nhân kinh hách tới rồi hoàng hậu nương nương. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân đem một cái chân khác dày thở ra, lại chính mình kéo xuống vải bó chân, kia xanh nhạt mỹ ngọc giống nhau chân liền lộ ra tới. Áo lục nhìn cười rộ lên, tiểu thư này hai chân liền sinh đến hảo, cùng kia tốt nhất hòa điển mỡ dê giống nhau. Tiêu Cẩm Vân chỉ là cười cười, gia đình giàu có tiểu thư chân cái nào không phải như thế, áo lục như vậy nói ước chừng cũng chỉ là so nàng đôi tay kia. Nàng từ nhỏ làm việc nặng, trên tay đều là cái kén, hiện giờ tuy rằng đã hảo rất nhiều. nhưng rốt cuộc không thể so những cái đó thiên kim các tiểu thư tay nàng nâng lên chân bỏ vào nước cấm tia thủy nguyên bản muốn năm chút nhưng chỉ hoãn lúc này công phu thủy ôn vừa lúc tiêu cẩm vân thoải mái đến nhắm hai mắt lại áo lục cũng không quấy dày nàng chỉ ở bên cạnh cầm sắt chân bố chờ không trong chốc lát công phu bên ngoài lại truyền đến tiếng vang tiếp theo có cung nữ bên ngoài gõ cửa tiểu thư bên ngoài lạc ra tiểu thư tới bái phòng tiêu cẩm vân mở mắt ra áo lục cũng chính ninh mày xem nàng lần trước kia sự kiện Áo lục là biết đến, thấy Tiêu Cẩm Vân không nói lời nào, liền tiến lên một bước, nô tỷ này liền đi cấp tiểu thư từ chối. Không cần. Tiêu Cẩm Vân từ nàng trong tay tiếp nhận sát chân bố, cho ta tìm đôi giày đi, ta đi ra ngoài trông thấy nàng. Áo lục trong mắt hiện lên nghi hoặc, nhưng Trung Quy không hỏi, chỉ đáp thanh, là. Tiêu Cẩm Vân đi ra ngoài thời điểm, Lạc Chi Vi đã vào ngoài điện, ngồi ở ghế khách thượng, các cung nữ dâng lên nước trà. Thấy Tiêu Cẩm Vân ra tới, đứng dậy được rồi cái bình lễ. Tiêu Cẩm Vân cũng trở về cái bình lễ, hai người nhập tòa, Tiêu Cẩm Vân mới nói, hôm nay ngắm cảnh trên lầu đa tạ Tiểu Thư thay ta cầu tình, không biết Tiểu Thư hiện tại tìm ta là vì chuyện gì. Lạc Chi Vi sắc mặt cũng không lớn hảo, khỏe miệng có chút sưng, nên là thượng dược, nhưng cũng cũng không ché lấp, liền như vậy ra tới. Tiêu Cẩm Vân lời này ước chừng lại làm nàng nghĩ đến Triệu Xuân Nguy kêu bàn tay, sờ sờ chính mình mặt, trong mắt hiện lên một tia thống hận, ngươi cũng không cần cười nhạo ta. Hiện tại ngươi tình cảnh cũng so với ta hảo không đến nơi nào. huống Chi, hôm nay ở ngắm cảnh lâu, ta vì ngươi cầu tình, phân cung điện thời điểm, ta lại chủ động xin ra trận cùng ngươi cùng nhau, chỉ sợ ở bọn họ nơi đó, sớm đã đem chúng ta cho rằng là một đám. Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới Lạc Chi Vi sẽ nói nói như vậy, nhưng như thế xem ra, nàng hôm nay làm như vậy đảo thật là có mục đích. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Lạc Chi Vi, nhưng ngươi cần gì phải như vậy, lần trước sự là ngoài ý muốn. Chỉ là trùng hợp ngươi đi theo các nàng, nhưng các nàng phải đối phó cuối cùng vẫn là ta. Nếu ngươi ly ta rất xa, ngày sau cũng sẽ không chọc phải các nàng. Nhưng thật ra hiện tại, ngươi càng muốn tới cùng ta nhắc lên căn hệ. Ngày sau các nàng chẳng phải là sẽ liền ngươi cũng ghi hận thượng. Đúng vậy. Lạc Chi Vi kéo ra khỏe miệng câu ra một mặt rất nhỏ độ cung, không có trả lời tiêu cẩm vân vấn đề, lại lo chính mình nói, bên ngoài người đều biết ta là Trung Thư Phủ Tam Tiểu Thư, ông ngoại hiện giờ đã quan bái thái thưởng tự chính khanh. Nhưng lại có thể thế nào, ta nương là con vợ lẽ, tới rồi nơi này, ta cũng là con vợ lẽ. Ngươi đừng nhìn những người đó mặt ngoài quan hệ hòa hợp, nhìn thấy ai đều là một bộ ôn nhu rộng lượng bộ dáng nhưng bọn họ lại đánh tâm nhãn khinh thường con vợ lẽ. Tại đây kinh đô chính là như vậy, quy củ rõ ràng, cấp bậc cũng rõ ràng. Nếu không thể dẫm hạ người khác, cũng chỉ có thể bị người dẫm Nàng nhìn về phía tiêu cầm vân, cũng trách ta chính mình quán ốc, cho rằng có thể ở triệu xuân nhuy bên người, là có thể kết bạn càng nhiều quyền quý. Triệu Xuân Nhuy là hình bộ thượng thư đích thư nữ, nàng phía trên còn có cái tỷ tỷ, nhưng năm trước liền đã xuất giá, hiện giờ trong phủ liền nàng một cái đích nữ, đặt ở nơi nào đều bảo bối thật sự. Mà nàng nương lại là hoàng hậu nương nương biểu muội, thường thường tiến cung bồi nương nương nói chuyện, tự nhiên cũng tôn quý vô cùng. Ngươi cũng thấy rồi, ta nguyên bản tựa như điều cầu, ở bên người nàng nhảy nhót lung tung, muốn định vợ nàng lấy lòng nàng. Chính là đến cuối cùng, được đến lại là kết cục như vậy. Nếu không phải đêm đó bị đẩy hạ kia ao. Ta còn không biết, ta mệnh ở các nàng trong mắt căn bản bé nhỏ không đáng kể. Đúng vậy, cao cao tại thượng di cùng công chúa, còn có hoàng hậu nương nương thân chất nữ, cái nào là ta có thể trèo cao đến khởi. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong mắt thế nhưng chảy ra nước mắt, nàng không có khóc thành tiếng, chỉ giơ tay che lại đôi mắt, còn có hôm nay, ngươi cũng thấy rồi, ta bị đánh thời điểm như vậy nhiều đôi mắt nhìn, chính là ai ra tới giúp ta nói chuyện. Cho dù là ta những cái đó ca ca tỉ tỉ. Kỳ thật lại là cái gì đại sai đâu. Cuối cùng một câu, nàng rốt cuộc lại nói không ra lời nói. Tiêu Cẩm Vân nhất thời ngồi ở chỗ kia, cũng không biết nên nói cái gì đó. Kỳ thật này đó đạo lý, ai lại không rõ đâu. Nàng đứng dậy đi qua đi, từ trong tay háo cầm ra một trường khăn thêu cho nàng Lạc Chi Vi. Vậy ngươi hiện tại tới tìm ta, lại là vì cái gì đâu. Lạc Chi Vi lại khóc nước nở vài tiếng, mới tiếp nhận Tiêu Cẩm Vân trong tay khăn thêu, lau khô nước mắt. Tiêu Cẩm Vân trở lại trên chỗ ngồi. Lạc Chi Vi đã sửa sang lại hảo cảm xúc, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn nàng, mẹ ta nói, ngươi là đích nữ, ngày sau hứa thật sự có thể tiến đông cùng cũng không nhất định. Nguyên lai là như thế này. chương 240, năm đó sự. Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, ngay sau đó cười, nếu là vì cái này, ngươi tới tìm ta đảo thật là tìm lầm người. Ta tuy là đích nữ, nhưng không được phụ thân thích, cũng cũng không mâu ra giúp đỡ chống lưng, như vậy đích nữ trừ bỏ ở bên ngoài nghe dễ nghe. địa vị lại liền ngươi cái này thứ nữ còn không bằng. Đến nỗi tiến đông cung, ngươi là này trong kinh lớn lên, tự nhiên minh bạch, cái kia vị trí không phải ai đều có thể ngồi trên đi, càng không phải ai đều có thể ngồi ổn. Những lời này, nói vậy lạc chi vi lúc trước cũng nghĩ đến quá, lúc này nghe tiêu cẩm vân nói ra, trong mắt cũng hiện lên một tia do dự, chầm mặc một lát mới nói, mẹ ta nói, đêm đó sự, ngươi xử lý rất khá, thả còn có thể ổn định tiêu ra đích trưởng nữ thân phận. thuyết minh ngươi đều không phải là hoàn toàn chỉ giống bên ngoài truyền như vậy không đúng tí nào ngươi nương nói tiêu cẩm vẫn cười vị này lạc ra tiểu thư rốt cuộc vẫn là có vài phần thiên chân bất quá như thế xem ra nàng vị kia nương lại là có chút tâm trí nàng lắc đầu có phải hay không không đúng tí nào cũng không quan trọng quan trọng chính là ngươi nương thật sự nhìn lầm rồi đêm đó sự cùng ngày đích trưởng tiểu thư thân phận đều bất quá là cái trùng hợp chính là ta không có mẫu thân lại là sự thật Ngươi ở kinh đô nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn xem không rõ? Này đó vương cung hậu duệ quý tộc thiên tử chư hầu nhìn chúng chính là cái gì? Lạc Chi Vi trầm mặc một lát, nàng đương nhiên biết, nhưng nương làm nàng làm như vậy, tự nhiên có làm như vậy đạo lý. Nàng uống ngụm trà, bình phục nỗi lòng mới nói, chúng ta đây không nói này đó, trước nói nói hôm nay sự. Tiêu Cẩm Vân đang muốn nâng chung trà lên tay rừng rừng, nhưng bất quá một cái trước mắt vẫn là bưng lên, dương mắt nhìn Lạc Chi Vi, hôm nay ngắm hoa ngâm thơ. Không biết lạc tiểu thư nói chính là nào kiện. Trong điện không biết hai đốt trầm hương, khói nhẹ liễu liễu, từ thú trong miệng nổ ra. Lúc này sắp trời cũng không còn sớm, nhưng hai người lại đều không vội Lạc chi vi cũng không lập tức trả lời, đối phía sau cùng nữ phân phó thanh, đi xuống đi. Mới dương mắt chiều bên cạnh áo lục nhìn lại. Tiêu Cẩm Vân cũng theo nàng ánh mắt nhìn mắt, nhưng lại cười, không sao, tiểu thư có nói cái gì chỉ lo nói đó là... Lạc Chi Vi vuốt trên tay kia xuyến khảm phỉ thúy tơ vàng triển chi hoa sen cắt tường như ý vọng, thoáng trầm ngâm, mới nói, đại tiểu thư về kinh đô mới không lâu, không biết nghe không nghe nói qua dịch đình cung. Lạc Chi Vi thần sắc một chút một chút an tĩnh lại, vấn đề này nghe như là tám can đánh không, nhưng tiêu cẩm vân lại bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Nàng tự hồ dự cảm đến Lạc Chi Vi kế tiếp muốn nói nói, cho nên cũng không có tiếp lời, chỉ nhìn nàng. Lạc Chi Vi trên mặt rốt cuộc có thể ấp ủ ra một mặt ý cười, nói. Nghe chưa từng nghe qua đều không sao cả, bất quá là tòa lãnh cung thôi. Bất quá, mười mấy năm trước kia tòa lãnh cung lại còn trụ quá một vị hoàng hậu. Nàng ánh mắt triều tiêu cẩm vân nhìn qua, vừa lúc đối thượng nàng đôi mắt, hỏi, chẳng lẽ tiêu tiểu thư không muốn biết, vị kia hoàng hậu cùng ngươi là cái gì quan hệ sao? Cùng ta. Phần 147. Đúng vậy. Lạc chi vi Tựa hồ được đến chính mình muốn hiệu quả, tiếp tục nói, những việc này qua đi nhiều năm như vậy, mười mấy năm trước sự. Tiêu Tiểu Thư khẳng định không nghe nói qua. Vậy ngươi lại như thế nào sẽ biết? Tiêu Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia đề phòng. Lạc Chi Vi cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ta đương nhiên cũng không biết. Không chỉ có là ta, hiện giờ chúng ta này đồng lứa đại khái cũng rất ít có người biết. Mà biết đến những người đó, cũng đều giữ kín như bưng. Năm đó kia sự kiện, ai còn dám nhắc tới? Ngươi là nói. Tiêu Cẩm Vân gắt gao nhìn nàng, cảm thấy chính mình cổ họng căng thẳng, nhưng rốt cuộc vẫn là phát ra âm tiết. Trần gia Bên trong đại điện chậu than đã thiêu có chút lúc, lúc này chính châm đến rực rỡ, nhưng thời tiết này rốt cuộc không bằng vào đông như vậy lạnh, chỉ ánh đắc nhân tâm đầu từng đợt nhiệt. Áo lục thấy tiêu cẩm vần cái chán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi, liền chuẩn bị đi tắt một chậu than. Nhưng bước chân còn không có nâng lên tới, liền nghe thấy hai chữ. Trần gia nhiều ít năm đã không có bị người nhắc tới qua. Tính tính nhật tử, đã qua mười mấy năm, mười mấy năm trước liền áo lục đều còn không có tiến thái phó phủ. lạc chi vì ánh mắt đảo qua áo lục tiêu cẩm vân còn không có mở miệng áo lục liền đi trước cái lễ tiểu thư quỳnh chi kia nha đầu cũng đi ra ngoài đã lâu còn không thấy trở về không tại đây trong cung đi lạc va chạm quý nhân nô tỳ vẫn là đi xem đi tiêu cẩm vân trên môi đồ nhàn nhạt chu đan tuy cũng là tốt nhất hóa nhưng rốt cuộc vẫn là dính chen trà. nàng kỳ thật cũng muốn học hảo những cái đó quý củ làm một cái đường đường chính chính đại tiểu thư nhưng rốt cuộc tuổi tác đã trưởng thành đối vài thứ kiết như cũ mới lạ thật sự Nàng ánh mắt nhìn qua đi, mới vừa rồi lạc chi vi cũng là uống lên trà, nhưng nàng chén trà thượng lại sạch sẽ. Áo lục cũng đã dạy nàng, môi không thể dán ly. Nếu là để lại ơn ký, liền không phải đại gia tiểu thư tác phong. Nhưng nàng tổng cũng không nhớ được, chỉ lo chính mình nhất thời cực nhanh. Như vậy thời điểm, phảng phất mới là thật sự chính mình. Mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy tới nơi nào, trên mặt đều mang một trương tiêu gia đại tiểu thư mặt nạ. Bưng một cái hư vô mở mịt cái giá, vắng vẻ, ngại người mắt. còn chọc người sau lưng chê cười. Chính là nàng cũng không phải không có được đến, chỉ là, rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Chờ áo lục ra cửa điện, nghe bên ngoài chuyển đến đóng cửa thanh âm. tiêu Cẩm Vân mới mở miệng, hiện tại có thể nói sao? Lạc Chi Vi ngược lại không nổi, đốn hạ mới nói, chuyện này ta nương cũng chỉ là nghe người ta nhắc tới, nói năm đó Hoàng hậu nương nương vẫn là tài tử thời điểm, chính vị trung cung vị kia chủ tử nguyên bản họ Trần. Trần ra ra thế hiển hoách, lại ra quá khai quốc công thần. Cho dù là đường kim thánh thượng, cũng cần đến cấp 3 phần bạc diện. Lại không ngờ thế sự vô thường, hoàng thượng trong lúc vô tình sủng hạnh đường kim vị này hoàng hậu nương nương, vì thế liền lưu tại bên người. Sau lại một lần săn thu chung, vị này hoàng hậu nương nương lại không màng nguy hiểm cứu hoàng thượng tánh mạng, hoàng thượng đối nàng càng là sủng ái có thêm. Phẩm cấp cũng tử tài tử một đường phong tới rồi hiền phi. Thả đem nàng phụ thân cũng tử nguyên lai lại bộ một cái lục phẩm tiểu quan, đi bước một lên tới quốc công địa vị. Nàng bưng lên trên bàn nước trà nhấp một ngụm, tiêu cẩm vân lại chỉ là ninh mi, những lời này trước kia trước nay không ai đã nói với nàng. Chẳng sợ nàng hồi tiêu ra như vậy liền, cũng chưa bao giờ mặc cho gì một người nhắc tới quá. Chính là hôm nay, lạc chi vi như vậy phong khinh vân đạm mà nói ra, nàng lại biết trong đó phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Hiền phi thuộc bốn phi trí nhất, một cái không có ra thế bối cảnh tài tử, có thể từng bước một đi lên hiền phi vị trí, hơn nữa quang diệu môn mi. Này không phải một cái bình thường người là có thể làm được. Cho nên, người này xuất hiện, nhất định uy hiếp tới rồi từ trước vị kia Hoàng hậu nương nương địa vị. Mà Hoàng hậu nương nương lại là Trần gia người. Kể từ đó, chuyện này liền không hề đơn thuần chỉ là Hoàng thượng một người yêu thích. Như vậy sao lại Trần gia diệt môn thảm án đâu? Có phải hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ. Đã là cầm đèn thời điểm, bên ngoài trên hành lang đèn lồng đều sáng lên, xuyên thấu qua kia hơi mỏng đến một tầng song xa chiếu tiến vào. Chiếu vào kia đồng thao thú lò thượng. Hết thảy đều ở thời điểm này trở nên hoàng hốt lên, có nha hoàn gõ cửa tiến vào, trường đèn, bên trong đại điện cũng trở nên hai tranh lên. Chính là hai người đều chỉ là như vậy ngồi. Lạc chi vi không hề mở miệng, tiêu cẩm vân cũng không nói gì. Nàng nguyên bản cảm thấy những việc này cùng nàng không quan hệ, chính là lạc chi vi mới bất quá như vậy thuận miệng nhắc tới, nàng liền đã rác sau lưng chảy ra một tầng hãn. Chỉ là trong lòng lại lanh thật sự, giống rơi vào động băng. Cung nữ cố ý dọn đèn lồng đặt lên bàn, sa mỏng nhẹ xe ra tới chụp đèn, ánh đèn ở bên trong bị lọc, lúc sau mới tràn ra tới, ái muội mà nhu hòa. Gần chỗ còn có một tòa đồng theo đèn hoa sen tòa đế đèn, kia nụ hoa vẫn chưa toàn bộ khai hỏa, nụ hoa đãi phóng, một cây tẩm đầy du bức đèn từ bên trong vươn tới. Cung nữ đem bức đèn bật lửa, mới cáo lui thong rong mà đi ra đại điện. Chương 241, sau lưng ẩn tình. Bên trong đại điện, 24 mươi đèn lồng bày biện chỉnh tề. Mà ngoài cửa sổ tây sơn phía trên cũng lại một vòng minh nguyệt chậm rãi thăng lên. Có gió đêm từ ngoài cửa sổ khe vớt quá, thổi đến mái hiên hạ đèn lồng tả diêu hữu bãi. Trong điện vẫn là lạc im, tiêu cẩm vân không nói gì, cũng không biết nói cái gì, chỉ còn chờ lạc chi vi lại mở miệng. Không biết đợi bao lâu, lạc chi vi cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, nói, ngươi chẳng lẽ không có gì tưởng nói sao. Tiêu cẩm vân vạch trần kia sứ men xanh bát trà thượng nắp trà. Qua lập xuân kia mấy khẩu quan diêu liền đem năm nay nên thượng cống đồ sứ đều vận đến kinh đô. Lập thu qua đi, toàn sửa dùng tử xa pha trà, như vậy trà mới ra hương, cũng không có nhục không có hàng năm thượng cống mà đến hảo lá trà. Nhưng lập xuân về sau tân sứ tới rồi, dựa theo cấp bậc các trong cung phái phát đi xuống, kia pha trà ra hỏa cái nhi cũng liền đổi thành đồ đổ sứ. Tiêu Cẩm Vân nhìn nhiều vài lần, tài trí biện ra đây là càng diêu thượng cống sứ men xanh, trong sáng như nước, tinh ánh như ngọc. Màu sắc là thanh trung mang lục cùng màu trà xanh sắc tướng gần. Chính là sờ lên, Tiêu men gốm mặt lại phảng phất hậu nhập đôi chi, bóng loáng ôn nhuận. Tiêu Cẩm Vân cũng không tưởng uống trà, chỉ nhìn kia trong chén nước trà, có vài miếng lá trà bọt nổi tại trên mặt nước. Nay trà Tiêu Cẩm Vân là uống qua, chính tông trà xanh lục an, uống tươi mát ngon miệng. Tiêu Cẩm Vân nghe nói, loại này lá trà ngắt lấy thời gian thập phần nghiêm khắc, cần thiết ở cốc vũ trước sau 10 ngày, tiên diệp cần thiết trường đến khai mặt khi ngắt lấy. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm trà phẩm cùng trà vị. Chỉ là hôm nay rốt cuộc đáng tiếc này là trà, nàng buông chén cái, nhìn Lạc Chi Vi, như vậy, Trần Gia Diệt môn việc, Lạc tiểu thư lại biết nhiều ít. Ngực kia trái tim phảng phất bỗng nhiên kịch liệt nhảy một chút. Nàng phảng phất đông nhiên suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai, like, đây mới là chính mình không cam lòng. Lạc Chi Vi rốt cuộc chờ đến nàng mở miệng, lúc này mới nói, Trần Gia án tử đã Trần ai là định, Trần Gia Mưu nịch, đã mãn môn sao chạm. Tiêu Cẩm Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, Khi lạc tiểu thư hôm nay tới tìm ta, không phải vì nói cái này, lại là vì cái gì đâu. Lạc chi vi chọn chọn khỏe miệng, mẫu thân nói ngươi có chút thông minh, xem ra cũng bất quá như thế. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên là vì hôm nay việc. Nàng đè xuống giọng nói, nhìn tiêu cẩm vân, hôm nay, hoàng hậu nương nương bị mèo đen dọa tới rồi. Tiêu cẩm vân không có đang hỏi, chỉ chờ lạc chi vi nói tiếp. Mười mấy năm trước, trong cung liền không được dưỡng mèo đen. Vì cái gì? Lại là mười mấy năm trước. Tiêu Cẩm Vân mơ hồ đoán được, những việc này có lẽ có lớn lao liên hệ. Lạc Chi Vi hướng bên ngoài nhìn mắt, xác định không ai có thể nghe được, mới tiếp tục nói: Năm đó Trần giao Mưu nghịch, Hoàng hậu Nương Nương dù chưa đã chịu liên lụy, nhưng cũng bị không nhỏ đả kích. Sau lại bệnh nặng một hồi, tinh thần phảng phất liền không tốt lắm. Lại sau lại, hiền phi Nương Nương sinh hạ một vị tiểu công chúa, nhưng không đầy một tuổi lại bị người hại chết. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, hạ lệnh cha rõ, ngươi đoán cuối cùng tra được cái gì? Là Hoàng hậu Nương Nương. Lạc Chi Vi gật đầu, chính là Hoàng hậu Nương Nương. Lúc sau vị kia Hoàng hậu Nương Nương liền bị đánh vào lãnh cung. Mà một năm về sau, Hiền phi Nương Nương sinh hạ thất hoàng tử, Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, lại đem nàng ra phong vì Hoàng quý phi. Lúc ấy trung cung vô hậu, Hoàng quý phi liền thành trung cung chi chủ. Chính là mặc dù như vậy, Hoàng thượng cũng không có phong nàng vì Hoàng hậu. Thẳng đến, nàng lời nói đốn hạ, phảng phất là đang lo lắng cái gì, lại ra bên ngoài nhìn mắt, mới tiếp tục thẳng đến ban đầu vị kia Hoàng hậu Nương Nương. ở dịch đỉnh trong cung chết đi. Tiêu Cẩm Vân nghe thấy chính mình trong lòng long một tiếng. Nguyên lai like đây mới là hậu cung đấu tranh. Cung tưởng trong vòng, hết thể đều là lửng lây rõ ràng cao quý không thể thành, chỉ có người nọ tâm, lại so với kia mương bùn lầy còn muốn dơ bẩn. Nàng chỉ cảm thấy đầu có chút phản ứng không kịp, nhưng lạc chi vi lại còn đang nói, ấn quỷ củ, phế hậu đó là thứ dân, không được nhập hoàng giang nghĩa trang. Nhưng hoàng thượng lại cố tình hạ lệnh, làm hoàng hậu nhập hoàng lăng, cũng lấy hoàng hậu chi lễ giáng cấp hậu táng. chuyện này lúc ấy ở kinh đô truyền đến ồn ào huyên áo, các đại thần sôi nổi thượng thư khuyên can hoàng thượng sắc thái nghiêm khắc nhưng hoàng thượng lại thái độ kiên quyết phảng phất nói được có chút mệt nàng ngừng hạ mới tiếp tục nói nhưng các đại thần không ngừng thượng thư hoàng thượng cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể đều thối lui một bước hoàng hậu không vào hoàng lăng nhưng vẫn lấy hoàng hậu chi lễ giáng cấp hậu táng tăng kỳ mãn liền khắc lập tân hậu tiêu cẩm vân không nói gì tinh tế loát trong đó quan hệ triều đình hậu cung Nguyên lai like này trong đó thế nhưng cũng có như vậy thiên ti vạn lũ liên hệ. Chính là nàng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, Lạc Chi Vi không có nói đến. Đúng rồi, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy, Hoàng hậu nương nương là chết như thế nào đâu? Lạc Chi Vi lắc đầu, trong cung công bố ra tới tin tức, Hoàng hậu nương nương là bệnh chết dịch đỉnh cung, nhưng đến tột cùng như thế nào ai cũng không biết. Nhưng thật ra sau lại có tiểu đạo tin tức chuyển ra, nói có người nhìn đến Hoàng hậu nương nương lâm thời bộ dáng phi đầu tán phát. Tay chân đứt đoạn, liền miệng cũng bị người dùng kim chỉ phung lên. Tiêu cẩm vân chừng lớn đôi mắt, tại sao lại như vậy? kia hoàng hậu nương nương hài từ đâu, bọn họ cũng mặc kệ sao? Đây cũng là tiểu đạo tin tức, rốt cuộc có phải hay không thật sự ai cũng không biết. Lạc Chi Vi tiếp tục nói, huống chi, lúc ấy hoàng thượng tức giận hạ chết lệnh, ai cũng không được đi dịch đỉnh cung thăm hỏi, bao gồm thái tử điện hạ cùng công chúa. Thái tử điện hạ? Lạc Chi Vi lắc đầu, không phải hiện tại cái này thái tử điện hạ, là trước hoàng hậu sinh Trước hoàng hậu có một trai một gái, nhi tử đó là thái tử điện hạ, chỉ là mấy năm trước kia chàng phản loạn. Lạc Chi Vi thanh âm càng nhỏ, lời nói cũng nói được có chút mơ hồ. Tóm lại khi đó trước thái tử đã bị phế đi, nhưng hoàng thượng niệm cốt nhục thân tình, cũng không có đem hắn xử tử, mà là xung quân tới rồi xa xôi địa phương. Tiêu Cẩm Vân phảng phất nhớ tới, áo lục lúc trước cho nàng giảng quá, trong cung có vị đại hoàng tử, nguyên bản cũng là con vợ cả, càng là hoàng thượng thân phong thái tử, chỉ vì mấy năm trước phát động phản loạn. bị biếm tới rồi xa xôi châu huyện chẳng lẽ lại là tiêu cẩm vân tưởng sai rồi vị tiêu đại hoàng tử cũng không phải hiện tại hoàng hậu nương nương sở sinh mà là trước hoàng hậu sở sinh sao như vậy sự tình phản phất liền càng thêm rõ ràng vị tiêu đại hoàng tử nếu hắn còn ở tiêu cẩm vân có lẽ còn nên muốn kêu hắn một tiếng biểu ca kia công chúa đâu công chúa rất sớm trước kia liền xa gả tới rồi thổ phiên thổ phiên tiêu cẩm vân nhất thời thất thần thế nhưng suýt nữa đánh nghiêng trong tay bắt trà vạn dặm xa thổ phiên tôn quý công chúa nàng phảng phất thấy được cái kia minh mang vô biên trường lộ kia một đội bơ vơ không nơi nương tựa đưa thân đội ngũ đạp cắt vàng biến mất ở thiên cuối như vậy kiếp này bọn họ còn có thể lại trở về này phiến dưỡng dục chính mình cố thổ sao tiêu cẩm vân chỉ cảm thấy ngực kia trái tim phập phồng không chừng năm đó trần gia đã đã như thế lừng lẫy lại vì sao còn muốn mạo hiểm đi mưu lịch. muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do chính là năm đó trần tướng lại rốt cuộc lại như thế nào đâu Chương 242, sự có kỳ quặc. Lạc Chi Vi đối năm đó trần Gia, còn có trần Gia những cái đó sự đều không có hứng thú. Nàng đêm nay tới tìm Tiêu Cẩm Vân, là có một cái khác mục đích. Phần 148. Chờ Tiêu Cẩm Vân tiện đi Lạc Chi Vi, áo lục cũng vừa lúc đã trở lại. Thấy Tiêu Cẩm Vân một người đứng ở cửa đại điện phát ngốc, liền lại đây đỡ nàng, tiểu thư, đêm gió lạnh hẳn, vẫn là tiến trong điện đi thôi. Tiêu Cẩm Vân liếc nhìn nàng một cái, tùy ý nàng đỡ vào nội điện. Trong điện kia thượng sơn hai người ôm cây của bên, một bên bảy một cái đại bình xứ. Bạch hạc thanh hoa, bốn phía cắt tường văn vân quanh. Tiêu cẩm vân vươn một ngón tay, nhẹ nhàng phất qua những cái đó hoa văn, liền hỏi, quỳnh chi thế nào? Đã đủ quá dược, bị thương ngoài ra, không có gì trở ngại, ta làm nàng đi trước nghỉ ngơi. Tiêu cẩm vân gật đầu, này hai ngày đều làm nàng trước nghỉ ngơi đi, trước đem trên mặt thương dưỡng hảo, so không ra hầu hạ. Áo lục không có ứng, lại nói, tiểu thư săn sóc hạ nhân thể diện. Đó là các nàng phúc phận. Chỉ là Quỳnh Chi nha đầu này, là nên hảo hảo tỏa một tỏa nàng khí thế. Nhưng nàng rốt cuộc là ta trước mặt người, hiện giờ lại tùy ta tiến cung một chuyến. Lấy nàng tâm tính, nếu là trở về làm người nhìn thấy, chỉ sợ nàng ngày sau không hảo làm người. Tiêu Cẩm Vân tìm đông tường bên kia một chỗ trưởng kỳ ngồi xuống, áo lục cũng đi theo nàng, cho nàng nhéo vai. Quỳnh Chi bên kia, tiểu thư liền phóng khoáng tâm bãi, nô tỳ sẽ tự nhìn tới. Nhưng thật ra này trong cung, nàng xem một cái Tiêu Cẩm Vân ngay cùng Thái tử Điện Hạ. Chuyện này sau đó lại nói, bất quá tiêu cẩm vần xua xua tay làm nàng dừng lại, lại làm nàng đến chính mình phía trước ngồi xuống, mới nói, bất quá, hôm nay cái hoàng hậu nương nương bị mèo đen kinh hách chuyện này, ta lại cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một ít. Áo lục hơi suy tư, nói, nô tỉ mới vừa rồi đi ra ngoài cũng hỏi thăm một chút, tuy không hỏi thăm ra cái gì, nhưng có một chút đảo sắc thật có chút kỳ quái. Người nói, nghe nói, này trong cung đã sớm lập hạ quy củ. Không được dưỡng mèo đen, vẫn là hoàng hậu nương nương tự mình hạ mệnh lệnh. Chuyện này tuy rằng kỳ quái, nhưng áo lục đảo cũng không phải thập phần kinh ngạc, chỉ cân nhắc tiêu cẩm vân trong tầm tay kia chén trà nhỏ muốn lạnh, đứng dậy cho nàng thay đổi một ly. Tiêu cẩm vân ánh mắt rừng ở kia trà trên mặt, gợn sóng từ từ đẩy ra, ở kia nước trà, cũng ở nàng trong mắt, nàng cũng mới từ từ mở miệng, chuyện này ta cũng nghe nói, buổi chiều lạc ra tiểu thư tới tìm ta, đó là vì chuyện này. Áo lục tiếp tục châm trà. Thẳng đến nước trà muốn tràn đầy, nàng mới phát hiện, vội thu ấm trà, đặt ở kia bàn con thượng. Lại nghe Tiêu Cẩm Vân nói, Lạc tiểu thư cũng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, thả hoàng hậu nương nương bị kinh hách hạ lệnh tra rõ, nếu tra ra nguyên nhân cũng thế, nhưng nếu là tra không ra, chỉ sợ sẽ bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng đi. Lạc tiểu thư hoài nghi, người kia là muốn nhằm vào tiểu thư sao? Ý nghĩ như vậy, Lục Ý phản phất không tỏ ý kiến. "Này đào không phải." Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, ngheo đen chuyện này sự ra kỳ quặc. Nhưng là ta cũng nghĩ tới, Di cùng công chúa tuy rằng tính tình lớn chút, cũng đối ta không có hảo cảm. Nhưng nếu là trước kia hoàng hậu nương nương liền hạ quá mệnh lệnh, nghĩ đến nàng cũng không dám vi phạm. Kia triệu ra tiểu thư đâu? Nàng cũng không quá khả năng, nàng tuy rằng cũng chán ghét ta, chính là ngày thường bất quá cũng chính là ỷ vào Di cùng công chúa cùng hoàng hậu nương nương, nàng không dám vi phạm hoàng hậu nương nương mệnh lệnh. huống chi, lần trước đẩy người sự, nàng là làm công chúa làm, nàng chính mình trước sau căn bản không có tham dự đi vào. cho nên có thể thấy được, nàng cũng là tính tình cẩn thận người, chuyện này không rất giống nàng làm. Áo lục nhìn Tiêu Cẩm Vân, ánh mắt trung hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, Tiêu Cẩm Vân không hề có phát hiện, vẫn ninh mi tinh tế mà nghĩ. Trong cung không được dưỡng mèo đen, như vậy nếu là này mèo đen sớm xuất hiện sẽ bị người phát hiện, nhưng nếu là xuất hiện đến đã muộn, hoàng hậu nương nương chưa chắc còn ở kia ngắm cảnh trên lầu. Chư Phi Nàng nhìn về phía áo lục, trừ Phi kia chỉ mèo đen là vừa hảo xuất hiện, Như vậy người kia nhất định biết hoàng hậu nương nương hành tung. Như vậy, rất có khả năng là bên trong người làm. Cuối cùng câu này mới là tiêu cẩm vân kết luận, nhưng nàng cũng không có nói ra tới, chỉ nhìn lục ý thần sắc trở nên càng ngày càng kỳ quái. Sơ sơ chính mình mặt, hỏi, làm sao vậy? Áo lục lúc này mới buông lòng ra mày, cười một tiếng, tiểu thư bộ dáng này, đảo không giống như là tiểu thư, giống kia kinh triệu phủ huyện lệnh. Tiêu cẩm vân lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng, nói, Ta cũng bất quá là bịa đặt lung tung, ta nào biết đâu rằng này đó, còn không phải mới vừa rồi lạc tiểu thư tới thời điểm cho ta giảng. Áo lục gật gật đầu, lạc tiểu thư là sinh ở kinh đô tiểu thư, đối với trong cung sự nhưng thật ra so tiểu thư biết được muốn nhiều chút. Nhưng những lời này, đảo cũng không giống như là nàng có thể nói ra tới, có lẽ là có người giáo nàng đi. tiêu Cẩm Vân gật gật đầu, ước chừng như thế. Áo lục lại có nói, bất quá, này lạc tiểu thư không phải cùng tiểu thư không đối phó sao. Lần trước còn cấp tiểu thư hạ như vậy đại một cái ngang chân, như thế nào hiện tại ngược lại tới cấp tiểu thư nói này đó. Tiểu thư cần phải để phong chút. Tiểu Cẩm Vân hơi trầm tư, nói, bất quá, hôm nay ở triêu dương công chúa trước mặt, nhưng thật ra nàng vì ta cầu tình. Nghe nàng ý tứ, là tưởng cùng ta giải hòa. Đến nỗi nàng tới nói cho ta này đó, cũng là cảm thấy sự ra kỳ quặc tuy rằng không giống như là có người cố ý hãm hại, bất quá, khó bảo toàn có người sẽ lấy chuyện này làm văn. Di cùng công chúa cùng triệu gia tiểu thư đều là hoàng hậu nương nương người bên cạnh, nếu là các nàng muốn cùng ta khó xử, kia muốn vu hoan giá họa làm sao hoạn vô từ đâu. Lạc tiểu thư hôm nay giúp quá ta, chỉ sợ cũng là bị ghi hận thượng, hiện giờ chúng ta lại cùng tồn tại một chỗ, nàng sợ chính mình sẽ bởi vậy đã chịu cái gì liên lụy, cho nên lại đây cho ta để cái tỉnh. Áo lục hồi lâu không nói gì, đi đến kia lư hương bên cạnh, cầm lấy lư hương kiểm khẻ khẻ bên trong lò hôi, mới nói, nếu lạc tiểu thư quả thật là như vậy tưởng. kia nàng nhưng thật ra cái tâm tư tỉ mỉ. Chẳng qua, như thế tâm tư tỉ mỉ người lần trước như thế nào sẽ? Tiêu Cẩm Vân Bội nói, cũng chưa chắc là nàng, có lẽ là vị kia lạc phu nhân cũng chưa biết được đâu. Nàng bất quá như vậy vừa nói, cũng là nhớ tới lạc chi vi lời nói. Như thế xem lạc phu nhân nhưng thật ra tâm tư tỉ mỉ người, như vậy mèo đen việc từ lạc phu nhân nghĩ ra được cũng là hợp tình hợp lý. Nàng đảo không phải cố tình muốn gả táo lục, chỉ là nàng bất quá vừa mới mới về kinh đô. cũng không biết áo lục đến tột cùng có thể hay không dựa cho nên không nên quá mũi nhọn lộ ra ngoài nếu là chọc người khác mắt chỉ sợ ngày sau ghi hận nàng sẽ càng ngày càng nhiều dùng qua cơm tối tiêu cẩm vân lại nhìn một lát thư mới thượng giường trở về mấy ngày nay nàng đã dương thành ngủ trước đọc sách thói quen áo lục cho nàng di trản đèn đến trước mặt ngọn đèn dầu châm đến vừa lúc kia bức đèn bỗng nhiên đùng một tiếng nổ tung tiêu cẩm vân hoảng sợ áo lục lại cười đây đúng là cây đèn nở hoa kế tiếp cao đâu Tiểu thư sau này là muốn chúng cái nữ trả nguyên, Tiêu Cẩm Vân cũng cười, ta nếu là chúng trả nguyên, định cũng cho ngươi để một cái con nhi. Kia nô tỳ cần phải nhiều một ít tỷ, nô tỳ lời này còn không biết làm quan là cái gì tư vị, đều là chút vui đùa lời nói, hai người tâm tình lại đều hảo lên. Áo Lục đem kia trường kỷ trước một tầng màn lụa bông nhỏ giọng đi tới ngoại điện. Tiêu Cẩm Vân hãy còn nắm kia quyển sách, hai thượng tươi cười cũng dần dần đọc lại. Hôm nay cái ban đêm, nàng đọc sách liên tiếp thất thần. Lao nhớ tới hôm nay lạc trì vì những lời này đó. Nàng nguyên tưởng rằng, chính mình vẫn chưa trải qua quá, hẳn là không thèm để ý. Nhưng hôm nay mới biết, những cái đó đều là cùng nàng huyết mạch tương liên người, như thế nào sẽ một chút đều không thèm để ý. Chính là, năm đó thật muốn đến tuột cùng lại là như thế nào đâu. chương 243, Giáp mặt vu hãm. Ngày thứ hai các tiểu thư liền cần phải đi, tiêu cẩm vân đảo cũng không nghe thấy cái này án tử kết không có kết, chỉ biết hoàng hậu nương nương là giao cho thái tử. Tiêu Cẩm Vân nguyên bản còn muốn nghe được hỏi thăm, nhưng Thái tử cùng nàng không đối phó, liền cũng chỉ hào từ bỏ. Trở về vẫn là một đạo đi. Tiêu Cẩm Vân xe ngựa ở trước nhất đầu. Tiêu Cẩm Vân không có nhìn thấy Tiêu Chỉ Lan, chỉ nghe Áo Lục nói, Tiêu Chỉ Lan hôm qua ăn đánh, gương mặt kia còn sừng, sớm liền lên xe ngựa. Tiêu Cẩm Vân hơi trầm tư, ánh mắt chuyển hướng Quỳnh Chi. Quỳnh Chi lúc này nhưng thật ra an tĩnh, đứng ở chúng nha hoàn, túi đầu không nói lời nào. Làm Quỳnh Chi lên xe ngựa đến đây đi. tiểu thư. Ta biết, Tiêu Cẩm Vân đánh gãy nàng, nên dạy dỗ trở về lại dạy dỗ đi, nhưng nàng là ta bên người đại nha hoàn, thể diện luôn là phải cho. Áo lục túi đầu đắp thanh, đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân lên xe ngựa, chỉ chốc lát sau, Quỳnh Chi cũng lên đây. Xe ngựa đi phía trước đi, Quỳnh Chi lại một đường đều túi đầu, không dám nhìn Tiêu Cẩm Vân. Tiêu Cẩm Vân phủng trong tay thư nhìn trong chốc lát, chỉ nghe được xe ngựa bánh xe một vòng một vòng chuyển, trong lòng có chút bực bội. Hôm qua Lạc Chi Vi nói cho nàng những lời này đó trước sau quấn quanh dưới đáy lòng, vượt đi không được. xe ngựa không biết đi rồi bao lâu. ra hành cung, ra tây sơn, bên thai dần dần có tiếng người, có ẩm ý bên ngoài có người bán rong ở kêu, hồ lâu nào đường, hồ lâu nào đường lạc. tiêu cẩm vân không tự giác vén rèm lên một góc, ngày ấy cùng bát hoàng tử cũng là như thế này, thừa xe ngựa đi ra ngoài, hắn thế nhưng nhảy xuống xe ngựa, cho nàng mua hai xuyến hồ lâu nào đường. giống cái tiểu hải tử. tiêu cẩm vân khẽ cười một tiếng, chọc đến quỳnh chi ngẩng đầu lên. Tiêu Cẩm Vân chính mình đảo không chú ý, ánh mắt vẫn nhìn xe ngựa bên ngoài. Đồng nhiên, xe ngựa một cái sóc này nàng không phòng bị, đầu nặng nề mà đụng vào cảng xe thượng. Quỳnh Chi cũng kinh hách không nhỏ, nhưng thấy Tiêu Cẩm Vân đụng phải đầu, không dám chậm trễ, chạy nhanh lại đây đỡ lấy nàng. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì. Tiêu Cẩm Vân nghe răng trận mắt, vẫn là vây vây tay, Quỳnh Chi nhìn nàng bộ dáng buồn cười, cũng không nhịn cười ra tiếng tới. Nhưng lập tức liền dừng. biết chính mình lại thất lễ, tiêu cẩm vân đảo chưa nói cái gì, nhìn quỳnh chi liếc mắt một cái, thế nhưng cũng đi theo cười rộ lên. quỳnh chi sửng sốt, tuy không dám lại cười to, nhưng cũng nhấp miệng cười rộ lên, chỉ là mặt còn sưng, cười khoẹt miệng liền hơi hơi phím đau. tiêu cẩm vân đang muốn nói vài câu an ủi nói, liền nghe được bên ngoài truyền đến chửi bậy thanh âm, tiếp theo lại là phụ nhân khóc náo, loạn thành một đống. chuyện gì xảy ra? nàng vén rèm lên, hỏi áo lục. áo lục vẫn luôn đi theo xe ngựa. cũng ninh mi là cái phụ nhân bị người kéo muốn thượng nha môn hình như là nói nàng giết người nhưng là phụ nhân vẫn luôn kêu oan uổng không đi nha môn muốn thật là oan uổng đi nha môn nói rõ ràng không phải được rồi sao tiêu cẩm vân nói thầm một câu áo lục mày lại ninh đến càng sâu từ xưa thượng nha môn liền không phải cái gì sáng dọi sự huống chi là nữ tác nhân ra chỉ cần thượng nha môn cho dù là bị oan uổng cả đời này thanh danh cũng liền hủy tiếng người dần dần đi xa Tiêu Cẩm Vân buông mảnh không nói nữa. Xe ngựa lại tiếp tục đi trước, nhưng Tiêu Cẩm Vân trong lòng lại rốt cuộc thủ hẫng. Nàng nhưng thật ra đã quên, này thiên hạ đều là quy củ đều là cho nữ nhân lập. Nàng từ trước chính mình thường thường tiến nha môn, bị người cười nhạo chỉ chỉ trỏ trọt nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng dừng ở người khác trong mắt, như cũng không phải người đứng đắn làm sự. Hiện giờ nàng lại là tiêu gia tiểu thư, càng không dám làm áo lục biết những cái đó sự. Chỉ là, kia phụ nhân. Tính, nàng lắc đầu. dưới bầu trời này bất bình sự ngàn ngàn vạn làm sao còn tất yếu suy nghĩ đâu nàng nhắm mắt lại dựa vào trên xe ngựa trong xe nhất thời lại yên tĩnh chỉ nghe được kia vết bánh xe đã ở cục mà chuyển động quỳnh chi là cái cực khôn khéo nha hoàn đảo như là nhìn ra cái gì tưởng há mồm nhưng cuối cùng lại nhắm lại chờ xe ngựa một đường trở về phủ các vị tiểu thư đều phải đi vân thâm viện cấp lao phu nhân tình an áo lục trở về an bài hạm đạm viện sự tiêu cẩm vân liền mang theo quỳnh chi dọc theo đường đi Tiêu Cẩm Vân vẫn là buồn bực không vui, Quỳnh Chi đi theo nàng phía sau, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không có nghẹn lại. Tiểu Thư nếu là thật sự nhớ buổi sáng chuyện đó nhi, không bằng, ngày mai nô tỷ Tì đi tìm hiểu tìm hiểu. Tiêu Cẩm Vân quay đầu tới, Quỳnh Chi chạy nhanh cúi đầu, nô tỷ là thấy Tiểu Thư vẫn luôn nghĩ chuyện đó nhi dầu gì không vui, cũng tưởng thế Tiểu Thư phân ưu. Tiêu Cẩm Vân nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói gì. Phần 149 Có phải hay không thế nàng phân ưu nàng không biết, bất quá lúc này. nàng đảo thật là niệm trở về trên đường kia cọc chuyện này có lẽ là đồng tình cái kia phụ nhân cũng có lẽ là đồng bệnh tương liên nhớ tới từ trước chính mình quỳnh chi dẫn theo một lòng không biết chờ tới sẽ là cái gì hai người tiếp tục đi phía trước đi tiêu cẩm vân cũng không lập tức trả lời chờ tới rồi lao phụ nhân vân thâm viện ngoại nàng mới dừng lại bước chân quay đầu nhìn quỳnh chi nhớ rõ đi ra ngoài thời điểm tiểu tâm chút đừng bại lộ chính mình thân phận lại đem nàng đánh giá một vòng nói Tốt nhất đổi một thân nam trang, nếu là có cái gì ngoài ý muốn cũng hảo hành sự. Quỳnh Chi sử sốt, kinh hỉ nói, nô tỳ minh bạch. lão phu nhân bên này cũng không có việc gì, bất quá nhàn thoại vài câu việc nhà, lại nói hôm qua trong công việc. Nhưng thật ra tiêu chỉ lan trên mặt thương, lão phu nhân thấy đau lòng hỏi câu. Tiêu chỉ lan lập tức liền khóc nước nở lên, cầm khăn lau nước mắt, chỉ là không nói lời nào. Lão phu nhân không biết đã xảy ra cái gì, nhìn về phía mọi người, mọi người cũng đều không nói lời nào. chỉ tiêu chỉ lan nha hoàn bỗng nhiên chạy đến lão phu nhân trước mặt quỳ xuống lão phu nhân cần phải thay ta ra tiểu thư làm chủ a hôm qua ngắm hoa tiểu thư bất quá là cùng công chúa cùng triệu ra tiểu thư đi được gần chút tiểu thư cũng là nghĩ công chúa thân phận tôn quý nếu có thể đến công chúa ưu ái tự nhiên cũng có thể ở thiên gia trước mặt vì trong phủ nhiều lời tốt hơn lời nói nhưng không nghĩ tới nàng nói cũng khóc nức nở hai tiếng nhìn về phía tiêu cầm vân không nghĩ tới đại tiểu thư gặp được liền cơ miệng đang muốn nói câu nói kế tiếp lại bỗng nhiên bị tiêu chỉ lan uống đoạn nếu là dám ở tổ mẫu trước mặt nói hiệu nói vượng châm ngòi chúng ta tỉ muội chi gian tình nghĩa xem ta không xé lạ ngươi miệng nói xong lại túi đầu kia khăn tay lau nước mắt kia bộ dáng nhưng thật ra thập phần ủy khuất hình dung rốt cuộc là chuyện như thế nào lao phu nhân trầm khuôn mặt chiều tiêu cẩm vân nhìn qua tiêu cẩm vân cũng không có nói tiếp cũng không có động tiêu chỉ lan chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bỗng nhiên quỳ xuống tổ mẫu không liên quan đại tỷ sự Nàng giáo huấn Chỉ Lan cũng là vì Chỉ Lan hảo, Chỉ Lan đều biết. Nói lại giơ tay xoa xoa nước mắt. Chính sảnh nhất thời lạng yên không một tiếng động, chỉ nghe thấy Tiêu Chỉ Lan nhẹ nhàng khóc nức nở. Ai cũng không dám nói chuyện, sau một lúc lâu mới nghe được lão phu nhân thanh âm hỏi, là như thế này sao? Nàng ánh mắt tuy không thấy bất luận kẻ nào, nhưng lại như là đang hỏi mỗi người. Nhưng ở đây tất cả mọi người rõ ràng, những lời này là hướng về phía Tiêu Cẩm Vân hỏi. Chương 244: Vì nàng xuất đầu Không ai trả lời, lão Phu Nhân lại hỏi câu. Tiêu Cẩm Vân đang muốn đứng ra, lại có người so nàng trước một bước đi tới chính sành trung, chiều lão Phu Nhân hành lễ, tổ mẫu chớ tức giận, bị thương thân thể. Đều là các tỷ mội gian một ít khoe miệng, tứ muội tuổi con nhỏ, ngày thường ở trong phủ lại ngàn ân vạn sủng, khó tránh khỏi không hiểu trong cung quý củ. Hắn nhìn Tiêu Cẩm Vân liếc mắt một cái, Cẩm Vân lúc ấy cũng là sốt ruột, tuy rằng xuống tay trong chút, bất quá, nếu là đại tỷ, đảo cũng không có gì đại sai lao phu nhân nhìn đứng ra người kia người nọ đúng là đại phòng đại thiếu gia lao phu nhân ngày thường cũng yêu thương vị này trưởng tôn tính tính lao phu nhân sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn đối bên người nha hoàn đưa mắt ra hiệu đi đem tiểu thư nâng dậy đến đây đi lại đối đại thiếu gia ngươi cũng đi ngồi xuống đi tiêu chỉ lan hãy còn không cam lòng còn muốn nói gì nữa bị lao phu nhân nhìn thoáng qua nếu chỉ lan cũng biết ngươi trưởng tỷ giáo huấn ngươi là vì ngươi hảo về sau liền muốn trưởng trí nhớ lần này sự Ngươi cũng đã chịu giao hấn, tổ mẫu liền không hề truy cứu, nhưng nếu là có lần sau, nhưng không có như vậy tiện nghi sự. Tiêu chỉ lan lúc này mới ngầm miệng, ta ơn ngồi xuống. Hôm nay cái lão phu nhân bên này người tới nhưng tề, đại phòng trừ bỏ tiêu thư hiểu không có tới, còn lại mấy phòng tôn tự bối đều tới. Tiêu cẩm vân tới thời điểm nghe được hạ nhân ở bẩm báo, nói tiêu thư hiểu đêm qua bị phong hàn, hôm nay thân mình không khỏe, cấp lão phu nhân cáo tội. Bất quá tiêu cẩm vân nhưng thật ra kỳ quái. Buổi sáng xuất phát trở về thời điểm, nhìn thấy Tiêu thư hiểu còn hảo hảo, còn cho nàng hỏi an, như thế nào hồi phủ liền thân mình không khỏe đâu. Nguyên bản nàng là không suy nghĩ cẩn thận, thẳng đến Tiêu chỉ Lan diễn này ra diễn, nàng đông nhiên liền minh bạch. Lại liêu trong chốc lát sắc trời liền tối sầm xuống dưới, nhân đại gia phong trần mệt mỏi mà gấp trở về, lão phu nhân mà không lưu đại gia, chỉ làm trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đại gia liền cáo lui từng người đi trở về. Tiêu Cẩm Vân hạm đạm viện cùng nam viện có một đoạn cung đường. Nàng liền đi theo đại thiếu gia phía sau, không xa không gần khoảng cách. Đi rồi chỉ chốc lát sau, đại thiếu gia bỗng nhiên dừng lại bước chân. Tiêu Cẩm Vân cũng dừng lại bước chân. Đại thiếu gia xoay người, tiêu Cẩm Vân thế nhưng theo bản năng tưởng lui về phía sau, nhưng trung quy không có lui, đón nhận đi kêu một tiếng, Đại ca, người sợ ta. Đại thiếu gia hơi hơi như mày. Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, mới lắc đầu, Cẩm Vân như thế nào sẽ sợ đại ca, ngược lại là mới vừa rồi ở tổ mẫu nơi đó, đại ca thế Cẩm Vân giải vây. cẩm vân nên tạ đại ca mới là đại thiếu gia hừ một tiếng hỏi ngươi thật như vậy tưởng đúng vậy tiêu cẩm vân cúi đầu đại thiếu gia lúc này mới đi phía trước đi tiêu cẩm vân cũng ở hắn phía sau không nhanh không chậm mà đi theo đi rồi vài bước lại nghe hắn nói hôm qua ở công chúa trước mặt trong phủ tất cả mọi người không có đứng ra thế ngươi nói chuyện ngươi không hận cẩm vân không dám không dám hắn lại dừng lại bước chân tiêu cẩm vân đành phải cũng dừng lại nói hôm qua việc Là ở công chúa trước mặt, trong cung quy củ đại không thể so trong phủ, nếu là đại gia ra tới vì ta nói chuyện, một cái không cẩn thận, không chỉ có không thể giúp ta thoát thân, ngược lại đã chịu liên lụy. Đến lúc đó người khác chỉ biết nói chúng ta tiêu ra không hiểu quy củ. Đại gia không đứng ra mới là đối. Tiêu bác xa túi đầu xem nàng mặt, như là ở phân biệt nàng nói những lời này thật giả, chung quy không có phân biệt ra tới, lại nhấc chân đi phía trước đi đến. Người nếu thật như vậy tưởng, ta đây cũng không nói cái gì. Nếu ngươi trở lại trong phủ, lại có hoàng thượng ý chỉ, ngày sau liền khó tránh còn sẽ vào cung, nếu là liền điểm này sự đều biện không rõ, nhịn không nổi. Hắn quay đầu lại xem Tiêu Cẩm Vân liếc mắt một cái, câu nói kế tiếp cũng không có nói ra tới. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên rõ ràng, nếu là nàng liền điểm này sự đều biện không rõ, nhịn không nổi, lại còn có cái gì tư cách gả vào đông cung, có cái gì tư cách trở thành thái tử phi đâu. Tại đây thâm tường đại viện trong vòng đó là như thế, một nghiệm nhân thượng nhân. Một nghiệm dưới chân thảo Có thể đi đến nào một bước Ra muốn bằng ra thế Còn phải dựa vào chính mình Chính là nàng có cái gì đâu Tiêu bác xa không có nói nữa Tiêu Cẩm Vân cũng chỉ túi lầu nghe Không có trả lời Liền như vậy một đường Sau đó đường ai nấy đi Chờ đi được xa Quỳnh Chi mới ninh mi hỏi Đại thiếu ra những lời này đó Rốt cuộc là có ý tứ gì Tiêu Cẩm Vân cũng không biết Không có trả lời Hai người trầm mặc một đường trở về hạm đạm viện Này hai ngày lại là ngựa xe mệt nhọc lại là lục đục với nhau tiêu cẩm vân thực sự có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi Thằng đến trở lại chính mình hạm đạm viện trong lòng dẫn theo kia khẩu khí mới chân chính thư ra tới quỳnh chi nhân trên mặt có thương tích cũng không hướng tới ngày như vậy một hai phải ở tiêu cẩm vân bên người mới vừa vào hạm đạm viện đại môn liền thấy quỳnh ngọc từ chính sảnh bên trong đón ra tới quỳnh chi bước chân không tự giác hướng tiêu cẩm vân phía sau lui một bước tiêu cẩm vân có điều phát hiện liền nói ngươi cũng mệt mỏi trước đi xuống nghỉ ngơi đi Đã nhiều ngày ngươi cũng không cần lại đây hầu hạng, chờ nghỉ ngơi hai ngày hoán lại đây lại nói. Quỳnh Chi là cực muốn thể diện, Tiêu Cẩm Vân cũng không đề cập tới trên mặt nàng sự, chỉ như vậy tùy tiện tìm cái cớ. Quỳnh Chi cáo lui, vội vàng ngầm đi. Bên này Quỳnh Chi mới vừa đi, bên kia Quỳnh Ngọc cũng đã tới rồi trước mặt, cấp Tiêu Cẩm Vân hành lễ, nghi hoặc mà nhìn Quỳnh Chi rời đi phương hướng, hỏi, Quỳnh Chi đây là làm sao vậy, đi như thế nào đến như vậy cấp. Tiêu Cẩm Vân lắc đầu, về trước phòng đi. quỳnh ngọc chạy nhanh lại đây đỡ nàng hai người trở về phòng tiêu cẩm vân cũng bất chấp nhiều như vậy hợp ý, ý liền hướng trên giường nằm quỳnh ngọc nhìn chỉ là cười cười làm người đi đem chuẩn bị nước gấm nâng vào phòng tiêu cẩm vân còn có chút ngượng ngùng cách chợt lóe bình phong làm quỳnh ngọc ở bên ngoài chờ chờ chính mình cởi quần áo vào trong nước mới gọi quỳnh ngọc tiến vào quỳnh ngọc liền cười nàng tiểu thư trở về nhiều thế này nhật tử vẫn là không thói quen bọn nô tỳ hầu hạ. này sau này nếu là thành thân nhưng như thế nào cho phải Nàng ngồi xổm xuống, ấn ở Tiêu Cẩm Vân lộ ở mặt nước trên vai, chậm rãi cho nàng nét vai. Tiêu Cẩm Vân thấy nàng ngồi xổm đến vất vả, liền nói, ngươi đi dọn cái ghế theo nhi lại đây làm đi, như vậy ngồi xổm trong chốc lát chân nên đã tê dần. Hiện tại trong phòng chỉ có các nàng hai người, Quỳnh Ngọc Đảo cũng không xa lạ, liền quả thực đi dọn ghế theo nhi lại đây, ngồi xuống, cho nàng méo bà vai. Tiêu Cẩm Vân nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy cả người lộ chân lông đều ở nước gấm dần dần giãn ra. Quỳnh Ngọc cho nàng giảng này hai người trong phụ sự cũng bất quá chính là chút nhàn thoại. Nói kia gác mái Danh Nhi đã trinh đến lao phu nhân đồng ý, làm người đánh bảng hiệu treo lên đi. tên Tiêu Nhi vẫn là Tiêu Cẩm Vân tự mình lấy, Tiêu Nam Sơn Các. Thải Cúc Đông Ly hạ. Du nhiên kiến Nam Sơn, nàng từ trước là cực thích hai câu này. Tiêu Cẩm Vân nghĩ tên này, khoe miệng cũng không cấm hơi hơi thượng tiểu. Qua hồi lâu, đột nhiên hỏi Quỳnh Ngọc, ngươi nói, ta gả cho Thái tử điện hạ, thật là lựa chọn tốt nhất sao? Quỳnh Ngọc chính cho nàng nít vai, một không cẩn thận lực đạo liền chọc chút, chạy nhanh đứng lên cáo tội, tiêu cẩm vân lại phụt một tiếng cười ra tới. Nhìn ngươi khẩn trương đến, ngồi xuống đi. Nàng cũng không có quay đầu lại, nghe Quỳnh Ngọc ở nàng phía sau ngồi xuống thanh âm, mới nói, gả vào thái tử phủ là hoàng thượng ý chỉ, cũng là vì đạo thánh chỉ này, ta mới có thể bị tiếp hồi này trong phủ, quá thượng chân chính giống tiểu thư giống nhau sinh hoạt. Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy, như vậy sinh hoạt tuy hảo. Nhưng nếu là thật sự bởi vì như vậy sinh hoạt, liền liền chính mình đều làm không được, kia như vậy sinh hoạt lại có cái gì ý nghĩa đâu. Vấn đề này, tiêu cẩm vân như là đang hỏi Quỳnh Ngọc, lại như là ở lẩm bẩm lồ bầu. Cách đã lâu, mới nghe được Quỳnh Ngọc thanh âm, tuy rằng tiểu thư nói này đó, nô tỳ không quá minh bạch, bất quá nô tỳ lại cảm thấy, nếu là hoàng thượng ý chỉ, tự nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thư hiện giờ nếu đã là trong phủ tiểu thư, tự nhiên cũng đến suy xét trong phủ an nguy, nếu là kháng chỉ, kia chính là Câu nói kế tiếp Quỳnh Ngọc không có nói, Tiêu Cẩm Vân cũng không có truy cứu, chỉ một lát sau, mới nói, chính là, Thái tử Điện Hạ cũng không thích ta, ta cũng không thích Thái tử Điện Hạ. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, nếu thật sự gả qua đi, ta phải cùng người nam nhân này quá cả đời. Nàng thở dài, cả đời quá dài, liền ta chính mình cũng không biết, chính mình hay không có thể ngao xuống dưới. mươi 245 sen vào việc người khác. Trong phòng y mắng, ngoài phòng ánh nến ở mái hiên hạ rêu dao Ánh lửa xuyên qua cửa sổ lửa mỏng chiếu rọi tiến vào, theo gió lắc lư. Tiêu Cẩm Vân những lời này, Quỳnh Ngọc không có tiếp, cũng tiếp không lên. Nàng Phảng Phất cũng cũng không có muốn được đến một đáp án, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Thủy đã không có như vậy nhiệt, lại có nha hoàn đề ra thủy tiến vào hơn nữa. Mặt nước phù hoa hương cánh, tiêu diễm mạc, tiêu Cẩm Vân ta một mảnh ở trong tay, lại đặt ở chốt mũi thượng. Nếu là ở bên ngoài, này một mảnh hoa nhi, chắc chắn là mùi thơm nào ngạt hương thơm. Chính là đây là ở trong phòng. An tức hương hương vị quanh quẩn ở cánh mũi gian, liền rốt cuộc phân rõ không giá hoa hồng mùi thơm ngào ngạt, nhịn không được ở trong lòng thở dài, rốt cuộc là lãng phí nảy đó cánh hoa. Trong phòng không ai nói nữa, nhất thời liền yên tĩnh. Tiêu Cẩm Vân trong tay méo kia phiến hoa hồng cánh, không biết méo bao lâu, lại mở to mắt, hỏi Quỳnh Ngọc: Ngươi nói, đại thiếu gia hôm nay vì cái gì muốn giúp ta? Quỳnh Ngọc không nghe minh bạch, a một tiếng. Tiêu Cẩm Vân đem tay nâng đến trên mặt nước, lại vớt một tay cánh tay hoa hồng. mới chậm rãi đem hôm qua cùng hôm nay sự giảng cho Quỳnh Ngọc nghe. Quỳnh Ngọc can tính mà nghe, vẫn luôn chưa nói một câu. chờ nàng nói xong, mới nói, đại thiếu gia rốt cuộc là tiểu thư ca ca, cũng là này trong phủ trường tử, thị phi phán xét vẫn là chỉ nói, có lẽ chuyện này, hắn thật là đứng ở tiểu thư bên này. phần 150. Tiểu Cẩm Vân không nói chuyện, trầm ngâm một lát mới chậm rãi phun ra hai chữ, có lẽ. nhưng nàng vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, chiều nay Tiêu Thư Hiểu vừa vặn thể không khỏe. Nên là sớm đoán được hôm qua sự, Tiêu Chỉ Lan sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu. Nàng ăn kia bàn tay, hôm nay tới rồi lão phu nhân trước mặt, tất nhiên sẽ cáo thượng Tiêu Cẩm Vân một chạm. Mà hôm qua kia sự kiện, Tiêu Thư Hiểu cũng cuốn vào trong đó, Tiêu Cẩm Vân xóa Tiêu Chỉ Lan kia bàn tay, ở người ngoài trong mắt, vẫn là vì nàng. Như vậy hôm nay nếu là nàng ở đây, liền nhất định phải giúp Tiêu Cẩm Vân nói chuyện. Nhưng nàng không ở, như vậy Tiêu Cẩm Vân tưởng, có lẽ, nàng căn bản đã sớm liệu đến. cho nên có thể tránh né đại phòng bên kia còn không phải là muốn nhìn nàng tại đây trong phủ đã chịu xa lánh như pháp rừng chân sao nếu nghĩ như vậy như vậy tiêu thư hiểu cách làm nhưng thật ra nghĩ đến minh bạch chỉ là vì sao tiêu bác xa rồi lại muốn đứng ra vì nàng nói chuyện đâu chẳng lẽ thật là chỉ là bởi vì hắn là trong phủ trưởng tử là đại ca liền đối với sở hữu tỷ muội đều đối xử bình đẳng như vậy lý do thoái thác tiêu cẩm vân tự nhiên là không tin bất quá nàng cũng mệt mỏi thật sự không nghĩ suy nghĩ những việc này hai ngày này tuy rằng bất quá vào một chuyến cung chính là nghe được nhìn đến sự tỉnh quá nhiều nàng yêu cầu một ít thời gian tới ngấm lại ngày thứ hai tiêu cẩm vân dậy thật sớm nhưng chỗ nào cũng không đi nhưng thật ra sớm liền đi nam sơn trong các đọc sách nàng là cực gái đọc sách mấy ngày nay cũng đem nam sơn các những cái đó thư đều sửa sang lại phân loại bên trong thư thế nhưng thật không ít quyền mưu thuật thuật binh pháp Nhu lược liền thoại bản tạp văn đều có tiêu cẩm vân xem đến cũng tạp Cái gì đều thích phiên một ít, từ sáng sớm bất chi bất giác liền tới rồi hoàng hôn lúc lên đèn. Hôn qua sự, nàng nhưng thật ra không có lại đi tưởng. Lại không ngờ bữa tối thời điểm Quỳnh Chi tới, Quỳnh Chi trên mặt thương đã hảo rất nhiều, sưng cũng tiêu, tuy rằng còn có chút thứ thanh dấu vết, nhưng là đã không rõ ràng. Nhưng Quỳnh Chi cũng không trắng trận táo bạo tới, mà là xuyên một thân nam tử trang phẫn. Tiêu Cẩm Vân hoàng sợ, còn tưởng rằng cái kia gã sai vặt và xông vào, tập trung nhìn vào mới thấy rõ thế nhưng là Quỳnh Chi. Làm sao vậy ngươi đây là, như thế nào này phó đả phẫn? Tiêu Cẩm Vân giật mình. Quỳnh Chi lại đi tới, tiểu thư chẳng lẽ đã quên sao, hôm qua ngài làm ta đi ra ngoài hỏi thăm kia sự kiện. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới nhớ tới, chạy nhanh đứng lên, tự mình cho nàng đổ chén nước. Quỳnh Chi cũng không có khách khí, tiếp nhận đi liền rót một mồm to, tưởng là thật sự quá khát. Hỏi thăm đến thế nào? Tiêu Cẩm Vân hỏi. Hỏi ra tới. Quỳnh Chi buông bắt trà, lau miệng, mới nói. nói là kia phụ nhân ngày thường liền thập phần hung hãn ở nhà nói 102, đem nàng tướng công quản được thực nghiêm quê nhà còn thường nghe được hai người cãi nhau quăng ngã chén nói được quá cấp quỳnh chi lại có một chút hơi xuyễn ngừng hạ mới tiếp tục nói bất quá hai người ồn ào nhôn nháo nhật tử cũng còn quá đến đi xuống chính là liền ở phía trước ngày nữ nhân nghe nói tướng công cùng bằng hữu thương lượng muốn đi ra ngoài làm buôn bán ở nhà lại xảo lại nháo nhân trong nhà tiền đều ở nữ nhân trong tay kia nam nhân hỏi nàng đòi tiền Nữ nhân cũng không chịu cấp. Cuối cùng nam nhân cũng đã phát tính tình, hai người lại là xảo lại là đánh, quăng ngã đồ vật, ồn ào đến rất lợi hại. Sau lại không biết có phải hay không kia nam nhân bắt được tiền, liền quăng ngã môn đi ra ngoài. Nhưng ngày hôm qua buổi sáng, cái kia muốn cùng nàng tướng công đi ra ngoài làm buôn bán bằng hữu lại tới nhà bọn họ tìm nữ nhân, hỏi nàng tướng công có ở nhà không. Cái kia bằng hữu nói, bọn họ nguyên bản ước hảo ngày hôm qua buổi sáng bao lâu mấy khắc vào cái kia bến đò thấy, chính là bằng hữu chờ mãi chờ mãi. lại không có chờ đến nữ nhân trượng phu tất cả bất đắc dĩ mới đến trong nhà đi tìm nữ nhân nữ nhân nguyên bản còn ở nổi nóng nghe bằng hữu như vậy vừa nói cũng luống cuống, nhưng cũng không có để ý ngược lại mắng kia bằng hữu vài câu kia bằng hữu liền xám xịt chính mình đi rồi chính là không lâu liền có người ở trong sông phát hiện nàng trượng phu thi thể liền ở cách hắn muốn đi cái kia bến đỏ không xa địa phương thi thể thượng có vết thương nha môn nghiệp thì là bị giết, hơn nữa vừa mới chết không lâu quỳnh chi một hơi nói xong liền quy củ đều không dành lo lại cho chính mình đổ ly trà, một ngụm uống xong đi tiêu cẩm vân nhưng thật ra không thèm để ý này đó hư quý củ nghe đến đó trong lòng cũng minh bạch vài phần hỏi như vậy ngày hôm qua buổi sáng chảo nữ nhân kia đi nha môn lại là người nào đó là nam nhân kia tộc nhân vốn dị nữ nhân ngày thường liền kiêu ngạo hương ngạnh đối chính mình tướng công cũng thị phi đánh tức mắng hương lân bốn dặm đối nàng đều có rất nhiều bất mãn hơn nữa kia nam nhân xảy ra chuyện trước kia Hai người vừa lúc lại đại xảo một trận, những cái đó tộc nhân liền cắn định rồi, khẳng định là nữ nhân giết nàng tướng công. kia Kinh Triệu doãn bên kia như thế nào phán? Còn không có phán. Quỳnh Chi lắc đầu, chỉ là tạm thời đem kia nữ nhân bắt giữ, nói là chứng cứ không đủ. Kia nữ nhân nhưng thật ra có giết người động cơ, chính là nữ nhân lại cắn chết không thừa nhận, tộc nhân cũng lấy không ra chứng cứ. kia Kinh Triệu doãn phủ đi xuống cha xét sao? Nghe nói đang ở cha. Quỳnh Chi lo chính mình nói, bất quá. Lấy nô tỳ chi thấy, kia nữ nhân như vậy giảo quyệt không vâng lời, hương lân bốn dặm đều không thích, cũng đều cảm thấy rất có thể là kia nữ nhân, như vậy án tử làm sao cần lại lãng phí thời gian kia đi cha, chỉ cần cấp thượng hình, nhậm nàng nói cái gì, nàng cũng đến giao đãi Tiêu Cẩm Vân liếp nhìn nàng một cái, người đó là đánh cho nhận tội. Nhưng mọi người đều nói là nàng. Cho nên mới đúng rồi, nhân ngôn đang sợ, cũng không phải nói cái gì đều có thể tùy tiện nói vậy. Nếu thật không phải kia nữ nhân làm. Những người này yêu ghét liền hạ phán quyết, chẳng phải là thảo gian nhân mạng. Nang rưng rưng, lại nói, tồn tại còn có thể có vãn hồi đường sống, chính là người chết lại là rốt cuộc cứu không sống. Quỳnh Chi Ước chừng cũng ý thức được chính mình lại nói sai lời nói, nhưng thật ra không hề cãi lại, chỉ cúi đầu, an tĩnh mà đứng ở một bên. Chương 246: Đơn độc tìm nàng. Quỳnh Chi hội báo xong lại có nha hoàn tiến vào, nàng cũng không dám ở chỗ này nhiều đãi, liền cáo lui trước đi xuống. Những lời này đó Quỳnh Ngọc cũng là vẫn luôn đều nghe, chờ Quỳnh Chi đi rồi, Tiêu Cẩm Vân liền hỏi, ngươi thấy thế nào? Quỳnh Ngọc ninh mày, xem nha hoàn bọn hạ nhân nối đuôi nhau mà tiến vào dọn xong đồ ăn, bọn người lui xuống, mới nói, Quỳnh Chi ái hồ nháo, tiểu thư làm sao khổ muốn đi quản này đó nhàn sự. Tiêu Cẩm Vân lại lắc đầu, này đó không phải nhàn sự. Quỳnh Ngọc tự nhiên là thông thuệ, chỉ là, nàng rốt cuộc không phải Tiêu Cẩm Vân, cũng không biết nàng từ trước là như thế nào lại đây. cho nên không biết nàng vì sao phải quản này cọp nhàn sự. Kỳ thật nguyên bản nàng cũng không có tính toán thật sự muốn xem vào, bất quá là lòng có sở hệ, làm Quỳnh Chi đi tìm hiểu tìm hiểu tình huống thôi. Nhưng hôm nay nghe Quỳnh Chi nói như vậy, lại thật là có muốn đi quan tâm một chút tính toán. Tới rồi ngày thứ hai, nô doanh tụ còn ở ngô phủ nón cắp đi theo ma ma học theo hoa, liền nghe ngoài cửa có người tới chuyển, nói tiêu gia tiểu thư tới rồi. Đã là tiêu gia tiểu thư, kia trừ bỏ tiêu cầm vân, cũng không làm nàng tưởng. nô doanh tụ chạy nhanh đi chính sảnh tiêu cẩm vân đã làm định rồi ở uống trà đem nàng tới lại vội bông đứng lên doanh tay háo tỉ bởi vì mới vừa rồi học theo hoa thời điểm lưu nãi nãi cũng ở kia noang cát liền cũng là đi theo cùng đi đến tiêu cẩm vân hồi lâu chưa từng thấy lưu nãi Nãi, này vừa thấy đến chỉ cảm thấy phá lệ thân thiết cũng bất chấp cái gì quy củ tiến lên ôm lấy lưu nãi Nãi, chọc đến nước mắt đều suýt nữa rất ra tới lưu nãi mãi trong mắt lại là rất ra tới vô vô nàng gối Ngươi nhà đầu này, nhiều thế này nhật tử như thế nào cũng không nói lại đây nhìn xem. Nhưng thật ra hiện giờ nhìn thấy, thế nhưng càng dài càng xinh đẹp. Tiêu Cẩm Vân chỉ lo chịu đựng cái môi đau nhức nói, đã sớm nói qua tới xem ngài, chỉ là vẫn luôn không có rảnh rỗi, vẫn là từ trước hảo, muốn đi nơi nào liền chỉ lo đi. Hiện giờ liền cách như vậy gần khoảng cách, còn thường thường không được gặp mặt. Hảo, ngươi nhà đầu này, lưu nãi mãi ở nàng trên lưng trụ một chút, thế nhưng chọc ta nước mắt. Tiêu Cẩm Vân hốc mắt cũng đỏ, có chút ướt át, nàng lấy khăn tay xoa xoa, Nha hoàn lại đưa tới hai ly trà. Mấy người liền đều vào tòa. Nô doanh tụ mới hỏi, ngươi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết hôm nay tới tìm ta là có cái gì đúng vậy? Tiêu Cẩm Vân vội vàng hướng Lưu Nãi mãi làm nũng, ngài nhìn doanh tay háo tỉ lợi này nói được, như là ta cố ý không tới dường như. Lưu Nãi mãi giận Nô doanh tụ liếc mắt một cái, hảo, ngươi cũng không cần lấy Cẩm Vân treo ghẹo hiện tại nàng làm tiểu thư. ra mặt cũng đi theo biến mỏng tiêu cẩm vân lại muốn dậm chân ngài cũng đi theo doanh tay háo tỷ cùng nhau đều lấy ta làm trò cười đâu tuy nói như vậy một phòng lại đều là ý cười doanh doanh đại gia lại khai vài câu vui đùa nói vài câu việc nhà tiêu cẩm vân liền đem ngày hôm trước sau lại sự cấp ngô doanh tụ nói thuận đường cũng nói hôm qua trở về gặp được sự giang đến lạc chi vi những lời này đó thời điểm nô doanh tụ liền đem trong phòng nha hoàn hạ nhân đều đuổi rồi ra tới tiêu cẩm vân mới nói tiếp tuy nói chỉ là đồn đãi Nhưng nhìn hôm qua kia trận thế, ta đảo cảm thấy có vài phần có thể tin. Ngươi là nói, hoàng hậu nương nương là ở sợ hãi. Chính là nhiều năm như vậy đều đi qua. Nếu là trong lòng có quỷ, mặc kệ qua nhiều ít năm, vẫn cứ quá không được sống yên ổn nhật tử. Nếu năm đó trước hoàng hậu chết thật sự cùng tiêu cẩm vân không có nói ra cái kia xưng hô, ngừng hạ, mới tiếp tục nói, thật sự cùng nàng có quan hệ, mà trước hoàng hậu trước khi chết thật sự nói qua kia, biến làm mèo đen tới ăn nàng hồn phách nói. Kia mặc kệ qua nhiều ít năm, trong lòng kia đạo khảm cũng chưa chắc không có trở ngại. Nô doanh tụ ninh mi, phảng phất cũng lâm vào trầm tư, qua sau một lúc lâu, mới nói, mặc kệ là thật là giả, nhưng thật ra hôm qua kia sự kiện, ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Hôm qua trở về ta còn cấp nương nói, nếu thật chỉ là một con bình thường mèo đen, gì đến nỗi muốn như thế mất công. Hôm hôm trước chẳng vạng. Nói tới đây, nô doanh tụ nói dừng dừng, phảng phất là do dự một chút, mới nói, hôm trước chẳng vạng. Thái tử điện hạ còn tự mình tới tìm ta, dò hỏi kia sự kiện. Nghe nói là muốn tra rõ, mỗi người đều phải nhất nhất thẩm vấn. Tiêu Cẩm Vân đang chuẩn bị uống trà, nghe nàng lời này, trên tay động tác dừng dừng, chiều nàng xem qua đi. Ngươi nói Thái tử điện hạ tới tìm ngươi, nói muốn nhất nhất thẩm vấn. Đúng vậy, nô doanh tụ thân sắc cũng không giống như là làm bộ. Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra cảm thấy chính mình tiểu nhân chi tâm. Ngày ấy doanh tay háo tỷ liền đã đem nói rõ ràng, các nàng trực tiếp không cần phải giấu giếm. Như vậy, nàng lại tại hoài nghi cái gì đâu. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng cười một tiếng, khỏe miệng cũng câu ra một mặt thần bí cười, nhìn về phía Lưu Linh Nhi, bất quá, thái tử điện lại. Không có tới hỏi qua ta đâu. Ngưng một chút, tiếp tục nói, không chỉ có không hỏi qua ta, theo ta được biết, người khác nơi đó, thái tử điện hạ cũng không có đi qua. Nói đến nơi đây, hai người bốn mắt tương đối, lại đều không ở nói cái gì. Vẫn là ngô doanh tụ trước phản ứng lại đây, tách ra đề tài. như vậy chuyện này liền thật là có kỳ quặc. Bất quá ta đảo không nghĩ tới, nguyên lai năm đó còn phát sinh quá như vậy sự. Nói xong lại nhìn về phía Tiêu Cẩm Vân, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Tiêu Cẩm Vân lại không nói, nàng minh bạch ngô doanh tụ ý tứ, năm đó kia sự kiện, đơn giản chính là liên lụy đến trần ra. Chính là nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Nàng lắc đầu, ta còn không có tưởng hảo, bất quá, đã nhiều ngày ta cũng suy nghĩ rất nhiều sự, tổng cảm thấy. Năm đó trần gia không có lý do gì làm như vậy sự. Nô doanh tụ không có nói tiếp, nàng lại đột nhiên hỏi, một người dưới, vạn người phía trên, nếu là doanh tay háo tỉ, ngươi sẽ lựa chọn mạo chu chín tộc nguy hiểm đi mưu nghịch sao? Nàng nghĩ không ra năm đó trần gia động cơ, càng muốn không đến một cái thuyết phục chính mình lý do. Chỉ là, chuyện này nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hai người đều chỉ là thở dài, nhưng thật ra lưu nãi nãi ra tới khuyên giải an ủi, hảo, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta này trong tay sống cũng làm xong rồi, muốn ăn cái gì, ta đi cho các ngươi làm. Nô doanh tụ viện này liền có tiểu bếp, lang hương chính bưng một đĩa điểm tâm tiến vào, đặt lên bàn, lại đỡ lấy lưu nãi nãi, ai nha, ngài còn bận việc cái gì nha, tiểu thư muốn ăn cái gì, làm hạ nhân đi làm là được, ngài nhưng ngàn vạn đừng lăn lộn. Lưu nãi nãi xua xua tay, ta bộ xương giả này nha, không chịu ngồi yên. Phần 151 Đứng lên vô vô vào áo, xem qua nô doanh tụ cùng tiêu cẩm vân. Xem các ngươi hai này sầu, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ngao chút canh cho các ngươi bại hạ xuất khí. Cẩm vân cũng lưu nơi này cơm nước xong lại đi. Nói muốn đi, tiêu cẩm vân vội tiến lên giữ chặt nàng, ngại nhưng ngàn vạn đường đi bận việc, ta đây liền đến đi đâu. Hôm nay tới cũng là đem những việc này cùng doanh tay háo tỉ nói một tiếng, nàng theo ta đi đến gần, chỉ sợ đến lúc đó liên lụy đến bên này. Tóm lại, trong lòng hiểu rõ phòng bị luôn là tốt. Nô doanh tụ cũng đứng lên, thấy tiêu cẩm vân bộ dáng sắc thật là không muốn lưu Liền cũng không nói nhiều cái gì, chỉ nói, ta đã biết, chính ngươi mới là khó nhất, chính mình cũng tiểu tâm điểm nhi, nếu là có cái gì không qua được liền tới tìm ta. Một người kế đoạn, hai người nhớ trưởng. Ân, Tiêu Cẩm Vân gật đầu, ta đây liền đi rồi. Lại nhìn Lưu Nãi Nãi, ngài à, chính là không chịu ngồi yên, hiện tại có như vậy phúc khí cũng không biết hưởng còn thế nào cũng phải chính mình độc thủ. Là phúc khí a Lưu Nãi Nãi cũng cười, đều là ta doanh tay háo mang cho ta. Tiêu Cẩm Vân cầm đôi tay kia, lòng bàn tay cái kén vẫn là lại hậu lại ngạnh. Rốt cuộc so không được Tiêu Cẩm Vân các nàng, hiện giờ đúng là thanh xuân thiếu niên khi. Lưu nãi mãi rốt cuộc là già rồi. Tiêu Cẩm Vân cáo từ rời đi, nô doanh tụ đưa nàng đến viện môn khẩu, bái biệt thời điểm, nàng lại nghĩ tới cái gì, nói, bất quá, hôm qua nhưng thật ra có chuyện thực hiếm lạ. Cái gì? Tiêu chỉ lan trở về tố cáo ta một trạng, bất quá, đại phòng vị kia đại thiếu ra lại giúp ta nói công đạo lời nói. Ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận, hắn này hành động rốt cuộc là ý gì. Nô doanh tụ lực một suy nghĩ, cũng lắc đầu, tóm lại, đề phòng điểm nhi luôn là không sai. ân Tiêu Cẩm Vân gật đầu bãi biệt. mươi 247, làm điều thừa. Giang lô ra vốn nên hồi phủ, nhưng xe ngựa đi được tới một nửa, Tiêu Cẩm Vân bỗng nhiên làm xa phu thay đổi đầu ngựa. Tiểu thư ngài đây là. Quỳnh Ngọc thoáng vén lên mảnh một góc, nhìn liếc mắt một cái ngoài xe phô xá. Đi bắt hoàng tử phủ. tiêu cẩm vân bỗng nhiên đối với sa phu hô một giọng nói quỳnh ngọc sắc mặt thay đổi bước mảnh tiểu thư này không hợp quy củ ngươi không cần phải nói tiêu cẩm vân giơ tay hợp không hợp quy củ này một chuyến ta đều đến đi bất quá vẫn là đến giấu người thái mắt nàng nhìn quỳnh ngọc kia một thân xiêm y dỉa bữu môi ngươi cởi quần áo ra chúng ta đổi trong chốc lát ta xuống xe ngươi làm sa phu tiếp tục đi phía trước tùy tiện đi chỗ nào dạo một vòng nửa canh giờ lúc sau tới đón ta không được Tiểu thư, này nhưng, ngươi liền không cần cùng ta giảng quy củ. Tiểu Cẩm Vân xua xua tay, ta chính mình đang làm cái gì chính mình biết, mỗi ngày trong phủ đã đủ áp lực, nếu là ra tới còn chú ý nhiều như vậy, nhưng đến đem người nghẹn hỏng rồi. Lại nói, ta cũng không phải đi cái gì trà lâu quán rượu, ta là đi bắt hoàng tử phủ. Chính là bắt hoàng tử hắn trước sau là. Hảo, ta minh bạch. Nàng thu liêm trên mặt tươi cười, nhìn Quỳnh Ngọc, đột nhiên thay đổi phó khẩu khí, từ trở về đến bây giờ. Ta đều ở nỗ lực làm một cái tiểu thư, đi đến hiện tại không dễ dàng. Ngươi thay ta sốt ruột ta cũng biết, bất quá, này một chuyến ta nếu là không đi, lòng ta sẽ vẫn luôn bất an. Tiểu thư, tiêu cẩm vân giơ tay, ngươi cũng đừng nói nữa, ngươi yên tâm, ta chính mình khổ tâm kinh doanh lên đồ vật, ta so với ai khác đều quý trọng, ta sẽ có chừng mực. Quỳnh Ngọc rốt cuộc không hảo nói cái gì nữa, hai người thực mau thay đổi quần áo, chỉ là, không cần tiêu ra đại tiểu thư thân phận bái phòng bát hoàng tử phủ. chưa chắc có thể tiến kia phủ môn tiêu cẩm vân đang nghĩ ngợi tới ứng đối kế sách chợt nghe xe ngựa bên ngoài truyền đến tiếng gạo hồ lâu nào đường hồ lâu nào đường lặc nàng ánh mắt sáng lên vén lên mảnh bán hồ lâu nào đường chờ một chút hút nay một giọng nói sợ tới mức quỳnh ngọc chạy nhanh đem nàng kéo trở về tiêu cẩm vân lại vỗ vỗ tay nàng ngươi yên tâm ngươi hiện tại mới là tiểu thư ta là nha hoàn nói làm sa phu ngừng xe ngựa lại cầm khăn tay nhi che mặt Xúc lên xe ngựa mảnh liền nhảy đi ra ngoài nàng thân thủ nhưng thật ra hảo lại xem đến xa phu cùng quỳnh ngọc đều sửng sốt ngày dự quỳnh ngọc muốn đuổi theo ra đi nhưng hôm nay đỉnh tiểu thư tên tuổi liền cũng chỉ cũng may trên xe ngồi xuống tiêu cẩm vân mua tam xuyến hồ lâu nào đường cấp quỳnh ngọc một chỗ ôi quỳnh ngọc không cần nàng phi đưa cho nàng nếm thử lại toan lại ngọt ăn rất ngon quỳnh ngọc lúc này mới tiếp nhận đi tiêu cẩm vân chính mình cũng ăn một chỗ ôi quỳnh ngọc xem nàng ăn đến hương mới cắn một ngụm Lại không giống nàng như vậy ăn ngầu nghiến, mà là mỗi một ngụm đều nhai kỹ nuốt chậm, chỉ là nhai nhai, hốc mắt lại đỏ. Tiêu Cẩm Vân muốn nói gì, dương mắt liền thấy, vội hỏi, đây là làm sao vậy, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào vành mắt nhi đều đỏ. Quỳnh Ngọc một bên lắc đầu, một bên cắn trong miệng hồ lâu nào đường nuốt xuống đi. Khi còn nhỏ nô tỉ trong nhà nghèo, ngày lễ ngày Tết cha mẹ mới cho mua một chuỗi đường hồ lô, chính là trong nhà tỷ mỗi đông đảo, lại chỉ có đệ đệ nhỏ nhất, trong nhà ăn ngon đồ vật đều đến nhường đệ đệ Khoe miệng nàng miễn cưỡng xả ra một mặt độ cung, sau lại đệ đệ muốn cưới vợ, nương nói ta là trong nhà lớn lên tốt nhất nha đầu, liền đem ta bán cho mẹ mình. Ngày đó, nương cũng mua một chuỗi hổ lâu nào đường, đều cho ta. Nàng cầm lấy trên tay ti lụa nhi xoa xoa nước mắt, làm tiểu thư chê cười, không nên ở tiểu thư trước mặt nhắc tới này đó. Tiểu Cẩm Vân chỉ lắc đầu, chấn ăn nói, trước kia sự đều đi qua, ngươi xem ngươi hiện tại, không phải quá rất khá sao. Phàm là đều đến hướng phía trước đầu xem, từ trước. nàng trong tay còn thừa một chuỗi nhi đường hồ lô ánh mắt lại từ kia mảnh rắc biên nhìn đi ra ngoài nơi này là kinh đô chỉ có kinh đô mới có như vậy phồn hoa phô xá nàng thu hồi ánh mắt lời nói lại đông cứng mà ngừng ở nơi này tiêu cẩm vân không có đi xuống nói quỳnh ngọc liền cũng không hỏi chỉ cúi đầu một ngụm một ngụm ăn trong tay hồ lâu nào đường một đường không nói chuyện rốt cuộc tới rồi bắt hoàng tử phủ tiêu cẩm vân cúi đầu nhảy xuống xe trong xe tuy rằng mảy may chưa động nhưng nàng biết quỳnh ngọc nhất định chính nhìn nàng liền vẫy vây tay xe ngựa tức khắc liền quay đầu đi rồi Bát hoàng tử phủ kia đại môn nhắm chặt bốn phiến sơn hồng mạ vàng đồng môn trước cửa trấn hai chỉ uy phong lẫm lâm sư tử bằng đá tiêu cẩm vân chỉ nhìn liếc mắt một cái liền hướng cửa nách bên kia đi đến nàng biết người gác cổng sẽ đi lên ngăn trở liền đem kia hồ lâu nào đường giao cho người gác cổng trong tay phiền thoái ngươi đem cái này đưa đến điện hạ trong tay hắn tự nhiên biết là ai người gác cổng thấy nàng trang điểm tự nhiên nhận được là gia đình giàu có nha hoàn Tuy rằng có chút cố lộng huyền hư, lại cũng không dám công báo. Chỉ phải cầm kia hồ lâu nào đường đi vào. Không một lát liền ra tới hai người, một cái là kia người gác cổng, một cái thế nhưng là bắt hoàng tử cận thân thị vệ, lang phong. Lúc này kia người gác cổng xem tiêu cẩm vân sắc mặt cũng bất đồng, lang phong tự mình tới đón khách nhân, mặc dù không phải đại phú đại quý, tự nhiên cũng là khinh thường không được. Tiêu cẩm vân đi theo lang phong đi vào, chờ xuyên qua một cái khoanh tay hành lang, mới nghe được lang phong thanh âm, bắt lấy đến đây đi. nơi này không ai tiêu cẩm vân lúc này mới ngượng ngùng mà đem trên mặt ti lủa nhi bắt lấy tới lăng phong nguyên bản liền không nhiều lắm lời nói cùng tiêu cẩm vân đi rồi một đường lời nói đặc biệt thiếu bất quá tiêu cẩm vân hỏi một câu hắn đáp một câu mỗi câu nói cũng không vượt qua ba chữ tiêu cẩm vân nhưng thật ra cảm thấy thú vị vắt hết óc muốn cho hắn nhiều lời mấy chữ đang muốn đến nhập thần không ngờ lăng phong bỗng nhiên quay đầu tới ngươi này phó đả phẫn tìm điện hạ chuyện gì tiêu cẩm vân dọa nhảy dựng chân tịch thu trụ suýt nữa đụng vào lăng phong trên ngực bất quá nàng cùng lăng phong cũng đánh quá vài lần giao cho nhưng thật ra không có thất thố chỉ cười nói việc từ nhìn thấy điện hạ ta sẽ tự bẩm báo hôm nay chuyện này thật là việc tư nhi hiện giờ tuy rằng chính mình chính quấn ở kinh đô này sôi nổi hỗn loạn lốc xoáy chung, chính là chu sơn bên kia sự nàng không có được đến tin tức một lòng liền vô pháp rơi xuống đất lăng phong đảo cũng không hề hỏi chỉ đem nàng đại lượng một lát lạnh lùng phun ra một câu thái tử điện hạ cũng ở Thái tử tới tìm bắt hoàng tử, là tới cha trong cung xuất hiện mèo đen một án. Vốn là kiện không cần đại kinh tiểu quái sự, nhưng hoàng hậu nương nương hạ lệnh cha rõ, cũng đem nhiệm vụ này giao cho thái tử. Hành cung như vậy đại, trong cung người lại nhiều, ngày ấy càng là. Ngươi nói ta nên như thế nào cha, này căn bản là vô pháp cha sao. Thái tử cùng bắt hoàng tử tuổi tắc kém không lớn, hai người từ nhỏ ở một khối lớn lên, cảm tình tự nhiên so người khác muốn thân hậu chút. Này đó bực tức lời nói. Thái tử cũng chỉ có đối chính mình vị này đệ đệ mới dám nói. Bác hoàng tử lại không nóng nảy, chậm gì gì chuyển ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, nói: Ta xem cũng không phải án tử vô pháp cha, là hoàng huynh này tâm, căn bản không ở cha án thượng. Ngươi có ý tứ gì? Bác hoàng tử liếc hắn một cái, hoàng huynh trong lòng khẳng định cảm thấy, như vậy tiểu một sự kiện, mẫu hậu hà tất mất công. Mèo đen kinh hách mẫu hậu, liền đem kêu miêu bắt lấy giết liền thành, Hà tất muốn đem sự tình nháo đại đâu? Chương hai chỉ xem náo nhiệt. Thái tử nhìn hắn sau một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, là, ta chính là như vậy tưởng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kẻ hèn một con mèo, hà tất muốn làm cho như vậy hương sư động chúng. Húng chi, mẫu hậu còn đem này án tử giao cho ta tới cha. Bác hoàng tử rốt cuộc cười rộ lên, lý nhi là như vậy lý lẽ, chính là hoàng huynh có hay không nghĩ tới, chuyện này cũng không gần là một con mèo đơn giản như vậy. Ngươi, có ý tứ gì? Hoàng huynh ngẫm lại, chúng ta là ở trong cung lớn lên. Từ nhỏ liền biết, trong cung không được dưỡng mèo đen. Nhiều năm như vậy qua đi, đều tương an không có việc gì, nhưng cố tình hiện tại, kêu mèo đen lại xuất hiện mới trong cung, còn xuất hiện ở mẫu hậu trước mặt, đây là cái gì? Đây là công nhiên coi rẻ mẫu hậu quyền lý A. Thái tử suy nghĩ, gật gật đầu, ngươi nói như vậy, đảo cũng có đạo lý. Bác hoàng tử đứng lên, vỗ vô, vô vai hắn, cho nên A, mẫu hậu đem chuyện này giao cho Hoàng huynh, đó là coi trọng Hoàng huynh, nói không chừng cũng là ở khảo nghiệm Hoàng huynh khảo nghiệm đúng vậy bác hoàng tử gật đầu ngươi xem chuyện này liền hoàng huynh đều cảm thấy là hương sư động chúng mẫu hậu lại như thế nào sẽ không rõ chính là nàng vẫn là muốn cho cha còn cố tình giao cho hoàng huynh có lẽ chính là muốn nhìn một chút hoàng huynh có thể hay không minh bạch nàng ý tứ hắn dừng lại tiếp tục nói cho nên chuyện này ta xem hoàng huynh vẫn là nắm chặt thời gian đi tra hảo khuyên mẫu hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ta xem khả năng không lớn thái tử nghĩ nghĩ đảo cũng chưa nói cái gì chỉ thở dài, đứng dậy rời đi. Bác hoàng tử lúc này mới cười cười, đứng đắn mà trở lại kia chủ vị thượng làm tốt, hạ nhân tới thu chân trà, lại phủng trà mới đi lên, hắn lúc này mới mở miệng, xuất hiện đi. Trong phòng chỉ ngồi hắn một người, đưa trà hạ nhân nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đem này thính đường đánh giá một lần, lại không biết hắn có phải hay không ở đối chính mình nói chuyện. Đang muốn mở miệng do hỏi, lại nghe hắn đã mở miệng, không ra, chẳng lẽ còn làm ta tự mình tình ngươi. Tiêu Cẩm Vân lúc này mới ngượng ngùng từ ngoài cửa hành lang trụ sau đi ra, vào thính môn, trước ấn quy củ hành lễ. bát hoàng tử lại xua xua tay, người biết ta không coi trọng này bộ, về sau không cần như vậy, tới tìm ta có chuyện gì, nói đi. Khẩu khí này nghe tới không giống bình thường như vậy không chính hành, nhưng tựa hồ lại mang theo vài phần xa cách, Tiêu Cẩm Vân ngẩng đầu chiều hắn xem qua đi, lại không có phát hiện cái gì khác thường. Thấy hắn cũng nhìn chính mình, đảo cũng không kiên rẻ, nói, Cẩm Vân nghe nói. Chu Sơn bên kia ra có cán tử, hiện giờ quan phủ đang ở truy tra. Cầm vân nguyên tưởng chính mình hỏi thăm, nhưng bất đắc dĩ hiện giờ người ở Kinh Đô, không thể hành động. Cho nên đành phải tới quái giày điện hạ, điện hạ hàng năm bên ngoài du lịch, nói vậy tin tức cũng sẽ linh thông, có lẽ biết một vài. Bác hoàng tử lại không thèm để ý, chỉ nga một tiếng, hỏi, nếu là triều đình án tử, kia đều có quan phủ truy tra, ngươi hiện giờ đã đã là tiểu thư, sao không an tâm làm ngươi tiểu thư? Nhưng kia án tử hung hiểm. Sư phụ cũng quấn ở trong đó, ta nếu là chẳng quan tâm, lương tâm lại như thế nào không có trở ngại. Thấy Tiêu Cẩm Vân ánh mắt lộ ra cấp sắc, bác hoàng tử mới cười nói, ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là vì chuyện này. Phần 152 Tiêu Cẩm Vân túi đầu công phu, lại ngẩng đầu lên, trong tay hắn lại không biết khi nào nhiều một chuỗi đường hồ lô, đúng là nàng làm người đưa vào tới một chuỗi. Trong tay hắn thưởng thức kia đường hồ lô, tuy là Tiêu Cẩm Vân ra mặt lại hậu, cũng có chút không nhịn được, chỉ thấp đầu, nói, cẩm vân cũng biết như vậy tùy tiện tiến đến thật sự thất lễ nhưng điện hạ cũng biết cẩm vân tình cảnh nếu không có như thế căn bản không dám tới điện hạ trong phủ cho nên còn thỉnh điện hạ thứ tội nàng nói phải quỳ xuống đi bắt hoàng tử vội vàng giơ tay ai kéo lớn lên âm điệu đem nàng không có quỳ xuống đi mới nói ngươi nhưng thật ra biết bất quá ta cũng hoàn toàn không thiếu ngươi về điểm này nghi lễ chỉ là chuyện này ngươi nên đi hỏi tam hoàng huynh a có thể nào tới ta nơi này tiêu cẩm vân cùng tam hoàng tử quan hệ hắn cũng không phải không biết. Ở trong cung, nàng xem tam hoàng tử ánh mắt, người khác không chú ý, lại dừng ở bát hoàng tử trong mắt. Tiêu Cẩm Vân như mày, điện hạ nhưng đừng lấy ta nói giỡn, tam điện hạ phủ môn, ta lại như thế nào đi vào đi. huống chi, chu Sơn khoảng cách kinh đô đường xá xa xôi, tam điện hạ tại đây kinh đô bên trong, như thế nào biết chu Sơn sự. Bát hoàng tử lại nhướng mày, như vậy Cẩm Vân như vậy vội vàng chạy tới tim ta, chính là nhận định ta đã biết. Ta chỉ là... ta biết ngươi có chính mình lý do thoái thác hắn giơ tay ngăn lại nàng lời nói lại nói phương tiên sinh kia há mồm ta cũng kiến thức quá nếu có thể được hắn xem trọng lại tự mình dạy dỗ quá người tự nhiên sẽ không kém đến nơi nào ngươi cũng không cần cùng ta khua môi múa mép ta nơi này tin tức ngươi nếu muốn hỏi thăm đều không phải là không thể chỉ là không bạch cấp kia điện hạ nghĩ muốn cái gì ta muốn cái gì ngươi có thể cho đến thời hắn ý cười doanh doanh mà nhìn nàng Tiêu tươi cười lại rõ ràng có nàng xem không hiểu cảm xúc, đông giống nhớ tới cái gì, đúng rồi, lần trước sự, ngươi còn thiếu ta. Tiêu Cẩm Vân tự nhiên biết hắn nói chính là chuyện gì, trầm ngâm một lát, đống nhiên ngẩng đầu, nếu Điện Hạ một hai phải nói như vậy, Tiêu Cẩm Vân đảo có vừa hỏi muốn hỏi hỏi Điện Hạ. Ngươi nói, lúc trước Điện Hạ du lịch tới Chu Sơn, đi qua doanh tay háo tỉ ra, lại vừa lúc ở tại phương tiên sinh đối diện, sau lại Điện Hạ hồi kinh. Không lâu tiêu gia đích trưởng nữ có khắc một thân sự liền truyền khắp kinh đô, cuối cùng tiêu gia bất đắc dĩ, đem ta tiếp trở về. Ta muốn hỏi một chút điện hạ, chẳng lẽ những việc này, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nhất thời, đại sảnh trong vòng yên lặng không tiếng động, chỉ có kia trầm hương lẳng lặng mà thiêu đốt, kia mùi hương nhi bao phủ ở trong phòng, chỉ cảm thấy toàn bộ không khí đều dầu dĩ. Bác hoàng tử nhìn tiêu Cẩm vân, như là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này chút lời nói, nhưng bỗng nhiên lại cười, Cẩm vân hoài nghi. này đó đều là ta làm. Cẩm vân không dám hoài nghi điện hạ, cũng không dám suy đoán nàng tối đầu, chỉ là đến tuột cùng là ai, lại có cái gì mục đích, người này chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ. Bác hoàng tử lại lắc đầu, xem ra, ngươi nhận định chuyện này chính là ta làm. Chỉ là, hắn đứng dậy chiều tiêu cẩm vân đi tới, đi đến nàng gang tất khoảng cách, tiêu cẩm vân muốn lui về phía sau, lại bị hắn một tay ôm lấy eo. Hắn thanh âm rất thấp, nằm ở nàng bên hai, cẩm vân có phải hay không đã quên? lúc trước so với ta tới trước chu sơn chính là tam hoàng huynh phó đại nhân nếu liền lại bộ thượng thư Nô đại nhân mất đi nhiều năm nữ nhi đều có thể tìm được ngươi xác định không ai biết thân phận của ngươi tiêu cẩm vân thân mình có chút cứng đờ hắn cười cười bung ra nàng ngự khí hồi phục như thường, húng chi để bạn phương tiên sinh chính là phó đại nhân hiện tại cùng phương tiên sinh đi được gần cũng là phó đại nhân cẩm vân nên sẽ không không biết mấy vấn đề này nên đi hỏi ai mới càng thích hợp đi tia điện hạ làm sao biết sư phó bị đề bạn thả đề bạn hắn chính là phó đại nhân tiêu cẩm vân tay trầm rãi nắm chặt nàng không biết sao như thế nào không biết chỉ là sẽ không nàng ở trong lòng lắc đầu không phải là hắn vẫn là không tin Bát hoàng tử xoay người đi trở về chính mình chỗ ngồi đảo cũng không nói thêm cái gì chỉ uống một ngụm trà cẩm vân ngươi tới hỏi ta ta sẽ không không nói cho ngươi các ngươi coi trọng sự chưa chắc ta liền sẽ để vào mắt chuyện này triều đình coi trọng phó đại nhân coi trọng Ngươi cũng coi trọng, nhưng theo ý ta tới, cũng bất quá chính là không quan trọng gì việc nhỏ. Chỉ là, ta vẫn luôn cho rằng, ngươi không phải cái hồ đồ người. hắn thưởng thức trên tay hoành địch, cuối cùng, mới nói, ngươi nếu là chính mình nguyện ý hồ đồ, ta cũng không cưỡng bắt ngươi. Chỉ là, những cái đó không duyên cớ hát qua, ta nhưng không thích bối. Tiêu Cẩm Vân đứng ở nơi đó, lưng cứng đờ, nàng thế mới biết, chính mình là xem thường vị này bắt hoàng tử điện hạ. Nhưng nàng vẫn là căng ra đầu, Cẩm Vân không rõ điện hạ ý tứ. Không rõ. Hắn cười, "Vậy ngươi tổng nên nhận thức Tam Hoàng huynh, cũng tổng nên biết Phó đại nhân cùng Tam Hoàng huynh quan hệ. Nhưng ngươi hiện tại tới hỏi ta, lại nói Tam Hoàng huynh không biết việc này." Hắn cười rộ lên, cặp mắt kia cũng thật đẹp, mắt phượng tà phi, sóng mắt lưu chuyển, mênh mông như yên, lại trầm tĩnh như thạch, hắn nói, "Kỳ thật ngươi trong lòng đều minh bạch, những lời này cũng bất quá là tìm cái lấy cớ thôi, vì Tam Hoàng huynh, cũng vì ngươi chính mình, cũng vì nàng chính mình." Tiêu Cẩm Vân trong lòng bỗng nhiên liền luống cuống, ngẩng đầu lên, Điện Hạ. Ngươi yên tâm, ta chỉ là thích xem cái náo nhiệt, đối với các ngươi chi gian sự không có hứng thú. Thái tử Điện Hạ tuy là ta thủ tốc minh đệ, nhưng dưa hái xanh không ngọn, ngươi nếu là không thích đại có thể phản kháng, ta nhưng thật ra càng muốn xem ngươi như thế nào phá này khốn cục chương 249, Án tử Thăng Đường. Ba ngày lúc sau, kia dân phụ án tử Thăng Đường thẩm tra xử lý. Tiêu Cẩm Vân là ở ngày hôm trước buổi tối liền nghe Quỳnh Chi nói, hiện giờ có Tiêu Cẩm Vân đồng ý. quỳnh chi ở trong phủ đã có thể quay lại tự nhiên ở hỏi thăm tin tức mượn sức quan hệ phương diện quỳnh chi đảo cũng có chút bản lĩnh tiêu cẩm vân muốn hỏi thăm sự tình nàng chưa bao giờ hàng hồ đi ra ngoài một chuyến đều hỏi thăm đến rõ ràng trở về thời điểm trên mặt cũng là vui sướng hài lòng chỉ là tính tình lại càng lớn có thiên buổi tối một cái nha hoàn cấp tiêu cẩm vân đoan thủy tiến vào vừa lúc gặp được đi ra ngoài quỳnh chi nha hoàn không chú ý thủy chiếu vào nàng dậy trên mặt quỳnh chi giơ tay liền cho nha hoàn một cái miệng tử Như thế nào như vậy không cẩn thận, có biết hay không ta này dạy nhiều ít bạc. Nha Hoàng chỉ là bình thường hầu hạ Nha Hoàng, tự nhiên không có nàng như vậy khéo léo, cũng không dám cãi lại, chỉ chạy nhanh quỳ xuống đi, thu thập trên mặt đất thủy. Quỳnh Chi còn muốn nói gì nữa, thấy kêu bình phong sau có bóng người hoạt động, sau đó liền chuyển đến tiêu cẩm vân thanh âm, chuyện gì nhi à? Không, không có việc gì. Quỳnh Chi nói xong lại trừng mắt nhìn kêu Nha Hoàng liếc mắt một cái, dám nói Hiếu nói vượn tiểu tâm ta sẽ lạ ngươi miệng. Các người đang nói cái gì đâu. Tiêu Cẩm Vân từ phía sau đi ra, nhìn mắt kia nha đầu, lại nhìn mắt Quỳnh Chi. Không có việc gì, nha đầu này chân tay vụ về, đem cấp tiểu thư rửa mặt thủy lộng sái, ta chính mắng nàng đâu. Tiêu Cẩm Vân nhìn kia nha đầu liếc mắt một cái, nha hoàn rụt rụt cổ không dám nhiều lời, chỉ liên tiếp xin tha. Ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự nhi. Nàng đi nâng dậy kia nha đầu, được rồi, trong chốc lát làm người tới quét tức là được. Nha đầu không dám nói lời nào, Quỳnh Chi lôi kéo nàng. còn không chạy nhanh tạ tiểu thư. Nha đầu lúc này mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh tạ ơn đi ra ngoài. Quỳnh Chi cũng cáo lui đi ra ngoài, Quỳnh Ngọc lúc này mới nhíu mày lắc đầu. Tiêu Cẩm Vân tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt lại nhìn nàng trên chân cặp kia dày. Ta cũng không biết nói, này trong phủ nha hoàn, đều có thể ăn mặc khởi như vậy một đôi giày tê Tiểu thư, tính. Tiêu Cẩm Vân lại lắc đầu, dù sao nên nói ta đã nói, nếu nàng nghe không vào. kia về sau cũng chỉ có thể chính mình tự giải quyết cho tốt. Quỳnh Ngọc gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Một đêm liền như vậy đi qua, ngày thứ hai sáng sớm, bọn nha hoàn còn không có lên, Tiêu Cẩm Vân liền sờ soạn thay đổi nam trang, chỉ dẫn theo Quỳnh Ngọc liền đi nha môn. Nguyên bản định hảo là mang Quỳnh Chi, nhưng đêm qua kia sự kiện lại làm nàng đối Quỳnh Chi nhiều vài phần phong bị. Hơn nữa đêm qua vừa lúc là Quỳnh Ngọc trước đêm, Quỳnh Chi buổi sáng cũng không lại đây, không có tới khiến cho nàng tiếp tục ngủ đi. Tiêu Cẩm Vân ở trên đầu cắm một cây ngọc châm, nhìn gương, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Bởi vì không dám dùng trong phủ xe ngựa, hai người chỉ có thể dựa vào hai chân không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Tiêu Cẩm Vân nhưng thật ra không có việc gì, Quỳnh Ngọc lại mệt đến không được, nhưng cũng không nhiều lắm luôn, chỉ nhanh hơn cước trình đuổi kịp Tiêu Cẩm Vân bước chân. Nghe nói là đầu nói gà gáy liền phải thang đường, nhưng chúng ta cũng không xe, làm ngươi đi theo, thật là vất vả ngươi. Tiêu Cẩm Vân biết Quỳnh Ngọc mệt mỏi, khá vậy không dám thả chậm bước chân. chỉ sợ bỏ lỡ thang đường thời điểm quỳnh ngọc sắc mặt như tuyết chỉ ở gương mặt chỗ lại hai mặt thông thấu hồng cái chắn cũng chảy ra mồ hôi như hạt đậu cách này sáng sớm hơi mỏng xương ngủ thế nhưng chỉ cảm thấy mỹ nhân như nguyệt quỳnh ngọc thở hổn hển khẩu khí mới gật đầu nô tì minh bạch ngần đầu lại phát hiện tiêu cẩm vân chính nhìn chằm chằm nàng mặt xem có chút ngượng ngùng quay đầu đi tiểu thư xem nô tì làm cái gì chẳng lẽ là nô tì trên mặt có cái gì tiêu cẩm vân lại chỉ cười không nói có đi rồi vài bước mới hỏi ngươi năm nay cũng nên mãn mười sáu đi nàng nhớ rõ chính mình lần trước phảng phất là hỏi qua Quynh ngọc sững sốt gật đầu năm nay liền có phảng phất ý thức được cái gì tiêu một tiếng tiểu thư mặt lại là càng đỏ tiêu cẩm vân quay đầu liếc nhìn nàng một cái trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng này có cái gì ngượng ngùng bất quá nếu ngươi đi theo ta tiêu ta một tiếng tiểu thư ta cũng không thể bạc đãi ngươi chờ ngươi coi trọng ai liền cùng ta nói tiêu cẩm vân hào sảng mà trụ bộ ngực Quỳnh Ngọc lại càng thêm ngượng ngùng, chỉ cúi đầu theo sắt nàng nệnh bước. Nhà môn bên ngoài đã vây quanh một tầng xem náo nhiệt người, có nhà trai bên kia thân thích, cũng có ra tới vội thị bà tánh. Đường thượng cũng quỷ một nam một nữ. Nam câu lũ đối đang nói chuyện, nghe phía dưới những người đó đàm luận, nên là chết nam nhân kia bên này. Hắn chỉ vào kia nữ nhân lớn tiếng trách cứ, đại nhân, ngài nhất định phải cấp vì tiểu dân cháu trai làm chủ A, nữ nhân này ngày thường liền mục vô tôn trưởng, bất kính chính mình phu quân. hiện giờ lại cùng người thông đồng thành gian làm ra bực này táng tận thiên lương sự đáng thương ta kia cháu trai nha nói thế nhưng khóc lên đường thượng đại nhân một phách kinh đường mục yên lặng nhìn về phía người nọ đường thượng không được ồn nào, người chết hay không có oan khuất bổn phủ sẽ tự điều tra rõ lại quay đầu xem kia phụ nhân phạm phụ ngươi nhà chồng người cáo ngươi không giữ phụ đạo cùng người thông dâm hơn nữa giết hại chính mình phụ quân ngươi hay không nhận tội phi kia phụ nhân nguyên bản phi đầu tán phát quay đầu một ngụm đàm liền phun ở kia nam nhân trên mặt hoan hồng ta ngươi cái này vương bắt đản không chết tử tế được nói ta không giữ phụ đạo ta cùng người thông dâm với ai nha cùng ngươi nhi tử sao ngươi ngươi người, người, người kia bị nàng tức giận đến nói không nên lời lời nói phụ nhân lại chỉ vào đường thượng kia quan lao ra muốn ta nhận tội ta không nhận chưa làm qua sự ai cũng mơ tưởng hướng ta trên đầu khấu chậu phân ngươi cái này làm quan nếu là nói ta phạm vào tội vậy lấy ra nhân chứng vật chứng nếu không ta liền đi cáo ngươi cáo ngự trạng cáo chết ngươi làm càn kia kinh triệu doãn lại chụp hạ kinh đường mục lớn tiếng quát lớn lớn mật phạm phụ rít gào công đường nhiễu loạn công đường kỷ luật tội càng thêm tội tội càng thêm tội kia phụ nhân bị hù nhảy dựng lại bỗng nhiên đứng lên nói như vậy ngươi chính là nhận định ta có tội ngươi dựa vào cái gì nhận định ta có tội có cái gì lời nói còn chưa nói xong đã bị hai bên bộ khoái ấn đi xuống đường thượng đại nhân càng là tức giận đến sắc mặt xanh mét, liền quỳnh ngọc nhìn đều nhịn không được lắc đầu, này phụ nhân quá không có quý củ, liền rít gào công đường, liền đại nhân cũng không bỏ ở trong mắt. quỳnh ngọc xưa nay là không yêu nói này đó nhàn ngôn thoái ngữ, hiện giờ câu này tiêu cẩm vân cũng biết nàng ý tứ, Nay phụ nhân song song quá kém, hà tất để ý tới chuyện của nàng. tiêu cẩm vân lại không nói chuyện, chỉ quay đầu đối với quỳnh ngọc cười cười. tiểu thư, quỳnh ngọc tưởng là cũng có chút sốt ruột, ngài tự tiện ra phủ. Nếu lao phu nhân trách tội xuống dưới, đã là giao đái bất quá đi. Này phụ nhân sự, ngài. Phần 153. Trước nhìn xem đi. Tiêu Cẩm Vân giơ tay đánh gãy nàng lời nói, tiếp tục nhìn công đường thượng. Nói mấy câu gian, kia huyện quan đã sai người mang theo chứng nhân đi lên. Nghe đường thượng đối thoại, kia chứng nhân thật cũng không phải người khác, đúng là kia phụ nhân tướng công bằng hữu Ngày ấy đó là bọn họ hẹn cùng đi ra ngoài làm buôn bán. Tiêu Cẩm Vân nhìn người nọ bộ dáng hơi hơi híp híp mắt. cẩn thận nghe hắn nói. Ngày ấy tiểu nhân cùng Trần Tam Bốn là nói tốt canh bốn liền đến bến đò tập hợp, sau đó cùng đi ra ngoài nhìn xem thị trường, cùng nhau làm buôn bán. Há Liêu tiểu nhân ở bến đò chờ mãi chờ mãi, đều không có chờ đến Trần Tam tới. Chương 250, ngoài ý liệu. Hắn xem một cái đường thượng kia phụ nhân, nói, hàng xóm đều biết, kia Trần Tam là cái sợ vợ, tiểu nhân nghĩ thầm hẳn là làm hắn trong phòng người vướng, liền tưởng nhiều chờ một lát. Lại không ngờ này nhất đẳng đều là hai cái canh giờ. Trần Tam vẫn luôn không có tới, tiểu nhân thật sự chờ không nổi nữa, liền đi Trần Tam trong nhà. Nào biết, hắn lại nhanh chóng nhìn mắt kia phụ nhân, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì, ấp a ấp đúng không bao giờ đi xuống nói. Kia lão ra lại chụp một tiếng kinh đường mục, mới sợ tới mức hắn chạy nhanh nói, nào biết gõ hồi lâu môn, này Trần Ngô Thị mới hoang mang rối loạn từ trong phòng ra tới, hơn nữa quần áo bất chỉnh. Kia, khi đó đã là mặt trời lên cao. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, túi đầu, nhưng vẫn không có đỉnh. Tiểu nhân thuyết minh ý đồ đến, nhưng kia Trần Ngô Thị lại đem ta một đốn hảo mắng. Tiểu nhân nguyên bản cũng biết nàng tính tình, không dám nhiều lời, nhưng đang chuẩn bị đi thời điểm, lại thấy trong phòng phảng phất có bóng người hiện lên. Tiểu nhân, ngươi nói hiệu nói vượng, Chu có quyền, ta cùng ngươi có cái gì thù, là giết cha ngươi vẫn là làm người tái rồi ngươi bà nương, ngươi muốn như vậy vu hăng ta, ta cùng ngươi đua. Trần Ngô Thị dễ rủa chiều Chu có quyền nhào qua đi, Chu có quyền sợ tới mức liên tục lui về phía sau. nhưng kia trần ngô thị còn không có bổ nhào vào trước mặt hắn liền lại lần nữa bị bắt mo ấn ở trên mặt đất phản nay trời điêu phụ chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực còn không nhận tội còn dám rít gào công đường cho ta đánh nói trong tay hắc thiêm liền ném đi ra ngoài hắc thiêm là năm cái bản tử tuy nói không tính nhiều nhưng đánh vào một cái phụ nhân trên người cũng đủ nàng chịu bộ khoái kéo người ấn trên mặt đất liền phải hành hình lại chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng dừng tay thanh âm không lớn Đảo có vài phân khí thế. Mọi người ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy Tiêu Cẩm Vân một tay bối ở sau người, hướng công đường thượng đi đến. Quỳnh Ngọc lấy lại tinh thần, vội vàng giữ chặt nàng, tiểu thư Không có việc gì, ngươi liền tại đây cho ta. Tiêu Cẩm Vân quay đầu lại đối nàng cười cười, lấy ra tay nàng. Đi đến đường thượng, cũng chỉ đối kia Kinh Triệu doãn làm một cái ấp, cũng không quỳ xuống. Kinh Triệu y ghi đang ở nổi nóng, hét lớn một tiếng, đường hạ người nào, dám nhiễu loạn công đường. Nhìn thấy bản đại nhân thế nhưng không hành lễ. Đại nhân thật sự muốn ta quỷ. Tiêu Cẩm Vân tư thế, rõ ràng là sớm có chuẩn bị. tia đại nhân nhìn lại nhất thời lưỡng lự, lại đem nàng đánh giá mấy lần, mới chụp được kinh đường mục Công đường phía trên, nhìn thấy bản quan, tự nhiên phải quỳ, Còn có ngươi tự tiện xông vào công đường, có biết hay không phải bị tội gì. Tiểu dân tự nhiên biết. Tiêu Cẩm Vân cười một cái, lại đi phía trước đi vài bước, đệ thấp thanh âm. Bất quá, tiểu dân là tới giúp đại nhân phá án. Người. Kinh triệu doan hơi hơi như mày, đống nhiên lại lạnh lùng nói, hồ nháo, người tới A. Đại nhân chấm đã. Tiêu cẩm vân giơ tay, ánh mắt ở đường thượng băn khoăn một vòng, nói, ta biết, ai là hung thủ. Lớn mật. Kiều kinh triệu y sắc mặt xanh mét, công đường phía trên, há có thể cho phép các ngươi tiểu dân hồ nháo. Hung thủ là ai, bản quan sẽ tự điều tra rõ, ngươi chưa kinh tuyên gọi hích kỷ lên lớp, nhìn thấy bản quan còn không giới quỷ, nếu loạn công đường kỷ luật. Người tới A. Cho ta kéo xuống, trọng đánh. Đại nhân hà tất cứ như vậy cấp, sao không nghe nghe tiểu dân lý do thoái thác, lại làm định đoạn. Nếu đại nhân nghe xong, còn cảm thấy tiểu nhân là nhiễu loạn công đường, kia tiểu nhân cam nguyện bị phạt. Hồ nháo hồ nháo, quả thực chính là hồ nháo, thang đường thẩm án, há dung trò đùa. Kinh triệu doan ước chừng không gặp được quá hôm nay loại tình huống này, đầu tiên là phạm nhân rít gào công đường, sau lại có người tư sấm công đường. Quả thực tức điên, lập tức liền chịu cùng hồng thiêm vẫn trên mặt đất. Đêm này nhiễu loạn công đường người ta kéo xuống đi, trọng đánh mười đại bản. Đại nhân, ngày trước hết nghe ta nói. Cho ta đánh. Kia đại nhân đang ở nổi nóng, nơi nào gặp qua tiêu cẩm vân như vậy tiêu ngạo, lại nơi nào còn đuổi theo nghe nàng nói. Tiêu cẩm vân chính mình cũng là đại ý, không có dự đoán được loại tình huống này. Mắt thấy liền phải bị đánh, đồng nhiên hô to một tiếng, ta là bát hoàng tử người, ai dám động. Đường thượng an tĩnh một lát, kia kinh triệu doan triệu bên cạnh sư ra nhìn mắt, mới kêu ngừng tay. Thử thăm dò hỏi, vừa rồi, ngươi nói ngươi là ai người? Ta là bát hoàng tử người. Tiêu Cẩm Vân đẩy ra kia hai cái bắt lấy nàng bộ khoái, đi đến bàn phía trước. Đại nhân, ta là phụng bắt điện hạ mệnh lệnh tới đốc cha này án. bát điện hạ hiện giờ tưởng lưu tại kinh đô, phải vì dân làm chút thật sự, đặc phái ta xuống dưới nhìn chầm chằm này đó nha môn. Ngay trong tay này án tử, hiện tại đã có mặt mày. Đại nhân nếu là không nghe, khăng khăng nhất ý cô hành, thảo gian mạng người, đến lúc đó bắt điện hạ muốn truy tra buồn phủ dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đại nhân nếu không tin nhưng đi bắt hoàng tử điện hạ hỏi hỏi bắt điện hạ bên người kia lăng phong đại nhân chỉ nói ta họ tiêu sư phó của ta họ phương hắn liền sẽ nói cho các người ta có phải hay không điện hạ người tiêu cẩm vân cười một tiếng lại lui trở về kia kinh triệu doãn thần sắc không rõ tiêu cẩm vân nhưng thật ra nhìn đến bên cạnh kia sư gia trộm tiện tay biên nha dịch nói vài câu cái gì kia nha dịch bất động thần sắc thối lui đến hậu đường ước chừng là xác minh đi Bắt hoàng tử phủ ly này kinh triệu phủ nhưng thật ra không xa, bất quá, tiêu cẩm vân cũng không sợ, kinh triệu doãn ở kinh thành không coi là đại quan, chẳng sợ tự mình tới cửa, cũng chưa chắc có thể may mắn được đến hoàng tử tiếp kiến, huống chi nho nhỏ nha dịch. huống chi, nếu là nàng sợ, hôm nay tự nhiên liền sẽ không tới, nếu là không có đối sách, cũng không dám như vậy đại náo công đường. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, đi tìm hiểu tin tức nha dịch nửa khắc trung sau trở về, ở kia kinh triệu doãn bên thai nói vài câu cái gì. Tiêu Kinh Triệu Doãn lập tức thay đổi sắc mặt. Đường hạ người nào, còn không mau mau quỳ xuống hay xương tên ra. nếu loạn công đường, còn dám giả mạo bắt điện hạ chi danh, quả thực là tội không thể tha thứ. Tiêu Cẩm Vân sắc mặt cũng đổi đổi, vội chiều trong đám người xem, này liếc mắt một cái lại không có nhìn đến Quỳnh Ngọc, nàng có chút hoảng hốt, lại không có nuốt lời đường sống, chỉ có thể căng ra đầu nói, ta chính là bắt điện hạ phái tới người, đại nhân nếu là không tin, nhưng đi điện hạ phủ tìm người tới rắc mặt đối trước. kinh triệu doan ở kinh đô còn không tính là đại quan nơi nào có thể mời đặng bắt hoàng tử phủ người chính là tiêu cẩm vân mặt không đổi sắc cũng không giống như là đang nói dối kinh triệu doan do dự một khắc bỗng nhiên xác định dường như chụp kinh đường mục ta mặc kệ ngươi là người nào nhiễu loạn công đường nên đánh cho dù là bắt điện hạ chính mình tới hẳn là cũng sẽ không ngăn cản ta nói chiều tả hữu tiêu cho ta kéo xuống đi trọng đánh 10 cái đại bản đại nhân ngài có thể tưởng tượng rõ ràng tiêu cẩm vân giơ tay tả hữu hai người không dám lại đi phía trước kia kinh triệu doãn lại đã phát hỏa cho ta đánh ta xem ai dám ngăn trở đại nhân đánh tiêu cẩm vân bị người nhanh chóng kéo xuống đi kinh triệu doãn nha dịch đại nhân đều là hảo thủ nhanh chóng đem nàng ấn ở trên ghế ngay từ đầu tiêu cẩm vân còn dễ rủa đến lợi hại chính là hai bản tử đi xuống ngay cả kêu đều kêu không ra tiếng đường thượng người đều nhìn liền kia trần ngô thị cũng dọa ngây người mắt thấy đệ tam bản tử liền phải Tiêu Cẩm vân lòng bàn tay đều nắm chặt, lúc này lại có cái đồ vật từ cổ tay háo chỗ rất ra tới, mới vừa rồi dây rủa thời điểm liền rơi xuống cổ tay háo, chỉ là bị nàng cầm. Nhưng hiện tại mông tê dần liền bất chấp trên tay, kia đồ vật bỗng nhiên rất ra tới. Đường thượng vốn là yên tĩnh, này thanh thúy một tiếng, tuy rằng không lớn, lại tạm chấp nhận gần mấy người ánh mắt đều dẫn lại đây. Người khác khen ngược, nhưng kia sư gia vừa thấy, lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Chương 251, tự cho là đúng. sư gia đi đến kia phủ doan trước mặt áp thai nói vài câu cái gì phủ doan sắc mặt biến biến lại trầm hạ tới tiêu một tiếng dừng tay kia giơ lên bản tử đã muốn ai thượng ngông lại sinh sôi ngừng lại sư gia đi tới nhặt lên trên mặt đất kia bội ngọc tiêu cẩm vân còn muốn đi đoạt vừa động trên mông liền chuyển đến xuyên tim đau sư gia đem bội ngọc cầm ở trong tay ước lượng lại cẩn thận nhìn nhìn chỉ thấy phía trên có cái khanh tự giống bay phượng múa liền mạch lưu loát lại nhìn mắt tiêu cẩm vân nhìn nàng toàn thân trang điểm vội vàng đem bội ngọc chỉnh đến kinh triệu doan trước mặt ngài xem bội ngọc tính chất ôn nhuận, bao tương hồn hậu là khối khó được hảo ngọc này ngọc phi gia đình giàu có không dám đeo kia sư ra ý tứ nàng quả thật là nói không chừng kia sư ra xem một cái tiêu cầm vân đường hạ người xem nàng ăn mặc hành vi cử chỉ đều không giống như là gia đình giàu có ra tới đảo như là giống cái gì như là gia đình giàu có gia nô hắn đệ thấp thanh âm Nếu thật là gia đình giàu có gia ô, này khối ngọc chỉ sợ lai lịch bất chính a, Lai lịch bất chính? Kinh triệu y ghề cao mày, đống chụp kia kinh đường mục, lạnh giọng hỏi, lớn mật kẻ cáp, còn không mau mau công đạo, ngươi này khối ngọc là từ đâu mà đến? Đó là ta, thỉnh đại nhân trả lại cho ta. Tiêu cẩm vân ghé vào ghế thượng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy môi khô nức, liền nói chuyện đều pha phí lực khí Ngươi? Kinh triệu doan cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết này ngọc giá trị nhiều ít. Nhìn nhìn lại ngươi này thân xuyên trang điểm, nói, ngươi là từ đâu trộm tới. Tiêu Cẩm Vân bị cái này kết luận hoảng sợ, nàng trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Bất quá cũng lập tức đáp, này Ngọc là ta tổ truyền bảo bối, ta chính mình hiện giờ tuy rằng nghèo túng, nhưng tổ tiên lại cũng là có uy tín danh dự. Nhưng thật ra đại nhân, chẳng lẽ sự án chỉ dựa vào ta này một thân ăn mặc, liền kết luận ta là cái kẻ cắp. Lớn mật kẻ cắp, chứng cứ vô cùng xác thực, còn dám cưỡng từ đoạt a cho ta đánh lại muốn trượng đánh tiêu cẩm vân cãi lại nói đã tới rồi bên miệng lại nghe kia sư ra hô thành, đại nhân lại đi đến phụ cận cùng kia đại nhân nói vài câu kia đại nhân nhíu mày tựa hồ suy tư một phen mới nói nếu ngươi không phục vậy đại bản quan điều tra rõ làm ngươi tâm phục khẩu phục nói đối tả hữu người tới trước đem cái này rít gào công đường điều dân áp nhập lao trùng đại bản quan điều tra rõ chân tướng chọn ngày tái thẩm tả hữu hai người đi lên trước tiêu cẩm vân sau này lui một bước trầm đã đại nhân tiểu dân còn có chuyện nói có người nói chuyện thời điểm Kia phủ doãn một phách kinh đường mục, dẫn đi hai cái nha dịch áp tiêu cẩm vân một tả một hữu liền kéo xuống đi tiêu cẩm vân hô vài câu cũng không làm nên chuyện gì chung quy không phải hai cái nha dịch đối thủ quỳnh ngọc lại đến thời điểm kinh triệu phủ nha môn đã lui đường trong ngoài người đều tan chỉ có mấy cái nha dịch thủ nha môn quỳnh chi gấp đến độ thẳng dậm chân thói quen mà đi chọc quỳnh ngọc đầu Ngươi nhìn xem ngươi, nhìn xem ngươi, tiểu thư cùng ngươi đơn độc ra tới vài lần a ngươi liền đem tiểu thư đánh mất, vậy phải làm sao bây giờ nha? Quỳnh Ngọc bị nàng như vậy vừa nói cũng không dám cãi lại, chỉ đem vùi đầu đến càng thấp. Áo lục nhìn mắt trong nha muôn mặt, hỏi, ngươi nói tiểu thư thượng công đường, lúc này người đâu? Ta? Không biết. Ngươi không biết. Áo lục trong mắt đều là sắc mặt giận dữ, loại địa phương này, ngay cả tầm thường bá tánh đều không muốn tùy tiện dính trọng. Ngươi? Ta xem ngươi ngày thường cũng là cực ổn trọng, như thế nào hiện giờ cũng đi theo tiểu thư hồ nháo. Đều là nô tỳ sai Quỳnh Ngọc tính tình tuy ổn, nhưng rốt cuộc tuổi còn không lớn, cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Chỉ có thể quy xuống đi, tuy rằng là nô tỳ sai, nhưng nô tỳ vẫn là khẩn cầu tỷ tỷ tì trước tìm được tiểu thư đi. Chỉ cần có thể tìm được tiểu thư, mặc kệ như thế nào trách phạt, nô tỷ đều cam nguyện thừa nhận. Phần 154 Áo Lục còn tưởng nói vài câu cái gì, nhưng Trung Quy nhịn xuống, chỉ nghẹn cả giận. Trách phạt ngươi có ích lợi gì, chuyện này hiện giờ trong phủ còn không biết, nếu là chuyển quay lại đi, lão phu nhân bên kia ta xem ngươi như thế nào công đạo. Nếu là tiểu thư có bất chắc gì, trách phạt ngươi kia đều tính nhẹ. Quỳnh Ngọc vành mắt đỏ một vòng, nhưng rốt cuộc không làm kia nước mắt rơi xuống, chỉ nói, nếu tiểu thư có không hay xảy ra, nô tỳ liền đem này tiện mệnh bồi cấp tiểu thư. Áo lục sướng sốt, khí nhưng vẫn không tiêu, lại phảng phất cũng không đành lòng lại trách cứ, chỉ một tay đem nàng bước lên tới, được rồi được rồi trước đứng lên đi. không tìm được tiểu thư nói cái gì cũng chưa dùng nếu tiểu thư xảy ra chuyện ngươi cho rằng liền chúng ta mấy cái tiện mệnh có thể bồi đến khởi sao kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ quỳnh chi tuy rằng mắng quỳnh ngọc nhưng chính mình cũng không có biện pháp chỉ có thể xem áo lục áo lục nhữ mày nghĩ nghĩ nói đi trước tìm người hỏi một chút vừa rồi quỳnh ngọc tuy rằng trở về mật báo bất quá nha môn ngoại như vậy nhiều người bọn họ hẳn là cũng không nên đối tiểu thư thế nào nói giống nhớ tới cái gì chiều hai người cảnh cáo mà nhìn mắt trầm túc thanh âm nói chuyện này không phải là nhỏ tiểu thư ngày sau là muốn nhập Đông Cung nếu là bởi vì chuyện này chỉ hoán tiểu thư tiền đồ chúng ta mấy cái ai cũng gánh vác không dậy nổi nô tỳ minh bạch phu nhân bên kia nô tỳ tuyệt không sẽ tiết lộ nửa cái tự Quỳnh Chi tiếp nhận lời nói Quỳnh Ngọc không có mở miệng chỉ yên lặng cúi đầu áo lục lại nhìn các nàng liếc mắt một cái hai người các ngươi đều là tiểu thư người bên cạnh chính là tiểu thư thể diện sau này nói chuyện làm việc Chính mình cũng muốn đắn đo đúng mực. Lời này không biết là nói ai, nhưng hai người đều đồng thời đắc thanh, đúng vậy. Mà bên kia, Lang Phong cũng vừa từ nha môn trở lại bắt hoàng tử phủ Bác hoàng tử đang ở dưới tàng cây đậu điểu, này điểu là trước đó vài ngày hình bộ thượng thư gia nhị công tử đưa tới. Lại nói tiếp, này nhị công tử so với hắn còn đại một tuổi, nếu luận thân cố, hắn còn nên cứ gọi hắn một tiếng biểu ca. Khi còn nhỏ, hai người đều là huynh đệ tỷ mội nhất bướng mình cùng nhau lên cây hạ hạ. Quan hệ nhưng thật ra không tồi Bất quá sau lại hắn bắt đầu ra ngoài du lịch Cùng này kinh đô bọn công tử Quan hệ liền phai nhạt Hiện giờ lại trở về Không nghĩ tới kia triệu nhị công tử còn nhớ rõ Không biết từ nơi nào lộng như vậy Một con chim cho hắn đưa tới Hắn cũng là ai đến cũng không cự tuyệt Đều chiếu đơn toàn thu Lăng phong đi tới thỉnh an liền đứng ở một bên Cũng không nói lời nào Chỉ thẳng tắp mà đứng Làm sao vậy Tìm hiểu ra cái gì Thiều cô nương bị nhốt lại lăng phong trên mặt không có gì biểu tình nhưng thật ra nhìn chính mình chủ tử liếc mắt một cái bát hoàng tử nguyên bản chuẩn bị cấp điều ý thực trên tay động tác ngừng hạ sau đó mới đưa vài thứ kia bỏ vào lồng sát vỗ vỗ tay đi đến trong đình nàng thế nhưng không làm tam hoàng huynh đi cứu nàng lăng phong lắc đầu đem ngay lúc đó cảnh tượng nói một lần bát hoàng tử hơi hơi như mày không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu mới lắc đầu tự cho là đúng cũng đích sắc nên ăn chút đau khổ lăng phong lại không rõ Nhưng nàng trong tay không phải có Tam hoàng tử bội Ngọc sao? Nếu lúc ấy nàng liền nói ra, nàng sẽ không nói. Bát hoàng tử lắc đầu. Vì cái gì? Lăng Phong khó hiểu. Bát hoàng tử quay đầu đi tới, đem hắn đánh giá sau một lúc lâu, mới chậm rãi hỏi, nếu hôm nay ngươi là nàng, ngươi sẽ nói nhận thức ta sao? Mỗi người trong lòng đều có chính mình liều mạng cũng tưởng giữ thì người. Người này, nàng lại như thế nào nhẫn tâm đem hắn liên lụy? Lăng Phong nhíu mày, phảng phất ở tự hỏi cái gì, sau một lúc lâu Rốt cuộc nói, ta hiểu được, ngài là nói cho ta về sau có việc đừng nói nhận thức ngài. Chương 252, kể ra tâm sự. Lao ngục Nhật Tử không hảo quá, Tiêu Cẩm Vân tuy ra vào quá nha môn vài lần, nhưng chân chính tiến nhà tù, này vẫn là lần đầu. Kinh Triệu phủ đại lao, phân nam nữ. Nhưng Tiêu Cẩm Vân không nghĩ tới, chính mình thế nhưng vừa vặn bị phân đến cùng Trần Ngô thị một nhà trong phòng giam. Trần Ngô thị nhìn thấy nàng cũng sửng sốt, tuy xưa nay không quen biết Đương nàng tốt xấu nhớ rõ hôm nay ở đường thượng Tiêu Cẩm Vân những lời này đó, liền một chút một chút mà dịch lại đây. Ngươi nói ngươi biết hung thủ là ai, ngươi thật sự biết. Tiêu Cẩm Vân là ghé vào ven tường kia bó cỏ khâu thượng, nàng ăn đánh, hiện giờ mông chính đau. Nhưng ngẩng đầu xem kia phụ nhân, nàng nhưng thật ra còn có thể đi năng động Án tử thế nào? Tiêu Cẩm Vân ngửa đầu, xem nàng có chút gian nan. Kia phụ nhân thở dài, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, còn có thể như thế nào, muốn phán liền phán. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Bất quá, bọn họ như vậy oan uổng ta, ta liền tính làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Phán sao? Tiêu Cẩm Vân lại hỏi một câu. Còn không có đâu. Trần Ngô Thị giọng đại, đứng ở tới đi đến cửa lao trước lại mắng vài câu, mới trở về. Không sợ, ta là oan uổng, bọn họ nói ta có gian tình liền có sao. Xưa nay chảo gian muốn bắt xong, bọn họ không có bắt được người liền không có chứng cứ. Dù sao liền tính đánh chết ta ta cũng là câu kia, ta chưa làm qua. Vô pháp nhận, kia phụ nhân đem một phen rau cúc dạng đầu tóc quảy đến như sau, tiêu cẩm vân lúc này mới thấy rõ nàng diện mạo, tuy rằng một thân đều là dơ hề hề, nhưng gương mặt kia thoạt nhìn, tuổi lại không tính đại. Nay phụ nhân, nhiều nhất cũng liền 27-28, 30 không đến. Nhưng như thế hung hãn phụ nhân, tiêu cẩm vân nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, nói, kia phụ nhân bỗng nhiên ngồi xuống xuống, nhìn tiêu cẩm vân trong mắt có vài phần phong bị, ta nói ngươi người này mới kỳ quái, việc này cùng ngươi có quan hệ gì. Người khác đều trốn tránh kiện tụng, chưa thấy qua ngươi như vậy hướng trong toàn. Tiêu Cẩm Vân chỉ cười cười, lắc đầu. Kia phụ nhân lại nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Vẫn là nhìn đến giết ta ra kia khẩu tử hung thủ, ngươi nếu là biết liền nói cho ta. Lão nương liều mạng này mệnh cũng muốn cấp ngày đó giết báo thủ. Tiêu Cẩm Vân không có trả lời, cho chính mình tìm cái thoải mái chút tư thế, mới nói, ngươi đều là người sắp chết, còn có thể làm cái gì? Ta là biết, nhưng kia huyện quan cũng không nghe ta nói. Bất quá. Nàng nhìn kia phụ nhân, bọn họ như thế nào không đối với người dụng hình đâu. Bọn họ dám. Phụ nhân tuổi không tính là đại, khẩu khí lại không nhỏ, hư một tiếng, ngày thường chỉ có ta đánh người khác, còn có thể có này người khác khi dễ ta. Lại nói công đường phía trên, như vậy nhiều người nhìn đâu. Tiêu Cẩm Vân nhìn chằm chằm nàng gương mặt kia, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, này phụ nhân tuy rằng tính cách xúc động táo bạo, bất quá đảo cũng coi như là thô chung có tế. Nhưng nàng nhìn phụ nhân khinh miệt thân sắc, lại cười lắc đầu. nếu ngươi cho rằng tới rồi nha môn ngươi kia bộ còn dùng được kia thật đúng là mười phần sai ngươi lại lợi hại khả năng đánh thắng được mấy cái bọn họ nha dịch bao nhiêu người còn đều là luyện qua muốn nói mắng chỉ cần kia đại nhân hạ lệnh đem ngươi miệng lấp kín ngươi đó là muốn mắng cũng vô pháp nhưng công đường phía trên công đường phía trên hắn là không dám dụng hình nhưng xuống dưới đâu liền tỷ như hiện tại trần ngô thị tiêu cẩm vân nói còn chưa dứt lời liền nghe bên ngoài chuyển đến ngục tốt tiêu to Ngay sau đó liền có hai người lại đây mở cửa, Trần Ngô Thị, đại nhân đưa tin, theo chúng ta đi một chuyến đi. Kia Trần Ngô Thị cùng Tiêu Cẩm Vân đều là sửng sốt, ngay sau đó đại xảo đại nháo lên, như thế nào, các ngươi tưởng đối ta dụng hình sao, ta nói cho các ngươi, các ngươi chính là đánh chết ta. Ai, các ngươi làm gì, buông ta ra, buông ta ra, ta hoan vùng A. Trần Ngô Thị giải khởi bắt tới quả thực tương đương lợi hại, thả giọng cũng đại, khá vậy rốt cuộc không phải kia hai cái nha dịch đối thủ, thực mau đã bị kéo đi ra ngoài. Tiêu Cẩm Vân có nghĩ thầm ngăn trở, nhưng không ở cùng trong phòng giam, nàng trên mông lại đau thật sự, chạm đều đứng dậy không nổi. Chỉ chốc lát sau, Trần ngô thị tiếng quát tháo liền biến mất ở nhà tù cối. Tiêu Cẩm Vân bỏ đến cửa lao biên, hô trong chốc lát không ai quản nàng, chính mình cũng liền ngừng nghỉ. Mà bên kia, kia kinh triệu doán đem kia bội ngọc cầm ở trong tay, cẩn thận vuốt ve hồi lâu, này ngọc thật là khối hảo ngọc, nhưng người nọ nói hắn là bát hoàng tử người, người nói có thể hay không? Ta xem không giống. Sư gia lắc đầu, lại nói, đại nhân không phải cũng phái người đi xác minh sao. Phủ doan trầm ngâm, lại sờ sờ kia bội ngọc, là xác minh, nhưng rốt cuộc chỉ là quản gia hồi nói, nói trong phủ không có như vậy một người, vạn nhất nàng thật là. Sư gia cũng trầm mặc, một lát, nói, nếu không thuộc hạ đem này khối ngọc lấy ra đi hỏi một chút, thuộc hạ tuy không quen biết cái gì quan to hiền quý, nhưng tại đây kinh đô, cũng hơi chút có như vậy mấy cái cùng trường. Kia phủ doan nghi nghĩ, cũng hảo. Tiêu Cẩm Vân biết chính mình ở trong tù sẽ không trụ thật lâu, bất quá, nàng đến không nghĩ tới, tới này kinh triệu phủ đại lao tiếp nàng lại không phải người của Tiêu Gia, mà là Tô Thiếu Khanh. Tam Điện Hạ, cửa lao mở ra, hắn liền đứng bên ngoài đầu, nghịch quang, thấy không rõ diện mạo. Tiêu Cẩm Vân là bị một cái phụ nhân đỡ đi ra ngoài, nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, bước chân ngừng ở nơi đó. Như thế nào, luyến tiếc đi ra ngoài. Hắn đi tới, trong giọng nói tuy có vài phần hài hước, nhưng ánh mắt lại nhu hòa. như thế nào là điện hạ tiêu cẩm vân lấy lại tinh thần trên mặt thế nhưng nhiều vài phần thẹn thùng ta không thể tới không đúng không đúng ta là nói điện hạ như thế nào sẽ hoảng hốt lên nàng lại có chút nói năng lộn xộn trước không nói này đó đi ra ngoài lại nói bên ngoài xe ngựa sớm đã bị hảo nhưng tiêu cẩm vân lại ngồi không được tô thiếu khanh lúc trước cũng không nghĩ tới đành phải lâm thời tìm kia phủ doãn mượn đệm chăn trải lên tiêu cẩm vân lúc này mới có thể nằm ở phía trên nhưng xe ngựa chỉ có một chiếc Tô thiếu khanh như mày, trung quy vẫn là đi tới. Sa phu ném ra roi ngựa, xe ngựa bắt đầu từ từ đi trước. Trong xe chỉ có hai người, phảng phất có chút xấu hổ, rất nhiều lần tiêu cẩm vân muốn nói cái gì, đều không có mở miệng. Xe ngựa lại đi rồi trong chốc lát, tiêu cẩm vân cảm giác phương hướng tựa hồ không đúng, lúc này mới hỏi, điện hạ, chúng ta chỉ là muốn đi đâu. Đi trước ta trong phủ. Tiêu cẩm vân có chút kinh ngạc, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Tô Thiếu khanh sốc lên màn xe, ra bên ngoài nhìn nhìn, lại nói, "Ngươi yên tâm, ta đã phái người thông tri ngươi nha hoàn. Ta biết này không hợp quy củ, nhưng ngươi nếu là như bây giờ trở về, khó tránh khỏi sẽ chọc người nhàn thoại. Chi bằng đi ta trong phủ. Nhưng nếu là ta không trở về, sẽ có nhiều hơn nhàn thoại. Không cần lo lắng, ta đã cùng mấy cái nha hoàn nói, nếu là có người hỏi, liền nói ngươi chịu gia tuệ công chúa chi mời, đi nàng trong phủ bồi nàng." Gia tuệ công chúa cùng tam hoàng tử là một mâu sở ra, cũng coi như là từ nhỏ cùng lớn lên, bất quá gia tuệ công chúa sớm chút năm liền gả ra ngoài. Nhưng bạn nhất bọn họ phái người. Ta đã cùng công chúa nói tốt, ngươi không cần tâm ưu, đã nhiều ngày liền hảo hảo ở ta trong phủ dưỡng bệnh đó là. Tiêu cẩm vân đảo không nghĩ tới, hắn lại là cái như thế chu đáo nam nhân. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, trong lòng phảng phất có hòa thuận vui vẻ, ấm áp nhẹ nhàng, lặng lẽ chạy xuôi mở ra. Ngươi như thế nào vào Kinh Triệu phủ đại lao? Ngươi như thế nào biết ta bị nhốt ở Kinh Triệu phủ đại lao? Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, nói xong đều sửng sốt, mới thấy Tô Thiếu Khanh mở ra lòng bàn tay, kia trong nha môn sư gia, cùng ta quản gia quen biết, liền cầm này khối bội ngọc tới hỏi thăm. Thực xin lỗi. Tiêu Cẩm Vân đem đầu thấp nhập đệm giường. Vì cái gì cùng ta nói xin lỗi? Cách một hồi lâu, mới nghe được Tô Thiếu Khanh thanh âm, này bội ngọc vốn chính là ta cho ngươi, cũng coi như nó vật tận kỷ dụng. nhưng ta không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến bảo, tiêu cẩm vân vẫn không có ngẩng đầu, chỉ nhìn kia trên đệm hoa văn, này ngọc lưu tại ta nơi này, nguyên, nguyên cũng là cái niệm tưởng. những lời này phảng phất sớm có dự mưu, nhưng hôm nay nói ra, liền tiêu cẩm vân chính mình cũng không dự đoán được, lại vội vàng nói, ngày ấy ngươi rời đi chu sân huyện, ta liền biết từ nay về sau có lẽ lại vô tướng thấy là lúc, này khối ngọc ta mang theo cũng không nghĩ tới muốn xuất ra tới, ngày ấy ở trên đường, vì cứu người tuy rằng mệt quá. Nhưng nàng lúc sau, những người đó bất quá xem một cái, lúc sau kia Ngọc vẫn cứ muốn còn cho nàng. Phần 155 Nhưng hôm nay ở công đường thượng lại bất đồng, nếu bị người nhìn thấy, chắc chắn đem hắn liên lụy ở bên trong. chương 253, Tam Hoàng Tử Phụ Tiêu Cẩm Vân hối hận, hối hận chạy thượng vũng nước đục này. Tô Thiếu Khanh lại vớt ve kia khối Ngọc, con lưng đặt ở nàng trong tầm tay, nếu ngươi thích, liền cầm đi. Tiêu Cẩm Vân sửng sốt, sắc mặt đằng nhiên trở nên đỏ bừng. sau một lúc lâu không có nói nữa cũng không có đi lấy kia khối ngọc làm sao vậy không phải nói thích sao tô thiếu khanh thanh âm nhàn nhạt, nhạt mang theo vài phần ôn nhu tiêu cẩm vân vẫn là không đi lấy kia bội ngọc ngón tay chậm rãi nắm chặt lại buông ra chỉ cảm thấy ngực có cổ khí bị chậm rãi nghẹn đi xuống chính là trung quy không có biến mất ngạnh ở trong lòng nàng chỉ hận chính mình không nên nói nói vậy chính là mới vừa rồi lại không thêm tự hỏi liền nói ra khẩu tiêu cẩm vân chậm rãi rút ra tay Đem tiêu bội ngọc đẩy đến hắn bên chân, vô công bất thụ lộc, nếu là điện hạ đồ vật, còn thỉnh điện hạ thu hảo. Nhân là nằm bò, tô thiếu khanh thấy không rõ nàng mặt. Nhưng tiêu cẩm vân giờ phút này lại rõ ràng bọn họ chi gian khoảng cách, chẳng sợ hiện giờ tới rồi kinh đô, chẳng sợ nàng thành tiêu gia đại tiểu thư. Chính là hết thể đều không có biến. Hắn biết nàng là cái dạng gì người, cũng gặp qua nàng những cái đó bất kham từ trước. Cho nên, nàng có thể bị hoàng thượng chỉ hôn cấp thái tử, nhưng là lại nhập không được tam hoàng từ mắt. Tiêu Cẩm Vân ở trong lòng tự dễu mà cười cười, Tô Thiếu khanh quả thực túi xuống thân tới, nhưng lần này, hắn là tính cả chính mình cùng nhau, ngồi xuống kia giường chăn đệm biên. Điện, điện hạ. Tiêu Cẩm Vân trong lòng luống cuốn một chút, vội vàng hướng bên cạnh dựa. Hắn lại cười cười, nhặt lên kia bội ngọc đặt ở nàng trong tay, nếu ta đã tặng cho ngươi, đó là thuộc về ngươi. Tiêu Cẩm Vân mở ra lòng bàn tay, kia bội ngọc lẳng lặng nằm ở tay nàng trong lòng, còn mang theo mới vừa rồi kia đầu ngón tay đụng vào độ ấm. Nhưng nàng vẫn lắc đầu. bỏ, vẫn là còn cấp điện hạ đi. Đây là điện hạ tùy thời phụ tùng, người khác đều nhận được, ngày sau trong cung gặp nhau, nếu không cẩn thận cứ gọi được người bắt được nhược điểm. Tiêu Cẩm Vân hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn thân sắc. Nàng là cố ý nói như vậy, đó là muốn nhìn một chút hắn sẽ như thế nào trả lời. Nhưng hắn lại thân sắc bằng phẳng, vẫn là kêu ôn hòa tươi cười, người ta có gì nhược điểm, ở lòng ta vẫn luôn đem ngươi coi như muội muội. chờ ngày sau ngươi vào đồng cung, không thiếu được cũng phải gọi ta một tiếng tăng ca Huynh trưởng đưa đệ muội lễ vật, có gì nhược điểm nhưng làm người chảo. phải không? Tiêu Cẩm Vân rốt cuộc là mất mát, nguyên lai hắn chỉ là đem nàng coi như muội muội, vẫn luôn là nàng chỉ cảm thấy không chỗ dung thân, vì mới vừa rồi chính mình nói những lời này đó, cũng vì hắn đối nàng thái độ. Xe ngựa một đường đều thực vững vàng, thực mau liền tới rồi Tam Hoàng Tử Phủ. Tiêu Cẩm Vân cũng không lộ diện, dùng đệm chăn bụng mặt bị người nâng vào Tam Hoàng Tử Phủ đại môn. Ra tới ninh đón chính là hắn bên người hộ vệ Thanh Vân. Tiêu Cẩm Vân cũng nhận được, nhưng Thanh Vân lại sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được công tử ra khỏi nhà một chuyến, còn mang theo cá nhân trở về, thả vẫn là như vậy nâng trở về. Chờ hắn thấy rõ nâng người nọ tướng mạo, lại sửng sốt một chút, tiêu cố nương. Tiêu Cẩm Vân thập phần cuốn bách, nhưng vẫn là đối hắn cười cười. Tô Thiếu Khanh phân phó người cấp Tiêu Cẩm Vân thu thập nhà ở, nhân là nam tử trang điểm, tóc cũng lung tung rối loạn, trong phủ trừ bỏ Thanh Vân nhưng thật ra không ai đem nàng nhận ra tới. Tiêu Cẩm Vân bị an bài ở biệt viện Tây Sương. Tô Thiếu Khanh cho nàng phái hai cái nha hoàn, nhân trên mông có thương tích, không thể tắm rửa, nha hoàn chỉ có thể đánh thủy cẩn thận cho nàng lao thân mình. Lại giặt sạch đầu thay đổi quần áo, bọn nha hoàn mới đỡ nàng lên giường. Hai cái nha hoàn tuổi đều không lớn, nhưng xem thần sắc của nàng đều có vài phần tìm kiếm. Các nàng bị phái lại đây thời điểm, cũng đã biết Tiêu Cẩm Vân là vị cô nương. Chỉ là, tam điện hạ nhiều năm như vậy, chỉ chuyên tình một người, bên ngoài chưa từng nghiêm hoa nhạ thảo chi ngại, càng không nói đến mang nữ nhân hồi phủ. các nàng cẩn thận nhìn tiêu cẩm vân cặp mắt kiếp nhưng thật ra xinh đẹp chỉ là trừ cái này ra cũng bất quá bình thường nhưng thật ra không biết điện hạ nhìn chúng chính là nàng nào điểm tiêu cẩm vân tự nhiên không biết hai cái tiểu nha hoàn tâm tư chỉ mệnh cực kỳ nằm trên giường liền đã ngủ thanh vân nhìn đến hai cái tiểu nha hoàn ra tới hỏi tình huống mới trở về chính viện sớm qua lúc lên đèn tô thiếu khanh lại còn tại án tiền đọc sách thanh vân gõ cửa đi vào hội báo tình huống hắn cũng không ngẩng đầu ánh mắt vẫn dừng lại ở kia trang sách thượng điện hạ. phát giác hắn sau một lúc lâu đã chưa từng phiên trang. thanh vân mới kêu một tiếng. tô thiếu khanh thu trong tay thư, lại xua xua tay. đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. nga. thanh vân tuy nhìn công tử không quá thích hợp, nhưng cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. lên tiếng phải đi. rồi lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. tiêu cô nương bên kia còn muốn nhìn chằm chằm sao? tô thiếu khanh nghĩ nghĩ, không cần, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. thanh vân gục gật đầu, trong mắt hiện lên một tia do dự. Trung Quy vẫn là mở miệng, nếu tiêu cô nương đã hồi kinh, điện hạ cần gì phải còn muốn xen vào hôm nay nhàn sự nhi. Tô Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đối thượng Thanh Vân tầm mắt, Thanh Vân vội vàng túi đầu, là thuộc hạ nhiều lời. Đang muốn lui ra ngoài, lại không nghĩ rằng Tô Thiếu Khanh thế nhưng đã mở miệng, đúng vậy, ta cần gì phải xen vào việc người khác. Chỉ là một câu sâu kín thở dài, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ không hề nhiều lời. Thanh Vân cũng không hề hỏi nhiều, sừng sốt một chút, an tĩnh mà rời khỏi phòng. tô thiếu khanh ở bên cửa sổ đứng một lát hắn này chính viện cùng tiêu cẩm vân biệt tuyển ly thật sự gần cách một đổ tường thấp tường bên kia đèn lồng vầng sáng đan chéo ở thanh thiện ánh trăng quang ảnh nu hòa bóng cây lắc lư trong đầu không khỏi lại hiện ra những lời này đó này ngọc lưu tại ta nơi này nguyên nguyên cũng là cái niệm tưởng ngày ấy ngươi rời đi chu sân huyện, ta liền biết từ nay về sau có lẽ lại vô tướng thấy là lúc này khối ngọc ta mang theo cũng không nghĩ tới muốn xuất ra tới những lời này không có gì loanh quanh lòng vòng. Hắn tự nhiên có thể nghe hiểu Chỉ là Hắn bàn tay đến bên hông Dừng dừng mới nhớ tới Kia khối bội ngọc hắn là sớm tặng nàng Không khỏi khẽ cười một tiếng Chính mình lại rốt cuộc ở niệm tưởng cái gì đâu Nàng là phụ hoàng thánh chỉ bàn cho cấp thái tử Đây mới là nàng giá trị Nếu là không có điểm này giá trị Hắn làm sao khổ muốn như thế đối nàng Lắc đầu Trung Quy đóng lại cửa sổ Tiêu Cẩm Vân này một đêm ngủ đến cũng không phải thực hảo Tuy rằng vây được thực Nhưng làm ông cũng đau nửa đêm về sáng thời điểm càng là đau đến đổ mồ hôi đầm địa lại gọi tới nha hoàng cho chính mình thượng một đạo dược nhưng là rốt cuộc không phải ở chính mình trong nhà nha hoàn cũng không phải người một nhà không dám quá làm phiền đau lên thời điểm cũng chỉ hảo cắn răng chịu đựng cũng may lăn lộn hơn phân nửa đêm thiên tướng minh thời điểm rốt cuộc không như vậy đau buồn ngủ cũng tập đi lên ngã đầu liền đã ngủ tỉnh lại đã là mặt trời lên cao không nghĩ tới trong phòng hai cái nha hoàn đổi thành quỳnh ngọc tiêu cẩm vân nhất thời hoàng hốt cho rằng còn ở thái phó trong phủ nhưng đang muốn động trên mông xuyên tim đau lại làm nàng tỉnh lại trong căn phòng này bày biện không phải thái phó phủ mà là tam hoàng tử phủ quỳnh ngọc thấy nàng đau đến nghe răng trợn mắt đau lòng đến vành mắt lại đỏ một vòng chạy nhanh đứng dậy đỡ nàng tiêu cẩm vân lúc này mới chú ý tới quỳnh ngọc đôi mắt xương lợi hại ước chừng là đã khóc đêm qua cũng không ngủ hảo chương 254, vì sao phải làm sao ngươi lại tới đây trong phủ bên kia thế nào tiêu cẩm vân hỏi quỳnh ngọc leo khô nước mắt lúc này mới đáp lời là tam điện hạ phái người để cho ta tới hắn nói ngài ở chỗ này người khác hầu hạ không thói quen huống hồ đi bồi công chúa không mang theo cái nha hoàn cũng dễ dàng chọc người sinh nghi ước chừng là không nghĩ làm tiêu cẩm vân nhìn đến chính mình đã khóc bộ dáng quỳnh ngọc vùi đầu thật sự thấp tiêu cẩm vân đang muốn mở miệng lại thấy nàng bỗng nhiên quỳ xuống đi tiểu thư ngài chịu khổ ngươi làm gì vậy tiêu cẩm vân vội vàng đỡ lấy nàng có nói cái gì đứng hồi đó là ngươi quỳ xuống đi làm gì nhưng quỳnh ngọc lại lắc đầu kiên trì quỳ xuống tiểu thư chịu khổ đều là nô tỳ sai hôm qua nô tỳ liền không nên rời đi đem tiểu thư một người lưu tại kia công đường thượng nếu không tiểu thư cũng sẽ không mới không phải ngươi sai tiểu cẩm vân đánh gãy nàng hôm qua ngươi trở về là đi tìm người có gì sai lúc ấy cái loại này tình hình xác thật là ta quá lô mãng liền tính ngươi lưu lại cũng vô dụng ngươi làm như vậy mới là đối mau đứng lên đi tiêu cẩm vân muốn đi đỡ nàng vừa động nông lại đau quỳnh ngọc đành phải đứng lên tiểu thư ngài đừng lộn xộn tiêu cẩm vân cười cười kỳ thật đây là ngươi chỗ tốt rồi hôm qua ngươi làm chính là đối nếu là ngươi cũng cùng ta giống nhau không quan tâm mà chạy đến đường thượng căn bản giải quyết không được bất luận vấn đề gì ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. nhưng cuối cùng nô tỳ vẫn là đến chậm nay cũng không trách ngươi tiêu cẩm vân lắc đầu ta cũng không dự đoán được tia đại nhân thật có thể phái người đến bắt hoàng tử phủ đi nghe được Là ta nghĩ đến quá đơn giản Bất quá Nàng xem một cái quỳnh ngọc Ngươi trở về tìm áo lục là đúng Áo lục là trong phủ lão nhân Nếu là tìm không thấy ta nàng sẽ tự nghĩ cách huống chi Chuyện này cũng chỉ có giao cho nàng xử lý mới thích hợp Áo lục là lão phu nhân sai khiến cho nàng Tự nhiên không phải là đại phòng bên kia người Thả nàng ở trong phủ nhiều năm Chuyện này tự nhiên biết muốn như thế nào Xử lý mới có thể kín không kẽ hở Bất quá Áo lục tỷ tỷ cùng lão phu nhân kia không quan trọng tiêu cẩm vần túi đầu nhìn kia phù rung ấm trong lều nở rộ hoa, một đóa một đóa thế nhưng như là thật sự giống nhau, tươi đẹp bắt mắt, chỉ cần phu nhân bên kia không rơi xuống mượn cớ liền có thể. Đến nỗi lao phu nhân, tuy sẽ cùng nàng sinh khí, nhưng lấy hiện tại tình thế tới xem, lao phu nhân còn dùng được đến nàng, cũng không sẽ đối nàng như thế nào. huống chi, nếu chỉ là áo lục một người, nàng ngược lại không như vậy yên tâm. Nếu là lao phu nhân đã biết, kia chuyện này liền sẽ càng thêm thỏa đáng. mặc dù thực sự có cái gì truyền ra cũng còn có lao phu nhân lão phu nhân muốn nàng thuận lợi nhập đông cung tự nhiên không chấp nhận được bên ngoài có tin đồn nhảm nhí chỉ là quỳnh ngọc lại không rõ tiểu thư cùng kia phụ nhân không thân chẳng quen tội gì muốn đi quản những cái đó nhàn sự nếu là thật sự truyền ra đi hỏng rồi tiểu thư thanh danh thái tử điện hạ bên kia thái tử điện hạ bên kia đã sớm không thích ta thấy quỳnh ngọc khó xử không đành lòng nói tiếp tiêu cẩm vân tiếp nhận nàng lời nói chỉ cần hoàng thượng thánh chỉ ở một ngày Thái tử Điện Hạ liền sẽ không thích ta một ngày. Ở trong mắt hắn, ta bất quá là cái thấy người sang bắt quàng làm họ ở nông thôn nha đầu, một sớm bay lên chi đầu, dựa vào lại cũng tất cả đều là tâm nhãn cùng lòng dạ. Sẽ không, Điện Hạ sẽ không nghĩ như vậy. Vậy ngươi đã có thể thật không hiểu biết hắn. Tiêu Cẩm Vân khịt mũi coi thường, lại lắc đầu, tính, hắn nghĩ như thế nào ta cũng không cái gọi là, hắn không thích ta, ta cũng không thích hắn. Tiểu thư, Quỳnh Ngọc vội vàng đánh gãy nàng. Hành hành hành. Tiêu Cẩm Vân nhắm lại miệng mình, vậy không nói này đó. Ngươi không phải tưởng không rõ, ta vì cái gì muốn giúp cái kia phụ nhân sao? Kỳ thật ta cũng ta có đạo lý của ta. Cái gì đạo lý? Còn nhớ rõ ta cho ngươi giảng trong cung mèo đen sự sao? Chính là mèo đen kinh hách hoàng hậu nương nương sao? Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân quay đầu đi tới, này án tử, nương nương giao cho thái tử điện hạ đi cha, chính là ta ngày đó đi bắt điện hạ nơi đó, nghe được bọn họ nói chuyện. Thái tử điện hạ tựa hồ cũng không từng quản hơn nữa cũng bó tay không biện pháp. Nàng đống nhiên cười, cho nên, ta muốn cho hắn đem chuyện này giao cho ta. Giao cho ngài. Quỳnh Ngọc mở to hai mắt. Đúng vậy. Tiêu Cẩm Vân khẳng định gật đầu, Phảng phất đã sớm nghĩ kỹ rồi. Này phụ nhân này hắn tử, ta cũng không phải phi quản không thể, chỉ là vừa lúc đụng phải. Hiện tại thời cơ lại gấp gáp, ta không nghĩ bỏ lỡ. Nếu phá này hắn tử, có lẽ ở thái tử điện hạ nơi đó sẽ nhiều một ít thuyết phục lực. Phần 156. Chính là, liền tính là ngài phá, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không biết nha, trừ phi ngài bại lộ chính mình thân phận. Không cần. Tiêu Cẩm Vân khỏe miệng gợi lên một mặt độ cung, chỉ cần doanh tay háo tỷ giúp nàng, nàng tự nhiên có biện pháp làm Thái tử biết. Quỳnh Ngọc vẫn là không rõ, tựa hồ cũng không tán đồng, nhưng ngài hiện giờ là tiêu gia đích trưởng tiểu thư. Tiêu Cẩm Vân lại quay đầu đi nhìn mắt Quỳnh Ngọc, nàng tự nhiên biết, lời này là nhắc nhở, chính là vẫn nói, đích trưởng tiểu thư lại như thế nào. ta còn là cái gì cũng không phải, cái gì cũng không thể làm. Quỳnh Ngọc, ngươi là cái thông minh nha đầu, ngươi hẳn là biết, ta vị trí này có thể hay không ngồi ổn, là xem người khác ý tứ, cũng là xem ta chính mình như thế nào làm. Quỳnh Ngọc trầm ngâm một lát, vẫn là không tán đồng, nhưng ngài làm như vậy, liền tính là Lao Phu Nhân đã biết, cũng sẽ không thích. Chẳng lẽ Lao Phu Nhân hiện tại thật sự thích ta sao? Tiêu Cẩm Vân cười nhạo một tiếng, mới tiếp tục nói, ta là tiêu gia tiểu thư. Kinh đô tiểu thư đều nên làm đứng đắn tiểu thư sự, này ta đều biết. Nhưng ta không phải các nàng, cũng không có như vậy tốt mệnh. Ta muốn đồ vật, chỉ có thể chính mình đi tranh. Nàng mở ra chính mình đôi tay cấp quỳnh ngọc, ngươi xem, ta này trên tay cái kén. Ta cũng muốn cùng những cái đó đứng đắn tiểu thư giống nhau, mỗi ngày chỉ cần ở khuê các trung tu thân dương tính, trang điểm theo hoa. Nhưng ta không được. Nàng thay đổi cái tư thế, làm chính mình tận lực bò đến thoải mái một ít, mới tiếp tục nói. Nếu là ta đi làm những cái đó, càng sẽ bị người khác khinh thường, tốt lời nói, ngày sau không biết bị tống cổ đến nơi nào gả đi ra ngoài, nếu là không hảo. Nàng cười cười, câu nói kế tiếp không nói thêm gì nữa. Quỳnh Ngọc tiến kia thâm tường đại viện cũng không phải một sớm một chiều, tự nhiên biết đạo lý này. Chính là Tiêu Cẩm Vân nói được như vậy bằng thẳng, đem này đó đều phân tích cho nàng nghe, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Tiêu Cẩm Vân tới tiêu ra cũng không lâu, tuy rằng nàng đối Quỳnh Ngọc càng tín nhiệm một ít, chính là rốt cuộc là chủ tử quỳnh ngọc đối nàng trung tâm cũng bất quá nô tỷ đối chủ tử thôi nhưng hôm nay nàng cùng nàng nói này đó rõ ràng chính là đem nàng coi như người một nhà quỳnh ngọc hốc mắt lại có chút đỏ lui ra phía sau một bước lại quy xuống đi mặc kệ hảo cùng không hảo sau này nô tỷ đều đi theo tiểu thư tiêu cẩm vân gật đầu duỗi tay đỡ nàng lên ngươi có nảy phân tâm ta đều nhớ kỹ quỳnh ngọc lưu tại tam hoàng tử phủ chiếu cố tiêu cẩm vân ba ngày nay ba ngày Ngày ngày đều là Quỳnh Ngọc cho nàng đổi dược, kia thái y địa viện tốt nhất dược. Ba ngày lúc sau, Tiêu Cẩm Vân đã khôi phục đến thất thất bát bát. Nhưng nàng còn muốn hỏi thăm kia phụ nhân án tử, Quỳnh Ngọc lại như thế nào cũng không chịu nói. Chỉ cố ý trầm khuôn mặt, tiểu thư, nếu là không nghĩ làm người nhẹ xem phương pháp nhiều đến là, cho dù là tiểu thư cái gì không làm, chờ tới rồi kia đông cung, tự nhiên cũng không có người còn dám khinh mạn tiểu thư. Tiêu Cẩm Vân luôn mãi khẩn cầu, Quỳnh Ngọc cũng chỉ là mắt điếc ngơ. Ngài chỉ lo dưỡng hảo tự mình thường, quá mấy ngày ta liền hồi phủ. Cũng may chuyện này có tam điện hạ hỗ trợ, mới xem như dấu giếm qua đi. Sau này nô tỷ cũng muốn theo sát tiểu thư mới là. Tiêu cẩm vân Huệ vải không vui, lúc này nếu bên người người là Quỳnh Chi cũng còn có chút chỗ tốt. Nàng đành phải thở dài, vậy ngươi giúp ta cái vội đi. Chuyện này ta nếu là mặc kệ liền hảo, chính là nếu điều quản, tự nhiên cũng không thể nhìn kia phụ nhân bạch bạch chịu van. Quỳnh Ngọc lắc đầu, ngài nếu là tưởng trộn lẫn án tử. Ta đây liền không rút. Ta không trộn lẫn. Tiêu Cẩm Vân đem nàng kéo đến bên người, thấp giọng nói vài câu cái gì. Quỳnh Ngọc hình như có chút khó xử. Tiêu Cẩm Vân lại nói, chuyện này ta sẽ không lại đi can thiệp. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng Điện Hạ. Ngươi chỉ lo đi nói cho hắn, Điện Hạ như thế nào làm đó là chuyện của hắn. Kia. Mặc kệ Điện Hạ như thế nào làm, ngài đều không thể lại tham dự. Quỳnh Ngọc vẫn không yên tâm. Hành. mươi 255, tìm ngươi hỗ trợ. Tiêu Cẩm Vân biểu cái này thái, nhưng thật ra không có lừa Quỳnh Ngọc, chuyện này nàng cũng không phải thật sự tưởng quản. Lúc trước cũng là tâm huyết dâng trào, cho rằng chuyện này có thể là một cái đột phá khẩu, nhưng hôm nay lại không nghĩ rằng thành như vậy. Nếu là sư phó ở, có lẽ sự tình còn có chuyện cơ, nhưng hiện tại tới rồi như thế nông nỗi, nàng tưởng quản cũng quản đến không được. Quỳnh Ngọc bán tín bán nghi, vẫn là dựa theo Tiêu Cẩm Vân phân phó đem sự tình cùng Tam Hoàng Tử nói. Tam Hoàng Tử chính đề bút ở viết chữ, nghe vậy dừng một chút. trong tay kia tự thượng kém một họa hắn lại gắt bút nhìn về phía quỳnh ngọc đây là tiểu thư nhà ngươi làm ngươi nói cho ta đúng vậy quỳnh ngọc không dám nhìn thẳng vào cặp mắt kia chỉ cúi đầu nghe tiếng bước chân dần dần gần cặp kia màu đen dệt lụa hoa vân ủng ngừng ở nàng trước mặt sau một lúc lâu nam nhân mới mở miệng ta đã biết về nhà nói cho tiểu thư nhà ngươi chuyện này nàng liền không cần nghĩ nhiều hảo hảo dưỡng thương đúng vậy quỳnh ngọc chỉ cảm thấy không khí áp lực tố cáo lui chạy nhanh rời đi tô thiếu khanh lúc này mới gọi thanh dương đem sự tình công đạo làm hắn đi xử lý mà tiêu cẩm vân bên này quỳnh ngọc vừa trở về không lâu tô thiếu khanh cũng tới phía sau còn đi theo cái nha hoàn để ra một hộp điểm tâm sấn tiêu cẩm vân hành lễ chi cơ nha hoàn lấy ra hộp điểm tâm bại ở trên bàn đảo không phải cái gì quý báu vật phẩm chỉ là một mâm chua ngọt sơn tra bánh tiêu cẩm vân nhìn kêu nhan sắc nhưng thật ra cực hảo xem phảng phất là sơn tra nước xuống nước tới rồi điểm tâm bên trong còn tạo thành nguyện nguyện hồng bộ dáng làm người không khỏi có vài phần ăn uống tam hoàng tử thấy nàng ánh mắt dừng ở kia điểm tâm thượng mới nói đây là trong cung đưa tới khai vị tiêu thực ngươi đã nhiều ngày đều ở trên giường nghe nha hoàn nói ăn uống cũng không được tốt ăn chút sơn trà bánh vừa lúc tiêu cẩm vân nhún người hành lễ tạo điện hạ cùng ta còn như vậy khách khí từ trước ngươi cũng không phải là như vậy đúng vậy từ trước nàng cũng không phải là như vậy chính là từ trước nàng lại nào biết đâu rằng hắn là thiên giá hậu duệ quý tộc đâu tô thiếu khanh cầm một khối sơn trà bánh đưa cho nàng nếm thử tiêu cẩm vân tiếp nhận tới cắn một ngụm khẩu vị đảo thật cùng bình thường ăn có chút bất đồng chua ngọt không dính khẩu kia hương vị cũng là gai đúng châu ngứa nhiều một phân làm người cảm thấy dư thừa thiếu một phân lại làm người cảm thấy không đủ tiêu cẩm vân thực mau ăn xong một cái lại cầm một khối cấp quỳnh ngọc ngươi cũng nếm thử ở tam hoàng tử trước mặt quỳnh ngọc nào dám tiếp chỉ liên tục chối từ tiêu cẩm vân cũng không vì khó xoay người thuận tay liền cấp tô thiếu khanh điện hạ cũng nếm thử này quá nhiều ta một người ăn không hết nàng không bằng hắn cao chỉ có thể ngựa đầu xem hắn trong mắt điểm điểm tích tích đều là chân thành tô thiếu khanh nhìn cặp mắt kia đông nhiên túi xuống thân liền kia tay cắn một ngụm hắn cũng không có rửa gần tiêu cẩm vân tay nhưng nàng lại giống điện giật giống nhau đứng ở nơi đó rốt cuộc không thể động đậy ba bốn nguyệt xuân phong lấp áp mang theo trong viện hải đường thanh hương xuyên qua cửa sổ kẽ hở nhẹ nhàng lay động phòng trong màn che. Tiêu Cẩm Vân còn vẫn duy trì cái kia tư thế, Tô Thiếu Khanh cũng phảng phất ngẩn ra một cái trước mắt, nhưng thong dong tiếp nhận nàng trong tay Sơn trà bánh. Trong cung đồ vật, nhưng thật ra thật hạ công phu. Tiêu Cẩm Vân đỏ mặt lên, không biết nói cái gì, chỉ làm lơ đáng xoay người muốn lại đi lấy điểm tâm. Lại không biết trong lòng quá mức khẩn trương, khuỵu tay vừa lúc quải ở kia Sơn hồng hộp đồ ăn thượng. Mắt thấy hộp đồ ăn liền phải rơi xuống đất, đại não còn không kịp tự hỏi, thân thể đã muốn làm ra phản ứng. Chờ lấy lại tinh thần. tiêu hộp đồ ăn đã bị nàng trộm trong tay sợ bóng sợ gió một hồi tiêu cẩm vân lại sợ hãi quỳnh ngọc cũng sợ hãi chạy nhanh tiến lên tiếp hộp đồ ăn tiểu thư cấp nô tỉ đi nàng thanh âm rất nhỏ túi đầu tiêu cẩm vân đem hộp đồ ăn cấp quỳnh ngọc thấy quỳnh ngọc tay hơi hơi chầm xuống lại nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay chỉ cảm thấy nơi nào có chút không đúng nhưng lại không thể nói tới chờ buổi chiều thời điểm thanh dương tới tiêu cẩm vân cùng thanh dương xưa nay không có gì giao thoa cho dù là ở chu sơn thời điểm cũng chưa thấy qua vài lần nhưng thật ra cùng thanh vân càng quen thuộc một ít thanh dương tới là nói kia án tử sự nói án tử đã hiểu rõ kia phụ nhân vô tội phong thích tiêu cẩm vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng chính mình tính kế thất bại nhưng tốt xấu không có bạch bật việc kem quỳnh ngọc đưa thanh dương đi ra ngoài quỳnh ngọc trở về thời điểm nhìn đến tiêu cẩm vân ngồi ở kia bên cạnh bàn xuất thần tiểu thư quỳnh ngọc nhẹ gọi một tiếng tiêu cẩm vân lấy lại tinh thần người tiễn đi sao ân quỳnh ngọc sở trường thử thử trong ấm trà thủy ôn lại làm nha hoàn tiến vào đi đổi nước ấm, mới nói tiểu thư thương đã không sai biệt lắm khỏi hẳn ta danh nhi có phải hay không cần phải trở về tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ là cần phải đi tiểu thư có tâm sự a bên ngoài có người gõ cửa là đưa nước trà tiểu nha hoàn quỳnh ngọc tiếp nhận kia ấm trà lại đem người đuổi rồi đi ra ngoài đi đến bên cạnh bàn đem kia mấy cái chén trà chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng dùng trà thủy rửa sạch một lần mới nghe tiêu cẩm Vân hỏi tam điện hạ hôm nay đưa tới kia hộp đồ ăn đâu cho ta lấy đến xem ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng ngài là nói kia phóng sơn trà bánh sao quỳnh ngọc hỏi lại ân người đi cho ta mang tới đi thanh dương công tử mới vừa cầm đi quỳnh ngọc cấp tiêu cẩm vân đổ ly trà nóng đặt ở nàng trước mặt mới vừa rồi ta đưa thanh dương công tử đi ra ngoài tới cửa thời điểm hắn nói tam điện hạ làm hắn thuận tiện đem hộp đồ ăn lấy đi nói là trong cung đồ vật còn phải đưa còn trở về cầm đi tiêu cẩm vân hơi hơi như mày lại hỏi ngươi có hay không cảm thấy kia hộp đồ ăn không đúng chỗ nào không đúng chỗ nào hôm nay ta tiếp kia hộp đồ ăn thời điểm bên trong điểm tâm đã lấy ra tới chính là kia hộp đồ ăn lại phảng phất muốn đừng bình thường hộp đồ ăn trọng rất nhiều tiêu cẩm vân nói như vậy quỳnh ngọc phảng phất cũng nhớ tới nô tỳ cấp tiểu thư lấy thời điểm cũng phát hiện là trọng chút bất quá nếu là trong cung đồ vật có thể hay không tài chất muốn hảo chút cho nên trầm một ít tiêu cẩm vân nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng tính không lớn bất quá trừ cái này ra tựa hồ cũng không có càng tốt giải thích quỳnh ngọc thấy nàng vẫn luôn ninh mi liền trấn an nói tiểu thư đừng nghĩ nhiều bất quá một cái hộp đồ ăn chẳng sợ trầm một ít cũng dâu dịa. nhưng thật ra ngài chính mình ngày sau nhưng ngàn vạn muốn cẩn thận không cần lại đi làm những cái đó không liên quan sự tiêu cẩm vân biết nàng nói chính là án tử sự cũng không hảo phản bác chỉ gật gật đầu xem như đáp ứng rồi nhưng nàng không đi trêu chọc thị phi lại không nghĩ rằng Ngày thứ hai trở lại tiêu ra, nghe nói Thái tử Điện Hạ cũng tới rồi trong phủ. Tiêu Cẩm Vân tất nhiên là không để ý tới, nàng cùng Thái tử tuy rằng có Hoàng thượng ý chỉ, nhưng rốt cuộc hiện tại còn không có thành thân, lén gặp mặt cũng không ra thể thống gì. Cho nên lường trước Thái tử cũng không phải là tới tìm nàng. Nhưng không nghĩ tới bất quá nửa canh giờ công phu, tiền viện bên kia liền phái người tới, nói lao ra làm nàng qua đi một chút. Hỏi là chuyện gì, kia truyền lời cũng không biết, chỉ nói Thái tử Điện Hạ cũng ở. áo lục là trong phủ lão nhân so tiêu cẩm vân bọn họ đều cẩn thận mày gian cũng có chút lo lắng suốt ruột này tiểu thư vừa mới trở về thái tử điện hạ liền tới hiện giờ lao ra lại tìm tiểu thư qua đi theo lý thuyết điện hạ ở tiểu thư lúc này qua đi cũng không hợp quy củ nàng chấm ngâm xuống dưới nhìn tiêu cẩm vân tiêu cẩm vân cũng biết bất hòa quy củ trong lòng cũng là bất ổn chính là nếu là phụ thân cho mời nàng lại không thể không đi nếu không đi nói cho lão phu nhân đi Quỳnh Chi lanh mồm lanh miệng, này thật cũng không phải không được. Nhưng Tiêu Cẩm Vân ánh mắt đảo qua áo lục sắc mặt, liền biết chuyện này mặc dù là nói cho lão Phu Nhân cũng vô dụng. Tính, trước đường kinh động lão Phu Nhân, chưa chắc có chúng ta tưởng như vậy kém, chờ ta đi trước nhìn xem lại làm tính toán. Tiêu Cẩm Vân đứng lên, chỉ dẫn theo Quỳnh Ngọc liền đi trước đường. mươi 256, phá cách phân công. Trước đường chính sảnh ngồi hai người, ngồi ở chính vị thượng chính là Thái tử Tô Thiếu Hoàng, bên cạnh ngồi mới là Tiêu Chính Hải. tiêu cẩm vân mang theo quỳnh ngọc đi vào nhất nhất hành lễ mới khắp nơi thứ một chút vị trí ngồi hạ nha hoàn theo thường lệ cũng cho nàng chặt đứt nước trà đi lên kia hồng chăm chú quá khay mặt trên trưng bày băng vết dạn diều thiêu trung trà kia hoa văn cực kỳ giống khô mục suy bại chặt cây cực lực muốn rôi hướng phương xa chính là trung quy cũng trốn bất quá kia một phương thiên địa phần 157 tiêu cẩm vân rốt cuộc hiểu được thái tử điện hạ như thế nào sẽ không thích nàng giống như nàng cũng vô pháp đem hắn thu vào trong lòng Bọn họ tương nộ không phải trai tài gái sắc hoa đoàn cẩm thốc thịnh thế vinh hoa, chỉ là trước mắt cùng với ngày sau kia chỗ sâu trong tường cao, vọng bất tận chân trời góc biển nước chảy dường như nhật tử. Như vậy nhật tử, chỉ ở phía dưới mạch nước ngầm rào rạn, trên mặt giống như nước lặng giống nhau, chút nào cũng kinh không dậy nổi gọn sóng. Như vậy nhật tử, nếu có cái chính mình trong lòng chân chính thích người, ngày ngày bồi tại bên người, đảo cũng là tốt. Nhưng nếu là người bên cạnh, không phải chính mình trong lòng kia khối thịt, liền như thế nào cũng vui mừng không đứng dậy Đại đường phía trên, tiêu chính hải trước đã mở miệng, nghe nói ngươi đã nhiều ngày đi ra tuệ công chúa trong phủ, bồi công chúa mấy ngày, nguyên bản ngươi vừa trở về, không nên triệu ngươi lại đây. Chính là điện hạ tới, muốn gặp một lần ngươi. Nói lời này thời điểm, hắn thần thái nhưng thật ra so ngày xưa ôn hòa rất nhiều. Tiêu Cẩm Vân đối chính mình cái này cha mới lạ thật sự, từ trở lại kinh đô, cũng bất quá cùng hắn vội vàng gặp qua vài lần. Không có lén chăm sóc, cũng không có phụ thân đối nữ nhi dặn dò. nhưng thật ra lão phu nhân bên kia nàng đi đến tương đối nhiều nếu là không có mấy ngày nay vắng vẻ nếu là không có đêm đó ở trong cung vị này thái phó đại nhân chẳng ghét giờ phút này hắn đảo thật coi như là một vị từ phụ nhưng tiêu cẩm vân không có thụ sủng nhược kinh bất quá hơi hơi cúi đầu nói cẩm vân chỉ tưởng cha cho mời lại không tưởng điện hạ cũng ở nếu sớm biết như thế nàng lại đứng dậy triều thái tử hành lễ cẩm vân biết như vậy không hợp quy củ là cẩm vân quá đường đột và chạm điện hạ Thái tử lúc này lại không có khắc nghiệt hắn, chỉ vẫn như cũ là kia phó không thích nàng bộ dáng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng miễn nàng lễ, lại nhìn về phía Tiêu Chính Hải. Hôm nay làm phiền lão sư đem đại tiểu thư mời đến, là đích sắc có chuyện, tưởng thỉnh đại tiểu thư hỗ trợ. Hắn này một mở miệng, Tiêu Cẩm Vân mới nhớ tới, Tiêu Chính Hải là Thái tử thái phó, liền xem như Thái tử điện hạ lão sư. Hiện giờ Tiêu gia vinh quang tuy không thể so từ trước, nhưng ngày sau sự lại là ai cũng nói không chừng. Thái tử là giường cột nước nhà. Lại là tương lai chữ quân, tiêu chính hải này bức cờ nhưng thật ra đi được xa. Hắn nghi hoặc mà xem một cái tiêu cẩm vân, lại nhìn về phía thái tử, đứng lên, không biết điện hạ có chuyện gì. Cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là trước đó vài ngày trong cung xuất hiện mèo đen một chuyện. Mẫu hậu truy cứu xuống dưới, này tra án nhiệm vụ liền giao cho học sinh. Nhưng đã nhiều ngày học sinh vắt hết vóc lại cũng không tra ra cái gì manh mối, cho nên. Hắn nhìn về phía tiêu cẩm vân, cho nên muốn thỉnh đại tiểu thư giúp một chút. Điện hạ là nói, cẩm vân, tiêu chính hải không thể tin được. Tiêu cẩm vân cũng không dám tin, ngày ấy công đường thượng nàng là nữ giả nam trang, cũng không có người biết thân phận của nàng. Mà hôm qua sự, lại là tam hoàng tử phái người đi làm. Thái tử như thế nào sẽ tìm tới nàng? Tiêu cẩm vân cũng chạy nhanh đứng lên, hành lễ, cẩm vân nơi nào biết cái gì cha án sự, điện hạ nhưng ngàn vạn đừng chết sắt thần nữ. Thấy nàng thoái thác, thái tử trên mặt hơi co không vui, nhưng rốt cuộc ở chính mình lao sư trước mặt. chỉ dừng dừng, áp xuống kia vài phần không vui nói, sáng nay kinh đô nội đều truyền khai hôm qua kia kinh triệu phủ một có quan án, đó là tiểu thư giúp đỡ rôi văn. Điện hạ là nghe ai nói, thần nữ đã nhiều ngày đều ở công chúa trong phủ, nếu là không tin, có thể sai người đi hỏi ra tuệ công chúa. Tiêu Cẩm Vân ánh mắt liếc quá tiêu chính hải, trong lòng rốt cuộc cũng có vài phần hư. Bất quá chuyện này nàng thật sự không rõ ràng lắm, rõ ràng là tam hoàng tử người đi làm, như thế nào sẽ chuyển là nàng pha án Hơn nữa toàn bộ kinh đô đều chuyến khắp. Tiêu chính hải sắc mặt quả thực trầm xuống dưới, nhưng ngại với thái tử ở đây, nhất thời cũng đệ nặng không có phát tác. Tiêu Cẩm Vân không biết thái tử nói những lời này, là cố ý vẫn là vô tình. Nói là vô tình, hắn ở kia trong cung nhiều năm, như thế nào không biết quan lại nhân gia quý củ. Nhưng nếu là cố ý, hắn cần gì phải muốn như vậy tương bức. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng cũng đều không phải là chỉ thái tử không gả, chỉ đồng cung không đi. Tiêu Cẩm Vân nhất thời cân nhắc không ra, cũng không dám nói thêm nữa lời nói, lại thấy Tiêu Chính Hải hướng thái tử hành lễ, là lao thần quản giáo vô phương, mới dung túng này nịch nữ tùy ý hồi nháo, điện hạ yên tâm, chuyện này thần nhất định sẽ cho điện hạ một công đạo. Không, lão sư mau miễn lễ. Tô thiếu hoàng tự mình lại đây, nâng dậy Tiêu Chính Hải, Lão sư hiểu lầm, học sinh hôm nay tới đều không phải là có hương sư vấn tội y tứ. Học sinh cũng là sáng nay thượng nghe nói, Hôm qua ra tuệ công chúa thế nhưng phái người đi nhúng tay thuận thiên phụ sự, thả còn giúp một cái nông vụ mở rộng oan khuất, cảm thấy kỳ quái, lúc này mới phái người đi hỏi thăm. Sau lại sau khi nghe ngóng, mới biết nguyên lai là đánh tiểu thư vô tình nghe người ta nói này án tử, trong lòng cảm thấy không đúng, bồi công chúa nói chuyện phiếm là lúc, đem điểm đáng ngờ báo cho công chúa. Công chúa cũng là nhất thời tò mò, muốn biết sự tình đến tuột cùng có phải hay không như tiểu thư theo như lời, lúc này mới phái người đi can thiệp. Không nghĩ tới cuối cùng điều tra ra kết quả, quả thực giống như tiểu thư nói như vậy. Là, là như thế này a. Tiêu chính hải nhẹ nhàng thở ra, tiêu cẩm vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai like là như thế này. Trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảm kích, nàng biết chuyện này là ai làm. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng vẫn luôn đều biết nàng mục đích, biết nàng muốn làm cái gì. Hắn tuy không ở nàng trước mặt đề qua, còn nguyện ý như vậy giúp nàng. Tiêu cẩm vân có một khắc thất thần, lại nghe thái tử nói. Ta hôm nay tới, đó là nghe nói việc này, lại nghe nói đại tiểu thư từ trước đã bái cái sư phó, là đốn hạ mới đưa trong cổ họng chữ tạp ra tới, là cực lợi hại người, hiện giờ bị phá cách để ra Chu Sơn huyện huyện lệnh. Cho nên hôm nay ta tới trong phủ, đó là riêng tới thỉnh tiểu thư hỗ trợ. Thái tử lời tuy nói được khách khí, lại không giống như là thỉnh người hỗ trợ bộ dáng. Tiêu Cẩm Vân tuy cũng ngồi ở kia thính đường, nhưng thái tử vẫn chưa con mắt xem nàng vài lần. Những lời này đó cũng đều là đối với tiêu chính hải nói. Nếu nói quý củ, tự nhiên không có gì không ổn, nhưng nếu bọn họ đã đem nàng gọi tới, lại làm ra như vậy tư thái. Đó là có chút cố ý khinh mạng Tiêu Cẩm Vân biết thái tử luôn luôn khinh thường thân phận của nàng, chẳng sợ nàng là tiêu gia đại tiểu thư, nhưng cũng là ở nông thôn lớn lên, ngay cả hồi này kinh đô, cũng là dùng không sáng giỏi thủ đoạn. Hiện giờ còn biết, nàng từng bái với tên suối Bảy Môn Hạ, tự nhiên liền càng có vài phần khinh thường. Kỳ thật những cái đó sự, không cần nghĩ lại cũng biết là ai nói cho hắn. Biết lai lịch của nàng, lại cùng thái tử giao hảo, trừ bỏ bắt hoàng tử không làm hắn tưởng. Tiêu Cẩm Vân chỉ cảm thấy buồn cười, lại không có cười ra tới, nhưng thật ra hướng kia cao cao tại thượng thái tử điện hạ hành lễ, thần nữ ngu dốt, không biết điện hạ là ý gì. Từ trước sự đều